chương 86, ước định chương 86, ước định quỷ khí âm trầm một câu đem toàn bộ gian phòng bầu không khí trực tiếp túng nhập tâm gian. Ma càng khủng bố hơn chính là, mười mấy chậu hoa từ trong phòng chậm rãi lăn đi ra, đình trệ tại trong phòng khách, bên trong chứa tràn đầy màu đen huyết đủ. Những này chậu hoa nếu như hoàn toàn phá tan đến, những cái kia dưới lầu phát cuồng chuột nhất định sẽ tìm tới, tại cái này chen trúc địa phương hai người tất nhiên sẽ chết toan chết uổng. Xem ra trước đó cái kia hướng bọn hắn ném mạnh chậu hoa người, chính là giờ phút này người nói chuyện. Lão Nghiêm sắc mặt trở nên dị thường có coi, hắn bản năng muốn tự tuyệt, nhưng hắn bờ môi ngập ngừng mấy lần, vẫn là nhịn được quay đầu nhìn về phía Trần Hành, chờ đợi Trần Hành quyết định. Trần Hành nhìn trước mắt một mảng vĩ dị, đang suy nghĩ cái gì một vấn đề khác, đó chính là người dẫn đạo cố ý đề cập thân phận tại trong trò chơi này mỗi cái người dự thi thân phận đều cực kỳ trọng yếu. Cho đến tận này, khi chính mình tuân thủ cao như mình bên trong sinh thân phận lúc đều không có phát sinh dị biến, hoặc là nói phát sinh dị biến cũng không có đối với mình sinh ra tính thực chất tổn thương. Như vậy một cái bình thường học sinh cấp 3 gặp được loại tình huống này sẽ làm như thế nào đâu? Không được, Trần Hành đột nhiên mở miệng lao nghiêm giật này mình, cả phòng bầu không khí trong nháy mắt lâm vào điểm đóng băng. bày ra trong phòng mười cái chậu hoa đã bắt đầu ẩn ẩn vỡ vụn lao nghiêm đã ngửi được bên trong loại kia canh hôi làm cho người phát cuồng hương bị tiểu băng hữu ta rất bận rộn ta muốn đi học tập cho nên không có khả năng chơi với ngươi ba ba mụ mụ của ngươi đâu trần hành nghiêm túc nói ra lao nghiêm giờ phút này đã minh bạch trần hành đang làm những gì nhưng là sắc mặt của hắn vẫn có chút khó kéo căng trần hành liếc mắt nhìn hắn lao nghiêm thu liễm lại thần sắc của mình ho khan một cái mượn toàn thân trên dưới tán phát mùi rượu nhiệt tình nói chuyện nhưng hắn làm bộ chính mình đầu lưỡi lớn nói ra được đều là một đống không rõ ràng cho lắm lời nói Trần Hành có thể cảm giác được trong phòng cái kia nhìn không thấy tiểu hài ngay tại do dự, sau một lúc lâu, một cái thanh âm sâu kín vang lên ba ba mụ mụ của ta không ở nhà, chỉ có ta một người. Trần Hành suy tư một chút, hắn nhìn một chút đồng hồ trên tường, hiện tại đã tới gần 7 giờ, hắn nhất định phải tại 8 điểm trước đó về đến trong nhà, thế là cấp tốc hồi đáp dạng này à, vậy ca ca chơi với ngươi một hồi đi. Chỉ có thể một lát, ngươi muốn chơi cái gì? Ta có rất rất nhiều bằng hữu, nhưng là bọn hắn thật lâu chưa ăn cơm rất đói bụng, đại ca ca ngươi có thể giúp ta đút hắn no bọn họ sao? uy khí âm trầm thanh âm vừa mới rơi xuống trần hành liền thấy sau lưng bị chính mình dùng đồ dùng trong nhà một mực đứng bước cửa lớn thế mà bị đẩy ra mà ở ngoài cửa liếp nhìn lại toàn bộ đều là đã chuột vô số chuột lớn chân trước đào ở nhà cỗ bên trên hai mắt huyết hồng, sền sệt nước bọn từ khoe miệng rơi xuống bọn chúng hung lệ mà nhìn chằm chằm vào trần hành cùng lao nghiêm nhưng chúng nó tựa hồ đang e ngại cái gì không dám vượt qua cửa phòng máy may ngươi có hay không cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết lao nghiêm xoa xoa tay mồ hôi nắm chặt sẻng công minh, hắn thì thảo nói trần hành tự nhiên là nghe được nhưng hắn không có trả lời lao nghiêm. Mà là ngữ khí mang theo mừng rơi trả lời đây chính là bằng hữu của ngươi sao? Thật đáng yêu a. Đáng yêu? Lao Nghiêm nghe tâm tính đều có chút sập, những món kia ngay tại đối với ngươi chạy nước miếng a. Ngươi nói hắn đáng yêu? Đáng yêu đang ăn người hoàn mỹ liền sẽ lặng yên rời đi sao? Lão Nghiêm phát hiện chính mình mỗi lần gặp được Trần Hành đều sẽ để cho mình không kiềm được, hắn cũng không hiểu rõ Trần Hành bây giờ tại làm cái gì, chỉ có thể nắm chặt cái sẻn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng không? Ta cũng cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu. Quỷ khí âm trầm thanh âm trở nên cao hơn lên, hắn tựa hồ đối với Trần Hành lý giải hắn mà cảm thấy dị thường vui vẻ. thế nhưng là bọn chúng đói bụng thanh âm kia lại trở nên xa suốt trần hành trong lòng hơi động một chút hắn hỏi do ngươi còn nhớ rõ ba ba mụ mụ bao lâu không có về nhà sao thanh âm kia trở nên lộ vẻ do dự hắn giống như đang nhớ lại sau một lúc lâu hắn nói ra ta cũng không nhớ rõ bọn hắn giống như cực kỳ lâu đều không có về nhà ta cũng tốt đói lao nghiêm thấy hoa mắt hắn nhìn thấy trong phòng ở giữa bỗng nhiên nhiều hơn một cái huyết nhục chất vật thể nó đang chậm rãi ngọ ngoại huyết nhục chung quanh dọc theo đi vô số đường con màu máu giống như là mạch máu một dạng liên tiếp cả phòng sau một khắc, lão nghiêm nhìn thấy cảnh tượng này trong nháy mắt biến mất. vừa mới mọi chuyện đều tốt như ảo cảm giác, nhưng lão nghiêm lập tức minh bạch hắn cùng trần hành tiến vào cái phòng này là một cái quỷ vực. mà quỷ vực hạch tâm chính là vừa mới chính mình nhìn thấy đang núp ních đến đủ, muốn phá hư quỷ vực hạch tâm sao? lão nghiêm nhìn về phía trần hành, ra hiệu mình đã tìm tới hạch tâm vị trí. trần hành nhưng không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục cùng thanh âm kia nói chuyện phiếm vậy bọn hắn nói cái gì thời điểm về nhà sao? thanh âm kia càng ngày càng mờ mịt, cũng càng ngày càng ngây thơ, hắn nói ra bọn hắn, giống như nói bọn hắn sẽ không trở về. thế nhưng là bọn hắn không trở lại, lại muốn đi chỗ nào đâu? vì cái gì không mang theo ta đây? Trần Hành hít sâu một hơi, hắn đã mơ hồ đoán được cái này ủy bực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía trước mặt không khí, thấp giọng nói ra ta đến bổi người chơi một hồi, có được hay không? Đại ca ca, ta tại cái này. Một cái ba bốn tuổi Tiểu Nam Hải đột nhiên xuất hiện ở Trần Hành bên cạnh, Trần Hành không có chút nào lúng túng quay đầu đi, tiếp tục xem Tiểu Nam Hải, nói ra ta đến bổi người chơi game. Tiểu Nam Hải không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên Trần Hành cực kỳ lâu, đột nhiên nói ra Đại ca ca. ta đổi chủ ý ta không muốn ngươi chơi với ta bọn chúng không phải bằng hữu của ta hắn buông tay một cái cửa ra vào chuột thê lương kêu thảm một tiếng sau toàn bộ biến thành một miệng, thật dày đuổi đất màu đen tại cửa ra vào đóng một tầng lại một tầng đại ca ca ta thả ngươi đi thôi nhưng là ngươi phải đáp ứng ta muốn tìm tới ba ba mụ mụ của ta được không tiểu nam hải nhìn xem trần hành ngây thơ trên khuôn mặt tràn đầy chăm chú hắn buông ngón lốt trần hành cũng nghiêm túc gật gật đầu tốt hắn cũng buông ngón lốt cùng nam hải đầu ngón tay móc tại cùng một chỗ tiểu nam hải nụ cười trần hành cảm giác mình trên bàn tay có chút nóng lên hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ ẩn ký. Hắn lại lúc ngẩng đầu lên, Tiểu Nam Hải đã không thấy, quỷ vực hạch tâm ngay tại trước mặt. "Ta tới đi." Lao Nghiêm nói ra. Hắn bung vậy lên xẹt công minh, đột nhiên chặt đi lên, chỉ là mấy lần quỷ kia vực hạch tâm liền tan bỡ, đại lượng sền sệt huyết dịch tuôn ra, lộ ra bị vết đục bao vây lấy dưới đồ vật. Đó là một tiểu Nam Hải. Hoặc là nói, là một bộ hỏng thi thể, một bộ hỏng đến giả Nghiêm đều không đành lòng nhìn thẳng thi thể. Hắn mười phần gây gò, chỉ có một lớp da quấn tại trên xương cốt, toàn thân đều là bị chuột gặm ăn qua vết tích, lộ ra trên bạch cốt đều có thể trông thấy một chút dấu răng. huyết dịch thuận miệng vết thương của hắn chảy ra ngưng tụ tại dưới thân thể của hắn tiểu nam hài ánh mắt tan rã nhưng vẫn có chút mở to mắt tựa như là tại nhìn chăm chú trần hành lao nghiêm cắn răng cố nén mình muốn mắng chửi người xúc động nhìn thấy thi thể sắt nà hắn đã hiểu hai tử này bị phụ mâu vứt bỏ ở trong nhà sau đó bị sống sờ sờ chết đói mà tại sau khi hắn chết đói khát chuột vọt vào cửa chính trần hành nhẹ nhàng đóng lại hài tử con mắt hắn tử giữa phòng ôm ra một đệm ngủ trùm lên hài tử trên thân nói mà không có biểu cảm gì nói đi thôi một cái sắp thi đại học hải tử ở trên bàn tuyệt vọng biết đầy chưa chết, một cái xa xa không có lớn lên hải tử bị phụ mẫu tàn nhẫn bứt bỏ. những chuyện này đều hội tụ tại trong một khu cư xá. trận này trò chơi, rốt cuộc muốn chúng ta làm những gì? vai trò thân phận lại tồn tại ý nghĩa gì? chương 87, mộng hành giả chương 87, mộng hành giả thân phận, mỗi người đều cần đóng vai tốt chính mình thân phận. đối với trần hành mà nói, hắn cần vai trò chính là một cái tại kiểm chế trong hoàn cảnh lớn lên, đem chính mình tất cả thống khổ toàn bộ giấu đi choay trai hải tử. hải tử như vậy có khả năng nhất cậu tình chính là thống khổ. cho nên Trần Hành tại cùng đứa bé kia ngắn ngủi giao lưu trong lúc đó, đưa cho hắn tán đồng cùng ăn ủi này mới khiến hai người có thể từ trong phòng bình yên thoát thân. Trần Hành nhìn một chút trong phòng ăn tĩnh trưng bày mười cái chậu hoa, suy nghĩ nếu như vừa rồi mình làm ra bất luận cái gì vi phạm thân phận khác người cử động, khả năng gặp phải chính là hắn phải chết cục diện. Đứa bé kia sau khi chết tinh thần rõ ràng nhận lấy cực lớn và mẹo, hắn tử vừa mới bắt đầu liền định đem Trần Hành cùng lao nghiêm tại trong phòng này giết chết, cho nên hắn ở trên không hướng phía hai người ném mạnh chậu hoa, để cho hai người coi là ở bên ngoài đợi liền sẽ nhận cái kia quỷ dị chậu hoa tập kích. sau đó hải tử đem dính đầy những cái kia có thể làm cho chuột phát cuồng huyết đục hai người dẫn vào bốn hào phòng ở lâu ý đồ để thử chiều đem bọn hắn triệt để nuốt ăn sạch sẽ đến tột cùng là ai mới có thể phát rồ đem một cái chết thảm hải tử vặn mẹo dị hóa thành bộ dáng bây giờ sẽ là chư thần trò chơi sao trần Hành ngẩng đầu quan sát xám trắng nhà. trần nhà trầm mặc không nói không biết hắn suy nghĩ cái gì hiện tại đi đi ta đã xem hết những con chuột kia tất cả đều chết lao nghiêm trước một bước ra cửa hắn dẫn theo cái xẻng đi vòng vo một vòng trở về nói ra tòa nhà này có điểm gì là lạ chúng ta náo động lên động tĩnh lớn như vậy cũng không có người đi ra nhìn xem không cần nhìn, hẳn là đều bị chuột ăn. Chân Hành chỉ chỉ trong phòng trong chậu hoa những cái kia đen xì giống như là đất một dạng đồ vật. Nói, ở trong đó xương cốt là xương người. Lão nghiêm cảm giác trên thân tê một chút, hắn nhìn về phía những cái kia chậu hoa, vật chất màu đen phía dưới ẩn ẩn lộ ra mảnh xương, phía dưới giống như chôn lấy đại lượng xương cốt. Cậu ca bọn hắn cũng không ở chỗ này, chúng ta lại đi ra xem một chút đi. chân Hành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải đuổi tại tám điểm trước đó về nhà không phải vậy cái kia tựa hồ sẽ thuấn gì mâu thân không biết sẽ sinh ra dạng gì dị biến. trải qua tiểu hài chuyện này trần hành đã hoàn toàn hiểu đóng vai thân phận tầm quan trọng mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm đủ thất lạc ba cái đồng đội ngay tại trần hành cùng lão nghiêm tự hỏi như thế nào tìm đến cầu ca ba người đồng thời cư xá một bên khác ngay tại lặng lẽ phát sinh một chút trần hành hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. đem thời gian đẩy ngược về một giờ trước lục viên chậm rãi mở to mắt hắn phát hiện chính mình thân ở một cái từ dơ giấy bẩn thiệu trong phòng cả phòng chất đầy rác rưởi cùng không có vứt bỏ thức ăn ngoài hộp nước bẩn chảy ngang chỉ có chính mình ngồi cái ghế chung quanh coi như sạch sẽ gọn gàng. lục viên phát hiện chính mình chính hướng về phía một cái màn ảnh máy vi tính trên mặt bàn thậm chí còn bảy biện giá cả đắt đỏ mịt phồn mà để hắn ánh mắt có chút ngưng kết chính là trên màn ảnh máy vi tính mịt phồn bên trên còn có trước mặt trên bất tường toàn bộ đều là huyết dịch phun tung tóe vết tích lục viên nghe được đỉnh đầu vang lên người dẫn đạo thanh âm tôn kính người dự thi các ngươi tốt lần này trò chơi để ta tới là các vị giảng giải quy tắc các vị hiện tại chính bản thân ở vào một cái dị biến trong cư xá thành công chạy ra cư xá tức là thành công nếu như tìm tới cư xá dị biến hạch tâm sẽ thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy cuối cùng chúc các vị tốt bận. người dẫn đạo thanh em biến mất lục viễn khôi phục năng lực hành động hắn đứng người lên tham dò hô, hô vài câu trần ca lao nghiêm nhưng cũng không có chuyển đến bất luận cái gì hồi phục toàn bộ không gian yên tĩnh tựa hồ chỉ có lục viễn một người ở chỗ này chỉ có ta một người sao lục viễn tự nhủ hắn đem mái tóc dài của mình tùy ý đi lên trên mặt toát ra một loại lệ ý nếu như trần hành ở đây nhất định sẽ cảm thấy cái này từ nhỏ đến lớn đều một bộ hôn bất lận bạn thân mười phần lạ lẫm lục viễn cũng không có đứng dậy trong phòng tìm kiếm manh mối hắn từ quần áo trong túi móc ra một tấm màu bạc thẻ bài thần quýnh mộng hành giả Thẻ bài hóa thành một đoàn quang huy thần bí dung nhập lục viện trong mắt, lục viện hai mắt bao hàm hào quang, Nghiễm nhiên đã phát động năng lực, hắn trên ghế ngã ngồi sụp dưới, nghèo đầu, tựa hồ là lâm vào ngủ say. Ước chừng sau 10 phút, lục viện một lần nữa hồi tỉnh lại, cặp mắt của hắn đỏ đến rợn người, tràn đầy tơ máu, sền sệt huyết dịch thuận khoe mắt của hắn nhỏ xuống, thế nhưng là hắn không để ý chút nào lau sạch huyết dịch. Hắn đứng người lên, giống như là tại trong phòng này sinh hoạt qua rất nhiều năm ở dạng, hạ bút thành văn tại hỗn loạn vật phẩm bên trong tìm được một cái saben, sau đó hắn hướng phía cửa ra vào đi đến. ngay tại lục viễn đứng dậy trong nháy mắt màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên bạo phát ra cường đại quan mang có vô số đầu vết sắc bụi gai từ bên trong rỗi ra muốn bắt lấy lục viễn nhưng hắn giống như biết trước chỉ là nhẹ nhàng na di lấy thân thể liền hiểm lại càng hiểm đem tất cả bụi gai tránh né không cũng không phải là tất cả bụi gai tất cả đều tránh khỏi hay là có một cây bụi gai trực tiếp quán xuyên lục viễn bà vai, đau đến lục viễn nghe răng nếp miệng hắn rõ ràng không có dự liệu được cảnh tượng này lục viễn dùng sức đem cái tia bụi gai lôi xuống thấp giọng chửi một câu trên bờ vai máu chạy ồ ạt sắc mặt của hắn đều có chút tái nhận nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không có hiện lên ở trong pháo đài của loại kia thần sắc sợ hãi ngược lại có chút tàn nhẫn lục viễn lảo đảo mang theo xà beng hướng phía cửa lớn chạy tới hắn hung hăng dùng xà beng đấm vào trên cửa chính khóa một chút lại một chút người dẫn đạo nói tới đóng bay, quy tắc hắn hết thệ không quan tâm bởi vì quy tắc là cho cho phổ thông người dự thi mà thần quyến người sở hữu có bọn hắn đặc biệt thông quan phương thức đó chính là lợi dụng thần quyến năng lực bạo lực phá quan đây là chỉ toàn đã từng nói cho lục viễn lục viễn lúc đó cũng không tin tưởng nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ đến cái gì làm động hành giả lúc hắn mới hiểu được chỉ toàn nói là sự thật lục viên có tấm này thân quyến đưa cho hắn loại bốn liếng này thân quyến mộng hành giả năng lực phát động lúc sẽ nhập mộng có thể đem tất cả chuyện tiếp theo lấy mộng cảnh hình thức biểu hiện ra tại trước mặt theo nhìn thấy tràng diện càng nhiều con mắt tiếp nhận phụ tải càng lớn chú ý này phụ tải không thể nghịch cái này cùng lục viên tại trong pháo đài cổ nằm mơ năng lực rất tương tự chỉ là mộng hành giả muốn càng thêm toàn diện hiệu quả cũng càng thêm khủng bố lục viên rốt cục đem khóa từ trên cửa gõ xuống đến lộ ra một cái hố hắn đưa tay ra ngoài tìm đòi, sau đó từ chối đi một cây từ bên ngoài nằm ngang căm ở giống như là cánh cửa một dạng đồ vật. Lục Viễn thành công đẩy cửa ra, ngoài cửa phòng khách cũng không ngay ngắn thiết, khắp nơi đều là ném loạn quần áo. Lục Viễn lần này cẩn thận rất nhiều, bởi vì mộng hành giả tác dụng phụ, hắn cũng không dám nhìn quá nhiều. phía ngoài phòng khách hắn cũng không có mơ tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí tại đống quần áo bên trong hành tẩu lấy, hắn không nhìn thấy, ở phòng khách một góc trong bóng tối, đang lấy một loại kỳ quái tần suất, cơ rồi loé hồng quang. chương 88, cậu ca chương 88, cậu ca trong phòng không thu hoạch được gì. Lục Viễn ngay tại do dự muốn hay không dùng mộng hành giả tham dò một chút hành lang thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. hắn dọa đến khẽ run dậy, nhưng vẫn là cổ nén, mang theo thủy côn đi tới. Có ai không? Một cái rất sợ thanh âm của nữ sinh từ bên ngoài truyền đến, nếu như không phải lục viễn thần kinh căng cứng, hắn khả năng thật đúng là nghe không được. Nhưng hắn là người, ý thức được thanh âm này hắn rất quen thai, giống như ở nơi nào nghe qua. Ở nơi nào đâu? Hắn minh tư khổ tưởng lấy, có chút không nhớ nổi. Trên thực tế người đối với chỉ vội vàng gặp qua một lần người, đồng thời tại đối phương không có làm ra một chút khoa trường sự tình lúc, là sẽ không sinh ra quá mức trí nhớ khác sâu. Ngoài cửa thanh âm ngừng, nàng do dự một chút, Sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng băng lên, tựa hồ là chuẩn bị rời đi. Lục Viễn cắn răng, nắm lấy sa ben, đông nhiên kéo cửa ra, người ngoài cửa cùng Lục Viễn đồng thời bị giật nảy mình, người ngoài cửa có cẳng liền chạy, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Hay là Lục Viễn trước chấn định lại, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái bóng lưng tiên nói ra cậu ca. Cái kia cơ hội là tại trên bậc thang phi hành thân ảnh rốt cục dừng lại, nàng quay đầu nhìn một chút, lộ ra tấm kia bị dày đổi mùi kính mắt che cản ngũ quan gương mặt. Chính là cậu ca. Cậu ca xác nhận mở cửa là Lục Viễn sau, lại đang đang đang từ dưới lầu chạy tới, vọt vào trong phòng. tiện thể kéo cửa đóng lại. Cậu ca, ngươi làm sao tìm được tới? Lục Viễn kinh ngạc nhìn xem cậu ca, nàng đại vừa mới trong nháy mắt cơ hồ chạy ba tầng lầu, nhưng nàng mặt không đỏ hơi thở không gấp chính là tóc chán có chút lộ xộn. Cậu ca sửa sang lấy tóc chán, nhỏ giọng nói ra ta có thể nghe được ngươi ở chỗ này, có ý tứ gì? Lục Viễn mở người, thần quyến năng lực, hay là cái gì? Chư thần trò chơi trong trò chơi một chút vật phẩm là có thể đưa đến trong đại sảnh bọn chúng bình thường có được lực lượng thủ. Cậu ca vừa nói, một bên lột lên tay áo, Lục Viễn lúc này mới thấy được nàng trên cánh tay tung hoành lấy vô số màu đồng đường con Cậu ca ngươi hình xăm này rất đặc thù A, tại cổ thất bại man. Lục viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu đen rau mùng nói. Đó cũng không phải hình xăm, mà là tại một cái trò chơi bên trong không cẩn thận dính đến trên người đồ đằng đường vân. Từ khi có đường vân này sau, tố chất thân thể của ta liền vượt qua người bình thường mười mấy lần, bao quát tính lực cũng là, Cho nên ta trên lầu thời điểm, liền có thể mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm của ngươi. Cậu ca chỉ chỉ lỗ hai của mình. Ngài cái này. Thật đúng là trên núi linh hoạt cho A lục viên đầu đen rau mùng nói. cậu ca chạy tốc độ thật sự là quá nhanh nếu không phải lục viễn phản ứng nhanh hô một cú họng cậu ca khả năng đã chạy ra phòng ở lâu nhưng cùng lúc lục viễn cảm thấy run lên nếu như cậu ca đúng như nàng nói tới tố chất thân thể khoa trương như vậy như vậy chính mình phía sau cũng đừng có tái sử dụng thần quyến cơ bản nhất định phải thời gian sử dụng cũng muốn thừa dịp nàng cách xa lại dùng cậu ca hai tay dùng sức rào lấy quần áo nàng đối với loại này mặt đối mặt nói chuyện hiển nhiên cảm thấy phi thường không thích ứng nhưng nàng hay là thấp giọng hỏi thân phận của ngươi là cái gì thân phận lục viễn sững sở hắn dùng thần quyến năng lực bạo lực phá quan cũng không có đi muốn thân phận sự tình. ngay tại hắn do dự phải nói như thế nào thời điểm cậu ca nhỏ giọng nói ra trong trò chơi này thân phận mới là mấu chốt mỗi người đều cần đóng vai tốt chính mình thân phận trò chơi bí ẩn giết người biết không biết mỗi người đều có một cái thân phận của mình chính mình kịch bản mọi người cùng nhau suy luận ra cuối cùng kịch bản chân tướng lục viễn hồi đáp không sai ta suy đoán chúng ta bây giờ tựa như tại một cái trò chơi bí ẩn giết người bên trong một dạng chúng ta mỗi người đều dẫn tới thân phận khác nhau nhưng cùng trò chơi bí ẩn giết người khác biệt chính là chúng ta mỗi người cũng không biết chính mình kịch bản là cái gì chỉ có thể căn cứ hết thể trung quanh để suy đoán thân phận của mình, đồng thời nhất định phải tuân thủ thân phận của mình quy tắc, chỉ có dạng này mới có thể thuận không biết kịch bản phát triển. Ta chính là tuân thủ thân phận của ta, ta mới có thể nhanh như vậy đi ra tìm ngươi. Cậu ca nói một hơi nhiều lời như vậy, lỗ hai mắt trần có thể thấy đỏ lên. Hiện nhiên chuyện này đối với nàng tới nói là một cái cự đại khiêu chiến. Vậy ngươi thân phận là cái gì? Lục viên tò mò hỏi. Cậu ca nghe xong lời này, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng, nàng nói ra cái này không nói trước ta trước, giúp ngươi nhìn xem thân phận của ngươi đi. nàng hiển nhiên đã minh bạch trên tường lỗ rách là thế nào tới cũng minh bạch lục viễn đang làm những gì nhưng nàng cũng không có đoán trách lục viễn mà là nghiêm túc giúp hắn phân tích đứng lên hành vi trong cử chỉ lộ ra cực hạn đáng tin cậy Tốt. lục viễn vừa mới nói ra liền gặp được cậu ca giống một đạo gió lốc một dạng quét sạch toàn bộ phòng khách đợi nàng dừng lại lúc trong tay kéo lấy một cây thật dài dây điện phía trên tràn đầy lóe ra hồng bằng camera nơi này có hơn 20 cái camera ngay tại ngươi trong phòng khách cậu ca mở ra đầu trong tay của nàng còn có mấy cái vi hình camera quay đầu nhìn một chút lục viễn lại cấp tốc túi đầu xuống nói ra ngươi bị giám thị lục viễn sững sở chính mình vừa mới cũng điều tra qua một lần phóng khách lại không hề phát hiện thứ gì cậu ca là thế nào loại này ca mê ra thả vị trí bình thường rất bí mật thì như sẽ giấu ở trong lỗ cắm cậu ca giải thích nói nhưng lập tức nàng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lệnh ra đầu một cái bụi gai từ hai má của nàng sắt qua suýt nữa đâm rách mặt mũi của nàng cậu ca lập tức vọt tới lục viễn vừa mới đi ra gian phòng nàng mở cửa nhìn thoáng qua huyết sắc bụi gai đầu cơ hồ lấp đầy cả phòng đang theo lấy bên ngoài tuôn ra mà đến ngươi nhìn không tuân thủ thân phận quy tắc liền sẽ thu nhận tiền thức. Cầu ca tiếp tục nhỏ giọng giải thích nói, nhưng nàng nhìn tương đương thành thạo điêu luyện, một giây sau nàng làm một cái lục viễn hoàn toàn không có dự liệu được động tác. Nàng từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại, đặc biệt nói năng thô lỗ địa đại mắng lăn, chết đến đi một bên, liền sẽ mỗi ngày gọi điện thoại, có thể hay không qua, không có khả năng qua liền cách. Nàng một bên lớn tiếng nói ra, một bên hướng phía hành lang đi đến, đem những bụi gai kia làm như không thấy, những bụi gai kia cũng không có quấn quanh hướng nàng, mà là trực tiếp lách qua nàng, hướng phía lục viễn đống nhiên tới. Cái này, đây là cái gì? Lục viễn con mắt đều nhanh chừng phát nổ. nhưng hắn lập tức ý thức được cậu ca đây là đang cho hắn biểu thị cái gì gọi là đóng vai thân phận chỉ có đóng vai thân phận mới có thể để cho trước mắt những này quỷ dị biến mất nhưng ta thân phận là cái gì đâu lục viễn bắt hết óc nghĩ đến Đông nhiên hắn nghĩ tới chính mình khi tỉnh lại trên bàn bảy biện rõ ràng có giá trị không nhỏ máy tính cùng mỹ chẳng lẽ nói lục viễn đột nhiên thông suốt hô lớn mọi người trong nhà chuẩn bị tranh mua à đến ba hai một bên trên kết nối tiếng giống to của hắn tại trong cả căn phòng vân quần bụi gai ở giữa không trung ngừng lại mấy giây mới chậm rãi trở về dù lại cuối cùng hoàn toàn lui trở về trong máy vi tính xem ra thân phận của ngươi là dẫn chương trình cậu ca thân ảnh xuất hiện ở lục viễn trước người nàng hướng phía trong phòng đi đến nhỏ giọng nói ra đi vào xem lục viễn vội vàng đuổi theo hắn ở trong lòng âm thầm mắng chính mình bài câu có thần quyến sao có thể tung bày thành dạng này đến cùng tại đắc ý thứ gì giống như hoàn toàn không có đầu óc một dạng chương 89, tủ quần áo chương 89, tủ quần áo cậu ca tự nhiên là không biết lục viễn trong lòng suy nghĩ cái gì nàng đã đi vào trong phòng trong phòng cảnh hoàn tàn khắp nơi trên vách tường tất cả đều là bị bụi gai cắt vết dạng trên mặt đất rác rưởi còn có một số vật phẩm toàn bộ biến thành mảnh vỡ cả bã đã không cách nào tìm ra cái gì đầu mối hữu dụng cậu ca đi tới trước máy vi tính máy vi tính màn hình thế mà hoàn hảo không chút tổn hại nàng lây hoay hai lần sau đó nhỏ giọng nói ra vừa mới những vật kia chính là từ bên trong này chui ra ngoài nhưng màn hình lại chẳng có chuyện gì xem ra gian phòng này dị biến đầu nguồn chính là máy tính này vậy làm sao bây giờ lục viên nói ra hắn giữa bất chi bất giác đem thanh âm của mình cũng thay đổi nhỏ hai người tiếng nói tựa như có hai cái con muỗi trong phòng xoay quanh phi hành các loại cậu ca đi tới trong góc một ngồi xuồng hai con mắt giấu ở tóc cắt ngang trắng sau giống như đang là người lại hình như đang ngó chừng thứ gì nhìn các loại chờ cái gì lục viễn mặc dù không rõ nhưng là hắn nhìn xem cậu ca một mắt hết sức chăm chú hắn cũng ngồi sồn cậu ca bên người hoặc cậu ca nhìn chăm chú bên ngoài gian phòng cậu ca thấy thế yên lặng hướng phía bên cạnh xây dịch lục viễn không có để ý hắn đang suy nghĩ nếu như là trần hành ở chỗ này hắn sẽ nghĩ như thế nào ta là một cái dẫn chương trình nhưng là trong nhà của ta có một chút rất nhiều nhiều camera cùng máy giám thị ở trong đó tồn tại cái gì liên quan đâu lục viễn cố gắng tự hỏi cảm giác mình muốn dài đầu vóc hắn bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ những này giám sát là fan hâm mộ vụ trộm tiến vào nhà ta trang nhưng bọn hắn tại sao phải làm ác tâm như vậy hành vi đâu là vì nhìn trộm cuộc sống của ta sao nhưng ta cũng không phải nóng bỏng mỹ nữ dẫn chương trình ý niệm tới đây lục viễn một cách tự nhiên tay hương xuống trượt đi nét mặt của hắn đọc lại hắn chậm rãi cúi đầu xuống sau đó phút chốc ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem cậu ca không có lục viễn thanh âm đều run dậy lên hắn chợt phát hiện chính mình biến thành nữ tính một loại mất đi bồi dối bao phủ hắn quân thân. cậu ca một độ ngươi mới biết được ca biểu lộ nàng do dự một chút nói ra không có quan hệ cũ thì không đi mới thì không tới này làm sao đến mới a là nhánh tới sao chém đứt một gốc dạng đợi đến mùa xuân lại dài một gốc dạng lục viễn ở trong lòng điền cùng đậu đen rau buống. đây chính là chính mình muốn vai trò thân phận sao một cái bị fan cùng giám thị lấy nữ mc thế nhưng là vì cái gì chính mình đóng vai thân phận thân thể cũng sẽ tùy theo biến hóa a lục viễn tâm tính có chút băng hắn đột nhiên nghĩ đến cậu ca vừa mới tựa hồ đang nói năng thô lô gọi điện thoại ngựa khí tựa hồ đang tận lực bắt trước nam tính chẳng lẽ là cậu ca cũng lục viễn ánh mắt có chút không bị khống chế nhìn về phía cậu ca cậu ca lập tức nảy ra đồng thời nhỏ giọng nói ra không có lục viễn cười ha hả bất quá hắn nhìn thấy cậu ca trên mặt có một chút gốc dâu cảm hắn lập tức im miệng không hỏi thêm nữa tới cậu ca bỗng nhiên nói ra nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lục viễn nhưng không nghe thấy tiếng bước chân hoặc là mặt khác thanh âm hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cậu ca lại đối mặt một tấm đầy mỡ lại dẫn mập mở nụ cười mặt cái này lúc nào lục viễn giật mình từ dưới đất đứng lên hắn kèm chút một quyền nện vào trên gương mặt kia nhỏ lục gương mặt kia ẩn ý đưa tình mà nhìn xem lục viễn, hắn cũng không có từ bên ngoài gian phòng xuất hiện, mà là trực tiếp đẩy ra tủ quần áo. hắn một mực liền trốn ở trong phòng trong tủ treo quần áo, tủ quần áo phía sau vách tường bị móc giống, làm thành một gian mật thất. Dấu kín tại trong tủ treo quần áo thân thể của nam nhân cũng không cồng kềnh, tương phản mười phần gầy yếu, nhưng là hắn toàn thân đều mang làm cho người chán ghét khí chất. hắn mặc đã ố vàng sau lưng, chậm rãi từ tủ quần áo bên trong ra bên ngoài bò, động tác phi thường chậm chạp, cũng không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ. nhưng cậu ca cùng lục viễn đều không có động thủ với hắn, bởi vì. người này cho hai người cảm giác đều cực kỳ khó chịu, ai cũng không muốn đụng vào thân thể của hắn. người kia giáng dấp cũng không có lục viên tại trong pháo đài cổ nhìn thấy quái vật khủng bố như vậy, nhưng nhất định là nhất làm cho hắn không rét mà run. hắn không cách nào tưởng tượng nếu như mình thật là một cái nữ mc, mà chính mình mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời điểm gian phòng trong tủ treo quần áo cất giấu một người nam nhân cứ như vậy lén lén nhìn xem chính mình, vậy sẽ là một loại gì thể nghiệm? loại này nhìn như bình thường, mới là nhân vật khủng bố nhất. dẫn đầu hành động hay là cậu ca, nàng từ trên mặt bàn nhặt lên màn hình, ra phía sau một bước. bỗng nhiên xoay người đem trong phòng cửa sổ pha lê đánh nát lục viễn ngầm hiểu hắn một cái bước xa sông lên trước chuẩn bị nắm chặt nam nhân kia sau lưng hắn vừa xông lên trước chưa được hai bước một cỗ mồ hôi bẩn hỗn hợp có tanh hôi bay thẳng xoắn núi lục viễn lập tức nôn khan hai tiếng thừa dịp thời cơ này nam nhân đưa tay ra ý đổ níu lại lục viễn cậu ca phản ứng cấp tốc trực tiếp đem lục viễn kéo về phía sau nàng nhỏ giọng nói một câu thân phận sau đó nàng nói năng thô lô hướng lấy phía trước đi đến chính là người mỗi ngày quấy rối nhà chúng ta đại mọi á nói chuyện Lục Viễn lập tức minh bạch cầu ca là đang nhắc nhở hắn. Thời khắc chú ý thân phận bấm bay, hắn lập tức nói ra người là ai. Vì cái gì tại trong nhà của ta, ta phải báo cho cảnh sát ta. Nam nhân trên mặt vẫn là cái kia một bộ mập mờ lại đẩy mỡ biểu lộ, nhìn qua Lục Viễn mặt mũi tràn đầy khao khát, vẻ mặt đó để Lục Viễn toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn tiếp tục hướng bên ngoài bò. Lục Viễn lúc này mới chú ý tới không đúng, người này làm sao còn không có tử tủ quần áo bên trong leo ra? Hắn tập trung nhìn vào, kém chút không có nôn mửa ra, nửa người dưới của người đàn ông này giống như là con rết một dạng. Sinh trưởng vô số chất thịt chân, mỗi cái chân bên trên đều mọc ra một tấm mập dính hèn ngoãn khuôn mặt. Hắn không phải đang hướng ra bên ngoài bò, mà là tại trong tủ treo quần áo ngạo ngậy. Nửa người dưới tình huống bị che lại, tại cậu ca góc độ hoàn toàn không nhìn thấy. Coi chừng! Lục Viễn tranh thủ thời gian nhắc nhở, nhưng cậu ca đã tới gần tủ quần áo. "Nhỏ." Lục Lục nam nhân bỗng nhiên từ tủ quần áo bên trong bò lên đi ra, hắn giống con giết một dạng nửa người dưới bỗng nhiên giơ lên, hướng phía cậu ca đi. Lục Viễn phát hiện trước mắt mình mơ hồ một cái chớp mắt, trong phòng giống như đồng thời xuất hiện vô số cậu ca thân ảnh. Nam nhân lập tức ôm gồng, hắn tức hồn hển hướng chạm đất xa đánh tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh lóe hàn quang dao găm quân đội đâm xuyên qua trái tim của hắn, hắn tại nguyên chỗ bay nhảy hai lần, bất động. Cậu ca thu hồi dao găm quân đội, nhẹ nhàng đẩy một chút kính mắt. Ta rửa bảo, rất đẹp. Lục Viễn kém chút liền cho cậu ca quỳ xuống, nhưng cậu ca biến sắc, cấp tốc nói ra đi mau, còn có đồ vật đến đây. Lần này Lục Viễn cũng nghe đến o o yết thiết thanh âm từ bên ngoài phiêu đang đến, cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Lục Viễn mơ hồ trông thấy một người mặc áo cưới đỏ nữ nhân xuất hiện ở cửa ra bảo. Vì cái gì? vì cái gì nữ nhân như khóc như tố mà nhìn xem hai người chạy ra huyết lệ lục viễn cùng cậu ca còn muốn chạy lại phát hiện cổ chân của mình bên trên tràn đầy xương trắng căn bản là không có cách động đậy tại sao muốn rời đi ta vì cái gì nữ nhân thấp giọng nghỉ non nhưng cuối cùng ngữ khí của nàng bỗng nhiên trở nên dữ tợn dối tung tóc giống như là cồn xà luận vũ mà bị đâm xuyên trái tim nam nhân cũng lần nữa bắt đầu nhuyễn động đứng lên hắn căn bản không chết nguy rồi lục viễn sắc mặt chấp nhận lần này phiền thoái chương chín vai trò hàm nghĩa chân chính chương chín vai trò hàng nghĩa chân chính cái này mà cáo cưới đỏ nữ nhân phảng phất là ở trên trời tung bay nàng không có trọng lượng thân thể trôi hướng lục viễn cùng cầu ca hai người nàng duỗi ra trắng thuần đến cơ hồ trong suốt tay chậm rãi sờ về phía cầu ca gương mặt ngươi tại sao muốn rời đi ta động tác của nàng nuông hòa nhưng thanh âm lại hết sức thế lương, nàng tại khản cả giọng hết to cho dù nam nhân ngay tại trên mặt đất ngọ ngậy phục sinh lục viễn ánh mắt hay là hoàn toàn không bị khống chế nhìn về hướng cầu ca cùng nữ nhân phía bên kia lúc đại nghệ thuật gia từng nói qua một câu nói như vậy hí kịch xung đột mới là thôi động lịch sử loài người tiến lên khu động lực. mà giờ khắc này chính là xung đột cao triều nhất, lục viễn con mắt đều tròn tròn, hiển nhiên đã quên chính mình ngay tại sống còn thời khắc, ngươi nhận lầm người đi, cô đương, cậu ca cũng không bối rối, nàng nói năng thô lỗ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường nàng phi thường sợ hai xã hội, chỉ khi nào đóng vai đứng dậy phần, nàng sợ hai xã hội một chút liền chữa khỏi, liền ngay cả giọng đều lớn hơn rồi, quả nhiên có ít người đeo lên mặt nạ kỳ thật chính là cởi mặt nạ sao, biến hóa này cũng quá lớn đi, lục viễn nhịn không được đầu đen rau mù nói, không, ta sẽ không nhận lầm ngươi chính là hắn, cho dù tướng mạo của ngươi cùng hắn khác biệt. rắn người cũng khác biệt thanh âm cũng không giống mới nhưng ta biết ngươi chính là hắn nữ nhân thì thảo nói đầu bẹ cong thành một cái đáng sợ đường cong ngón tay của nàng chậm rãi duỗi ra muốn nuốt ve cậu ca gương mặt lục viễn mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới nữ nhân này tư duy cũng rất quỷ dị a cô đường ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ngươi đang nói cái gì ý của ngươi là linh hồn của ta là ngươi người yêu nhưng túi ra không phải vậy ngươi bây giờ nuốt ve thân thể người khác có tính không vượt quá giới hạn a cậu ca không chút nào hoảng chân bị đông lại không động được vậy nàng căn bản liền bất động đứng ở nơi đó trực tiếp cùng nữ nhân rằng co nàng giờ phút này biểu hiện ra thần thái cùng nàng bình thường dáng vẻ hoàn toàn khác biệt đồng thời lục viễn cảm giác cả vùng không gian bên trong tràn động khí tức khủng bố tựa hồ có chút hòa hoãn hắn lập tức nghĩ đến cậu ca một mực cùng mình lặp đi lặp lại nhấn mạnh đóng vai lục viễn có chỗ đốn nộ có lẽ không hề chỉ chỉ là đóng vai một cái ký hiệu hóa thân phận mà là muốn đóng vai một cái có thân phận này người sống sơ sơ tính cách còn có hành vi cử chỉ đều phải giám bảo mới xem như chân chính đóng vai cậu ca ngay tại vai trò chính là một cái thô kệ nhiệt tâm lại có chút xúc động đã kết hôn nam tính cho nên nàng mới có thể ra gian phòng đến tìm kiếm chính mình đây là phù hợp thân phận nàng hành vi. như vậy thân phận của ta là cái gì đây lục viên kiệt lực nhớ lại mộng hành giả để hắn quá mù quáng một lòng chỉ nghĩ đến bạo lực phá quan giờ phút này lục viên bắt hết bóc nhớ lại trong phòng mỗi một chi tiết nhỏ một người gian phòng là có thể nhất thể hiện một người tính cách đến tột cùng tính cách là dạng gì đây này ngay tại hắn suy tư đồng thời cái kia một mực có cắp trên mặt đất nam nhân rốt cục đứng thần hắn mang theo một mặt hèn bọn hướng chạm đất xa đến tới lông ngực của hắn vẫn mang theo vết thương chỉ là vết thương kia giờ khắc này ở phi tốc ngọn ngoại mắt thấy liền muốn khép lại mặc kệ lục viên quyết định chắc chắn hắn cho là đối mặt loại này một mực tiệm phục tại trong nhà biến thái, vô luận là dạng gì tính cách, việc cần phải làm rất rõ ràng chỉ có một cái đi. Lục Viễn trực tiếp nhặt lên một mực nắm ở trong tay Saben, hướng phía khuôn mặt nam nhân hung hăng buông mạnh tới. Phịt. Lục Viễn buông ra lần này mặc dù đã dùng hết hắn sức lực toàn thân, nhưng tốc độ cùng lực đạo đều xa xa không thể cùng cậu ca so sánh, nhưng chính là như thế một kích, chính chính hảo hảo mà đánh trúng nam nhân kia khuôn mặt, mắt mũi của hắn trong nháy mắt vỡ ra đến, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống, đồng thời lần này vết thương thật lâu cũng không thể khép lại. thấy cảnh này lục viễn hoàn toàn yên tâm tình huống như vậy nói rõ mình bây giờ hành vi cùng thân phận là tương xứng đánh loại biến thái này đổ vật nên trọng quyền xuất kích ngay tại lục viễn còn muốn tiếp tục vung đánh thời điểm nam nhân kia sờ sờ mặt hắn phát hiện vết thương kia không cách nào khép lại sau bạo phát càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết hắn cơ hồ là lột nhào chạy trở về tủ quần áo sau mật thất sau đó đóng cửa lại lúc này lục viễn mới chú ý tới mật thất phía sau có một cái màn ảnh trên màn hình tất cả đều là hình ảnh theo dõi lục viễn kìm lòng không được nôn khan một chút vừa nghĩ tới có người như thế giấu ở trong nhà mình nhìn trộm chính mình Hắn liền do trùng cảm thấy buồn nôn. Cậu ca nhìn thoáng qua Lục Viễn, khẽ gật đầu, đối với Lục Viễn hành vi biểu thị tán thành, xem ra người này đã lĩnh ngộ được đóng vai thân phận hàm nghĩa. Nàng quay đầu đối với nữ nhân tiếp tục nói ngươi đến cùng là ai a? Ngươi nếu là không có việc gì ta còn có việc đâu, đứng lên đứng lên, lao bà của ta đang ở nhà chờ ta đâu. Nữ nhân trầm mặc ngay tại chỗ, tựa hồ bị cậu ca lời nói chất vấn ở, nàng dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, quần vũ tóc cũng bình phục xuống tới. Cậu ca chợt phát hiện mình có thể động, nàng thăm dò tính rời bước chân một chút, nữ nhân cũng không có bất kỳ phản ứng nào, còn dừng lại tại nguyên chỗ. chỉ là tại rơi lệ, cậu ca tranh thủ thời gian hướng về phía lục viễn lên tiếng chào, lục viễn ngầm hiểu, hai người rón rén hướng lấy bên ngoài đi đến. ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên xảy ra gì biến, một cái dẫn theo trường đao cô nương đống nhiên từ ngoài cửa sổ bỏ lên tiền đến, cửa sổ kia pha lê trước đó bị cậu ca đập vỡ, hai người lúc đầu hợp lại đem cái kia làm cho người bẩn nôn nam nhân bị ổi từ cửa sổ ném ra ngoài. người tới chính là từ chiêu chiêu, nàng nhìn thấy trong phòng tình hình, sững sờ một chút, không tốt, nhưng cậu ca cùng lục viễn trong lòng đồng thời kinh hô một tiếng, mặc áo cưới nữ nhân nhiên ngẩng đầu. Tóc của nàng lần nữa trở nên như cồn xà giống như là vũ, nàng một bên chạy xuống huyết lệ, một bên ngựa khi âm trầm hỏi từ triều chiêu ngươi tại sao muốn rời đi ta ai. Từ triều chiêu nhăn cho mày, hiển nhiên không biết nữ nhân này đang nói cái gì. Ta biết ngươi chính là hắn, cho dù tướng mạo của ngươi cùng hắn khác biệt, dáng người cũng khác biệt, thanh âm cũng không giống mới. Nhưng ta biết, ngươi chính là hắn nữ nhân thì thảo nói, trong phòng nhiệt độ lại lần nữa băng hàn. Nguyên lai like ngươi cùng với ai đều nói như vậy à, cái kia nhìn ngươi cũng không có rất yêu ngươi lão công hoặc là bạn trai a lục viễn cường nhịn xuống đầu đen rau muốn dục vọng. một bên hướng phía bên ngoài chạy tới một bên hướng phía từ chiêu chiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái cũng không biết nàng là thế nào lĩnh hội chỉ gặp từ chiêu chiêu tay vừa lộn lại là lấy ra mấy quả lựu đạn lục viễn đại não đều muốn đứng máy hắn lúc đầu cho là mình nghĩ có thần quyến năng lực cưỡng ép phá quan đã là cực hạ, nhưng không nghĩ tới còn có cao thủ cô đương này là ai a thế nào thấy không quá thông minh a nàng thật dự định tại nhỏ như vậy trong không gian bạo lựu đạn sao chạy lục viễn tử trong hàm răng gạt ra cái từ này hắn quay đầu nhìn lại cậu ca đã chạy đến không còn hình bóng một giây sau và anh Thanh em gì nơi xa tại trong cư xá đi lại lão nghiêm giống như nghe được cái gì hắn hướng phía cư xá một đầu khác nhìn một chút trần hành cũng quay đầu nhìn một chút hắn cũng nghe đến cái gì kỳ quái động tính nhưng cách tầng kia sương mù cái gì cũng không nhìn thấy cho nên hắn không có rất để ý chúng ta bây giờ là muốn đi cửa lớn nhìn xem sao lão nghiêm hỏi ân trần hành nói ra trò chơi thông quan điều kiện chính là chạy ra cư xá lẽ thường tới nói trực tiếp thông qua cửa lớn rời đi liền có thể nhưng hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản cho nên trần hành cùng lão nghiêm rời đi lầu số bốn sau liền dọc theo cư xá bảng hướng dẫn một đường hướng phía cửa lớn đi đến chuẩn bị đi xem một chút cư xá cửa lớn là dặn gì không đúng trần hành ngẫu nhiên giữ chặt lao nghiêm hắn nhìn một chút chúng quanh lầu cư dân còn có cây xanh phương vị đều dị thường nhìn qua mắt hắn đối với lao nghiêm nói ra nơi này chúng ta đã tới chương 91, quái vật chương 91, quái vật lao nghiêm nghe nói lời này lập tức đề phòng rồi lên hắn thấp giọng hỏi quỷ vật ca không biết trần hành chậm rãi lắc đầu trước mắt cũng không rõ ràng có phải hay không có quỷ ảnh vang bị lệnh tấm mắt của mình Trong tay hắn nắm tử trong phòng mang ra trang trí đao đi tới phía trước chỉ thị đánh dấu bên cạnh. Hắn kiểm tra một hồi, phía trên có một cái nho nhỏ rất mới vết cắt. Bởi vì trong khu cư xá xương ngủ tràn ngập mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không ổn, cho nên Trần Hành một mực có chỗ để phòng. Trần Hành mua đi qua một ngón tay bày ra mục tiêu thời điểm, liền sẽ dùng lưỡi dao lưu lại một cái vết cắt. Mà bây giờ bên người bảng hướng dẫn, hắn cũng không có làm qua tiêu ký, nhưng phía trên đã có vết tích điều này nói rõ Trần Hành trước đó tới qua nơi này cái biểu thị bài. Là quỷ vực ảnh hưởng tới tầm mắt của ta sao? nhưng nếu quả như thật có người đang quấy dày tầm mắt của mình lời nói lại làm như thế nào tại 8 điểm trước đó về đến nhà đâu mà lại trần hành quay đầu liếc qua tầng kia xương mù nhìn như rất mỏng thì thật phi thường cách trở ánh mắt hắn luôn cảm thấy có người giấu ở trong xương mù đang giòm ngó chính mình là mẫu thần a trần hành suy nghĩ người mẹ này đối với hải tử dục vọng khống chế mạnh phi thường đã đến bệnh trạng trình độ mặc kệ là hải tử đi nhà sĩ hay là tại trong gian phòng của mình có thể là đi ra ngoài nàng đều muốn để hải tử tại ngay dưới mí mắt nàng trần hành nghĩ đến gian phòng biết cả bản chữ chết hắn nhẹ nhàng lớn lớn thái dương sẽ là nguyên nhân này à thế nào ngươi có ý nghĩ gì sao lao nghiêm hỏi trần hành lắc đầu hắn quay đầu nhìn một chút lại nhìn một chút phía trước khe nhữ mày trước sau nhà lầu hiện thân công trình còn có xanh hóa thậm chí đường nhỏ cũng giống như đến là thường trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ kính tượng trần hành đột nhiên nói ra cái gì lao nghiêm có chút không có kịp phản ứng hắn hỏi trần hành chỉ chỉ biểu thị mày nói ra lấy cái này bảng hướng dẫn là đường danh giới ngươi có hay không cảm thấy trước sau cảnh sắc cơ hồ giống nhau như lúc tựa như đang soi gương một dạng lao nghiêm nhìn một chút gãi gãi đầu nói ra giống như là có một chút cho nên chúng ta cũng không có đi nhầm đường con đường này là đúng trần hành nghiêm túc nói ra lão nghiêm cái hiểu cái không gật đầu nói vậy chúng ta tiếp tục chờ chút phía trước có phải hay không có một người trần hành đẫu nhiên giữ chặt lao nghiêm nói ra lao nghiêm ngầm đầu quả nhiên trông thấy phía trước trong sương mù có một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh hai người lướt nhau chậm dài hướng phía thân ảnh kia ngang nhiên xông qua đi vào về sau phát hiện là một cái khuôn mặt tiểu tụy lao nhân ngồi dưới tảng cây ôm ngực đóng lại con mắt không có động tính. mà gây nên trần hành chú ý là trên người hắn mặc một thân đồng phục an ninh hắn là cư xá này bảo ăn sao trần hành nghĩ đến lao nghiêm thân thể có chút nút lần nữa hiện ra lúc trước hắn tại trong pháo đài cổ chiến thuật động tác trần hành lập tức kéo hắn lại thấp giọng nói ra thân phận đóng vai lao nghiêm sửng sốt một chút gật gật đầu hắn đứng người lên ở rượu say thức hướng đi về trước lấy bước chân lung la lung lay hắn rất nhanh liền mò tới bên người lao nhân rồi ra ngón tay thăm dò quay đầu đối với trần hành một mặt vẻ say nói này làm sao có cái người chết đã hắn còn chưa dứt lời trần hành liền thấy bên cạnh hắn lao nhân động lao nhân đông nhiên mở mắt. Hắn Cưu gầy tay trộm tới lao nghiêm cánh tay, tốc độ thật nhanh. Lão nghiêm căn bản không kịp phản ứng liền bị lão nhân bắt lấy. Hắn dùng sức dây rồi lấy, nhưng lão nhân khí lực phi thường lớn. Hắn cho thấy căn bản không thuộc về thân thể của lão nhân tố chất, giống như là viên hầu một dạng leo lên tại lão nghiêm trên lưng, tìm chặt lao nghiêm cổ họng. Sau đó hắn đột nhiên há miệng ra, miệng há mở không thể nào được cong, nửa gương mặt đều nứt ra lộ ra bên trong tầm tầng lớp lớp răng nanh dữ tợn. Đây là quái vật gì? Trần Hành không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, ý đồ đem lão nhân từ lão nghiêm trên thân kéo xuống đến. Lúc này lão nhân túi lầu xuống. Hướng phía lao nghiêm cái cổ tắt tới, lần này nếu là cắn thực lao nghiêm nửa bên cổ đều sẽ bị trực tiếp liếm sạch. Dưới tình thế cấp bách lao nghiêm ngã về phía sau, ý đồ đem thân thể của lão nhân quẳng xuống đất, nhưng lại tại lúc này, lao nhân vậy mà trực tiếp buông lòng ra lao nghiêm, một lần nữa ngồi về dưới cây, ngay cả con mắt đều nhắm lại. Lao nghiêm bị tìm đến sắc mặt tím xanh, hắn nội vàng từ dưới đất bò dậy, ho khan vài tiếng. người thế nào? hết thể phát sinh quá nhanh, trần hành giờ phút này mới đi đến lao nghiêm bên người, hắn hỏi. Lao nghiêm lắc đầu, lần này hắn lấy ra sẹn công minh, nhìn qua lão nhân nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh một mặt cảnh giới. lao nghiêm vừa hướng về phía trước phóng ra một bước lão nhân kia bỗng nhiên mở mắt mở ra miệng to như chậu máu hướng phía lao nghiêm đánh tới lao nghiêm một cái xẻng xoay tròn hướng phía lao nhân đầu vô tới lão nhân không tránh không né lại là hướng thẳng đến cái xẻng gầm đi Phỉ. lao nhân bị lao nghiêm một cái xẻng đánh bay lao nghiêm chính muốn đuổi theo lúc hắn phát hiện cái xẻng trên có một cái thật sâu dấu răng có một khối hợp kim trực tiếp bị nạnh sinh sinh cắn mất rồi lao nhân kia trên không trung nhẹ nhàng xoay người tứ chi rơi xuống đất hắn nổ ra trong miệng cái xẻng mày vỡ đây là thứ vì gì lao nghiêm sắc mặt trở nên dị thường có coi người lui về sau một bước trần hành nhìn một chút chụp quanh, hắn có chút suy tư một chút nói ra lao nghiêm nghe vậy lập tức lui lại cái tiêu kích động chuẩn bị phát động công kích lao nhân thế thế lại ngồi trở lại đến dưới cây nhắm mắt lại lao nghiêm trông thấy một màn này cũng là xương sở hắn nhìn một chút trần hành hiển nhiên có chút không hiểu chúng ta không đi sai đường nơi này hẳn là cư xá đại môn trần hành trầm mặc một chút chỉ chỉ phía trước Lão nghiêm định thần nhìn lại ra đầu tê dần tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc sắc chẳng biết lúc nào phía trước tụ tập được đại lượng mặc đồng phục an ninh thân ảnh, bọn hắn có tuổi trẻ có già yếu, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn đều đứng ở trong sương ngủ, nhắm chặt hai mắt. Trần Hành nhìn qua phía trước, tự hỏi, xem ra hiện tại người đã ở quỷ vực bên trong toàn bộ cư xá cửa lớn còn có bảo an đều sinh ra dị biến, chỉ cần cách cửa lớn khoảng cách quá gần, liền sẽ lọt vào những quái vật này công kích, mà lại bọn chúng chiến lực phi thường khủng bố, muốn từ chính diện tiến lên cơ hội là một kiện chuyện không thể nào. Chúng ta trở về đi. Trần Hành đối với Lão Nghiêm nói ra, hai người bắt đầu về sau từ từ đi đến. sợ gây nên phía trước những quái vật này bạo động may mắn bọn chúng tựa như bức tượng đã đứng ở trong sương ngủ không lúc đích. làm sao bây giờ lao nghiêm nhỏ giọng nói ra trần hành một bên lưu lại một bên nhìn chăm chú phía trước cảnh sát hắn đồng dạng đang tự hỏi vấn đề này cư xá này thế mà bị thiết kế thành một cái kính tượng hoàn toàn đối xương dáng vẻ mà cư xá cửa lớn tại hai bên kính tượng trên đường ranh giới trần hành cơ bản có thể xác định chính mình thân ở một cái bao trùm toàn bộ cư xá trong quỷ vực như vậy chịu tượng thiết kế phong cách tại trong hiện thực là không thể nào tồn tại t có chút nữa lao nghiêm đột nhiên nói ra hắn tiện tay gãi gãi mu bàn tay nhưng chính là lần này để Trần Hành ánh mắt ngưng lại. Lao nghiêm căn bản là vô dụng lực, hắn chỉ là nhẹ nhàng cào một chút thế mà liền từ trên mu bàn tay kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Mu bàn tay của hắn máu chảy ồ ạt, nhưng hắn giống như căn bản không có phát giác được một dạng. Lao nghiêm, ngươi Trần Hành đang muốn nói chuyện, hắn cảm giác chính mình toàn thân cũng ngứa. Trần Hành kéo ra quần áo kiểm tra một hồi, trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện ngứa địa phương, chính là trước đó bị chuột cắn bị thương chảo thương địa phương. Chương chín mươi nước mưa Chương chín nước mưa Trần Hành phản ứng đầu tiên chính là những con chuột kia đeo trên người lấy virus. hắn vẫn luôn có chút không rõ vì cái gì trong chậu hoa những con chuột kia sẽ hiện ra quỷ dị như vậy thân thể cho dù là bị đại lượng đẻ ép thân thể cũng không nên hiện ra loại kia gần như hòa tan hình thái nhưng bây giờ hắn nhìn thấy lao nghiêm cùng mình lúc trước đó không nghĩ thông điểm mấu chốt lập tức liền rõ ràng không tốt những con chuột kia trên người có virus trần hành đối với lao nghiêm nói ra lao nghiêm vội vàng nhìn mình vừa mới cào qua địa phương huyết nhục dễ dàng liền chóc ra hắn lập tức biến sắc đây là cái gì lao nghiêm thấp giọng hỏi không biết nhưng trước mắt xem ra nếu như không chủ động đi bắt cào hẳn là không chuyện gì trần hành lắc đầu nói ra trên người hắn cơ hồ là toàn tâm nữa nhưng trần hành sắc mặt không có biến hóa chút nào loại trình độ này cùng hắn trong đầu khối u so ra vẫn là chênh lệnh rất xa lao nghiêm sa sút tinh thần khuôn mặt bị loại này ngứa dày vò đến co lại co lại nhưng hắn cũng không dám lại đi cạo từ trong túi móc ra một cây cạo que ném tới trong miệng hung hăng ngai lấy trần hành đối với trước mắt trên người loại tình huống này cũng không có cái gì đầu mối chỉ có thể chịu đựng nữa tiếp tục tại trong khu cư xá đi lại hắn vẫn còn có chút không nghĩ minh bạch vì cái gì chính mình không có không có đi qua cây kêu biểu thị cán nhưng phía trên vẫn xuất hiện trang trí đao khắc ra với các. Trần Hành trong lòng kỳ thật có một ít ý nghĩ, hắn đột nhiên xoay người, hướng phía phía sau đi đến. Lão Nghiêm sững sờ, Trần Hành phương hướng này là đang hướng về những quái vật kia phương hướng trở về trở về, hắn thấp giọng nói ra thế nào. Đầu to dưa, nghĩ đến phương pháp. Nghe thấy cái tên hiệu này, Trần Hành cũng biết qua Lão Nghiêm, nói ra có một ít ý nghĩ, trở về thử một chút. Trước đó nói xong, ta nhưng đánh bất quá những món kia. Lão Nghiêm đã đem kẹo que cắn vỡ nát, hắn phi một tiếng nổ ra trong miệng côn. Không có việc gì, không cần đánh. Rất nhanh, hai người đã về tới trước đó rời đi địa phương. lại có thể trông thấy phía trước trong sương mù đứng vững ngẩn người bóng dáng, lít nha lít nhít một chút nhìn sang cũng làm người ta tê cả ra đầu. Trần Hành chỉ chỉ bên người, đối với Lao Nghiêm nói ra người ở chỗ này chờ ta một chút, đừng động. Nói đi hắn nhấc chân hướng phía đám kia bóng dáng đi đến, Lão Nghiêm giật mình muốn hô Trần Hành trở về, lại sợ bừng tỉnh cái kia một mảng lớn bóng dáng. Nhưng hắn nhớ tới Trần Hành căn dặn, đành phải nhẫn lại ở tại nguyên địa đứng đấy, có chút gấp đến độ muốn bắt hai cả má, nhưng lại nhớ lại trên người mình tình huống, Lão Nghiêm mắng nhỏ một câu, không dám suy nghĩ lung tung. Trần Hành đi tới bảng hướng dẫn bên cạnh, phía trước bóng dáng đã càng ngày càng rõ ràng, mặc đồng phục an ninh lão nhân đã đi tới trước mặt mình mấy bước xa. Nó nằm dưới tàng cây chăm chú nhắm mắt lại, nhưng đầu lâu lại là quỷ dị hướng phía Trần Hành phương hướng. Tựa hồ chỉ cần Trần Hành lại nhiều vượt qua một bước, nó liền sẽ lập tức phát động công kích. Trần Hành nhìn một chút nó, nhưng cũng không có đi ra một bước ý tứ. Sau đó đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên bảng hướng dẫn, phía trên vết cắt mười phần rõ ràng. Trần Hành lại nhìn một chút bên cạnh công trình kiến trúc, mặc dù có sương mù ngăn cản, nhưng Y Nguyên có thể miễn cưỡng phân rõ hai bên công trình kiến trúc. trần hành ngẩng đầu điên lặng tính lấy công trình kiến trúc khoảng cách nửa ngày hắn có chút minh ngộ thì ra là thế hắn ngồi sổ người xuống dùng trang trí đao trên mặt đất quẹt cho một phát sau sau đó hướng phía lao nghiêm đi đến lao nghiêm gặp trần hành trở về hắn nội vàng hỏi nói thế nào phát hiện gì trần hành trước không để ý đến hắn hắn đi về phía trước mấy bước ngồi sổ người xuống giống như đang tìm lấy cái gì sau đó hắn thấy được trên mặt đất có một đạo nho nhỏ tươi mới vết cắt cùng hắn vừa mới ở bên kia trên mặt đất vết cắt không có sai biệt trần hành lúc này mới ngẩng đầu đối với lao nghiêm nói ra ân người đến xem không cần lấy cái tiêu bảng hướng dẫn là trung tuyến ngưỡng mộ thị giác là có sai lầm cho nên chân chính trung tuyến hẳn là vị trí này trần Hành vừa nói một bên lui về sau mấy bước đứng ở nơi đó hắn chỉ chỉ đỉnh đầu nói ra lấy nơi này là trung tuyến ngươi sẽ phát hiện hai bên công trình kiến trúc cách nơi này khoảng cách hoàn toàn tương tự mặt đất công trình cũng hoàn toàn tương tự nơi này có một ngón tay bày ra bài nơi đó cũng có trần Hành vô vỗ sau lưng bảng hướng dẫn lao nghiêm quay đầu nhìn một chút phát hiện bên cạnh mình quả nhiên có một ngón tay bày ra bài nếu như lấy trần hành đứng đấy phương vị là trung tuyến hai cái bảng hướng dẫn khoảng cách cơ hồ giống nhau như lúc cái này lão nghiêm như những mày trần hành tiếp tục nói mà lại cũng không chỉ là đơn thuần giống mà thôi trần hành tại trên bảng hướng dẫn quẹt cho một phát lão nghiêm trông thấy bên cạnh mình trên bảng hướng dẫn cũng thình lình nhiều một cái vết cắt sắc mặt hắn biến đổi rõ chưa trần hành đi trở về nhẹ nhàng nói ra chúng ta đi tới một đường làm tiêu ký đều sẽ đối ứng tại đối diện khắc xuống một cái tiêu ký tựa như chân chính tính tượng một hưởng dạng nếu như chúng ta không có làm tiêu ký một mực đẻ xuống bảng hướng dẫn đi về phía trước đồng thời cưỡng ép đột phá phía trước những quái vật kia phong tỏa một mực xâm nhập sẽ phát sinh cái gì đâu trần hành nhìn xem lão nghiêm nói ra chúng ta không chỉ có sẽ không ra đi mà lại sẽ trực tiếp mê thất tại trong sương ngủ một mực tại kính tượng trên đường đi tới thẳng đến quái vật đem chúng ta toàn bộ giết chết lao nghiêm trầm giọng nói ra hắn hiển nhiên nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không sai ta trước đó nói sai bảng hướng dẫn là bấy dập nó chỉ hướng phương hướng căn bản không phải cửa lớn trần hành gật gật đầu nói vậy làm sao bây giờ lao nghiêm lại hỏi ra vấn đề kia hắn đang ngứa đến có chút nghe răng nếp miệng toàn bộ bộ mặt đều có chút có chút run dậy trần hành suy tư một chút nói ra chúng ta đi trước tìm bọn hắn ba cái tụ hợp nếu như tám điểm trước không có tìm được bọn hắn chúng ta trước hết trở lại ngay từ đầu gặp mặt địa phương, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lao nghiêm gật gật đầu, hai người dọc theo lúc đến nhanh chóng đi tới. Lao nghiêm nắm cái sẻng, có chút sao động bất an, hắn hiện tại ngứa đến hận không thể muốn cho chính mình một cái sẻng, đem chính mình đọc tráng đi qua. Hắn quay đầu nhìn một chút trần hành, chỉ gặp trần hành vẫn là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang cùng chính mình một dạng kinh lịch lấy loại này cực hạn thống khổ. Tiểu ca, ngươi là thật là mạnh, lão nghiêm nhịn không được nói một câu, nhưng hắn tiếng nói chưa rơi, hắn liền gặp được trần hành trên mặt huyết đục chóc ra một khối, huyết dịch thuận gương mặt của hắn chảy xuống. người làm sao chảy máu lao nghiêm sững sờ vừa định nói chuyện nhưng lập tức hắn phát hiện không thích hợp hắn phát hiện hắn cũng bắt đầu chảy máu huyết dịch xông vào trong mắt đem ánh mắt nhuộm đỏ tình huống như thế nào ta cũng không có cảo a lao nghiêm sờ lên trên mặt mình máu tươi không chỉ có chỉ là trên mặt trên thân các nơi cũng bắt đầu chảy máu trần hành hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng hắn ngẩng đầu nhìn con ngươi co rụt lại không đúng trời mưa trong sương mù chẳng biết lúc nào bắt đầu phiêu đáng lên mảnh như lông châu mưa nhỏ điểm ấy nước mưa đặt ở bình thường nhiều lắm là ướt nhẹp cái y phục nhưng đối với thời khắc này trần hành cùng lao nghiêm tới nói không khác thiên đào và quả chương 93, mươi hợp chương 93, mươi tụ hợp hai người lẫn nhau lập tức hướng phía gần nhất phòng ở lâu chạy tới hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không có khả năng tiếp tục dừng lại tại ngoài phòng lúc trước hay là mưa lâm thâm nước mưa đông nhiên biên lớn hạt mưa lớn chừng hạt đậu hướng phía phía dưới hung hăng đập tới ta đến Lao nghiêm tử trong ba lô trực tiếp kéo ra một khối chống nước bố hắn cùng trần hành một người dắt một góc đem chống nước bố chống ra nước mưa phân loạn nện ở chống nước bày lên phát ra lốp búp loạn hưởng ngươi trong bọc chứa bao nhiêu đồ vật làm sao cái này đều có trần hành nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua lao nghiêm nếu là lục viễn tại cái này nhất định sẽ hỏi thăm lão nghiêm có phải hay không người nhật bạn xác nhận một chút bản thể của hắn có phải hay không cái kia thích gan chiêng đồng đốt màu làm tiểu mở mạng ba lô liền cùng cái cánh cửa thần kỳ một dạng cái gì cũng có phương châm chính một cái toàn diện tại loại này liều mạng trong trò chơi chuẩn bị thêm một chút luôn luôn tốt lao nghiêm nói ra hắn giờ phút này nhìn phi thường dữ tợn huyết dịch từ thân thể của hắn các nơi chạy ra cũng không chỉ là bởi vì nước mưa nghện vào trên người hắn mà là theo chạy hắn toát mồ hôi mồ hôi xẹt qua thân thể da thịt trong nháy mắt nước ra. mau tươi chạy ra. Nhưng lão nghiêm thần sắc không có cảm thấy nhiều đau nhức, ngược lại có chút khoái ý. Đau đớn cuối cùng là hóa giải loại cha tấn kia đến làm cho người sắp phát của ngứa. Trần Hành cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, hai người một đường chạy nỗi. Trên đường đi phòng ở lâu cửa đều chăm chú khóa lại. Chạy gần 10 phút đồng hồ, bọn hắn mới nhìn đến một cái đơn nguyên môn mở rộng lâu. Hai người vọt thẳng đi vào, phòng ở lâu cửa cũng không có khóa bên trên. Trần Hành nhìn một chút, phòng ở trên lầu viết năm. Nơi này chính là lầu số năm sao? trần hành trước đó cùng mẫu thân nói mình muốn tới lầu số 5 tìm đồng học dưới sự trời xuôi đất khiến thật chuyển tới lầu số năm tới đây cũng là từ nơi sâu xa đóng vai cao như mình bên trong sinh thân phận trần hành mặc dù một đường đều tại điên chạy nhưng hắn cũng tại trong nao phát họa lấy toàn bộ cư xá địa đồ hắn có thể xác định cái này lầu số 5 cùng lúc trước đi qua lầu số 4 vị trí kém phi thường xa căn bản không có bất luận cái gì sắp xếp quy luật phong ở lâu dãy số ngẫu nhiên mục tiêu sao trần hành khẽ nhíu mày hai người chạy qua trên đường tràn đầy lâm ly vết máu nước mưa đánh vào huyết dịch bên trên đem vệt màu đỏ kia choáng nhiễm ra mưa to mưa lớn ở giữa tựa hồ có một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng từ trong vũng máu đứng lên nó từ từ hướng phía số 5 phòng ở lâu đi tới đi ra mỗi một bước đều lưu lại một chút ướt át dấu chân khi nó rời đi mưa to bao trùm sau thân ảnh trong nháy mắt ẩn nặc đứng lên mà hết thể này trước một bước tiến vào phòng ở lâu trần hành cùng lao nghiêm cũng không hiểu rõ tình hình hai người chính tựa ở lầu một bên mắt tường kiểm tra thương thế nước mưa cường độ cũng không có lấy tay cào cường độ lớn cho nên hai người giờ phút này chỉ là nhìn bộ dáng đáng sợ thương thế còn tốt chỉ là đại lượng chạy máu để trần hành có chút đầu váng mắt hoa người còn tốt chứ lao nghiêm nhìn ra trần hành có chút không đúng hắn dò hỏi trần hành sắc mặt tái nhận lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì hắn đang muốn mở miệng nói chuyện lúc khỏe mắt liếc qua liếc thấy góc rẽ có một bóng người lao nghiêm hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người cấp tốc bay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái mang theo thật dậy đổi mũi kính mắt cô nương ngồi xổm ở nơi đó mặt mũi tràn đầy cảnh giới mà nhìn xem hai người cậu ca lao nghiêm là người không nghĩ tới hai người một trận chạy loạn phía dưới thế mà còn tìm đến cậu ca ân tiểu nghiêm tử cậu ca hiển nhiên lúc này mới nhận ra trước mặt hai cái toàn thân máu tươi chật vật không chịu nổi người là ai nàng cũng xứng sở một chút các ngươi làm sao làm thành dạng này cậu ca nhỏ giọng hỏi nói rất dài dòng ngươi đây, ngươi bên này thế nào lao nghiêm vừa định vào đầu lại nghĩ tới chính mình bộ dáng này căn bản không có khả năng vào đầu hắn mắng một tiếng nắm tay để xuống Tân cậu ca do dự một chút không biết nên nói thế nào nàng gục một chút đứng người lên hướng phía đi lên lầu các ngươi hay là đi theo ta trần hành cùng lao nghiêm nhắc nhau cậu ca biểu hiện này nói rõ trên lầu tình huống rất phức tạp lao nghiêm nắm chặt cái xẻng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hai người cấp tốc đuổi theo cậu ca bộ pháp theo tầng lầu càng ngày càng cao trần Hành lô thai hơi động một chút hắn nghe được một chút thanh âm tựa như là lục viên thanh âm thanh âm dần dần rõ ràng đứng lên trần Hành cùng lao nghiêm sắc mặt cũng ngưng kết lại nhất là lao nghiêm lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin mọi người trong nhà ai hiểu a tìm muội ngươi liền ngay ta ngươi trước rằng này còn như vậy đúng không cái này chẳng phải xong việc a u càng tạ gà tây bị miếng cháy tặng hòa tiễn tạ ơn miếng cháy lục thanh âm lộ ra cực độ tự tin nhưng trần hành làm sao nghe thế nào cảm giác hắn tiếng nói lanh lảnh một chút có một chút nữ tính đặc chất đến chính các ngươi xem đi cậu ca nói ra lão nghiêm cùng trần hành lướt nhau hướng phía mở ra cửa phòng nhìn vào bên trong sắc mặt cùng nhau ngưng lại trong phòng giống như là bị lựu đạn đánh tặng qua một dạng khắp nơi đều là hỏa diễm cháy đen còn có mảnh đạn vừa bụi khắp nơi trên đất trong phòng khách dọn dẹp ra một mảnh nhỏ khu vực lục viên cầm cái điện thoại tựa hồ đang phát sóng trực tiếp trước người hắn ngồi hàng hàng lấy hai người không phải nói là một người cùng một cái quỷ trần hành đều nhận ra người kia là từ chiêu chiều mà quỷ kia là mặc áo cưới đỏ nữ nhân. chỉ bất quá giờ phút này nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn chằm chằm lục viễn nàng nghe được rất nghiêm túc trong mắt lóe ra chưa bao giờ có ánh sáng đây là tình huống như thế nào lão nghiêm hiển nhiên có chút sụp đổ hắn cùng trần hành khiến cho cả người lạ thường hiện tại còn toàn thân ngứa đến lạ thường mà bên này lại là loại này tiểu bằng hữu ngồi hàng hàng nghe chuyện xưa phong cách vẽ loại này mình tại dù huyết phân chiến mà đồng đội ở hậu phương say sưa ngon lành xem bảo bảo xe buýt cảm giác phi thường cũng tốt cậu ca nhỏ giọng lại nhanh chóng đem tình huống bên này bàn giao một lần nàng nói sau đó nữ sinh kia ở trong phòng dẫn nổ lựu đạn nhưng liều đạn đối với nữ quỷ kia một chút tổn thương đều không có. lúc này lục viễn đột nhiên cầm điện thoại đi ra, nói mình là tình cảm điện đài dẫn chương trình, có thể giúp nữ quỷ giải quyết trên tình cảm nan đề. tiếp lấy liền biến thành các ngươi nhìn thấy dạng này. cái này cũng được. lao nghiêm một mặt khó có thể tin, cậu ca lời nói khẳng định có chút thêm mắm thêm muối, nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng không thể không tin. lục viễn nói hắn giống như mộng thấy qua một màn này, hắn ở trong mơ chính là làm như thế. cậu ca gật gật đầu, nói ra mộng thấy, lại làm mộng thấy. trần hành bén nhạy bắt lấy điểm này. trước đó tại trong pháo đài cổ trần hành còn có thể đem nó quy tội lục viễn nhận lấy hồng nguyệt ảnh hưởng nhưng vì cái gì nơi này hắn còn có thể mập thấy chẳng lẽ hắn thu được thần quyến năng lực a ngay tại trần hành suy nghĩ lúc lục viễn liếc thấy cửa ra vào trần hành hắn cơ hồ muốn vui đến phát khóc có một loại tìm được chủ tâm cốt cảm giác hắn đã giảng được miệng đắng lời khô trước mặt nữ quỷ này vẫn là không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ nhưng trần ca tới nhất định có biện pháp giải quyết đây hết thảy trần hành hiển nhiên nhìn thấy lục viễn đang nhìn chính mình hắn đang muốn gật gật đầu lúc bàn tay đông nhiên bắt đầu nóng rực lâu số bốn tiểu hài lưu cho mình là cấn ngay tại phóng thích ra kinh người phòng, nói cách khác, cha mẹ của hắn ngay ở chỗ này sao? Trần Hành che phòng tay, ngắm nhìn bốn phía tự hỏi. chương 94, vòng vòng đan sen chương 94, vòng vòng đan sen trên bàn tay ấn ký tán phát nhiệt lượng phi thường kinh người, mồ hôi từ Trần Hành trên đầu từng biên nhỏ xuống, đem làn da cắt ra đạo đạo vết thương, máu tươi tuôn ra. Lao nghiêm chú ý tới Trần Hành dị thường, sắc mặt của hắn biến đổi, nói ra, chuyện gì xảy ra? lâu số bốn đứa trẻ kia lưu lại ấn ký biến nóng. Trần Hành thấp giọng nói ra. Lão nghiêm lập tức ý thức được cái gì, hắn nói ra. hải tử phụ mẫu ở chỗ này cậu ca nghe nói lời ấy cũng lập tức cảnh giác đứng lên nàng nói ra cái gì hai người các ngươi tại giúp hải tử tìm cha mẹ ruột lao nghiêm lập tức có chút tắt tiếng cậu ca câu nói này tách đi ra nhìn từng chữ đều đối với nhưng hợp lại làm sao lại kỳ quái như thế đâu trần hành khẽ lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết hắn hướng phía đi lên lầu rời xa đám người khi hắn đi đến khúc quanh thang lầu lúc trên bàn tay nóng rực trong nháy mắt giảm đi rất nhiều trần hành suy tư một chút đối với lao nghiêm cùng cậu ca nói ra có một cái rất đơn giản phương pháp các ngươi từng bước từng bước đi tới cậu ca cùng lão nghiêm trong nháy mắt minh bạch trần hành đây là muốn dùng phương pháp bài trừ người nơi này cũng không hiểu đích thật là một cái đơn giản lại hiệu suất cao phương pháp ta tới trước lão nghiêm trực tiếp hướng phía trần hành đi đến hắn cùng trần hành một mực đợi cùng một chỗ mà lại cũng cùng một chỗ thấy qua cái kia lầu số 4 tiểu hải tử cho nên hắn là có thể bài trừ trần hành làm như vậy nhưng thật ra là vì xác nhận một chút quả nhiên hắn đi tới trần hành bên người trần hành cũng không có cảm nhận được nóng rực vừa mới chúng ta cùng một chỗ ở phía dưới nếu như phòng tay đã sớm phòng tay đi cậu ca nhỏ giọng nói ra nhưng cũng đi tới Trần Hành đột nhiên biến sắc, bàn tay của hắn lần nữa truyền đến kịch liệt phỏng, cậu ca lập tức đã ngừng lại bước chân, nàng có chút kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. "A, ta." Nàng có chút mờ mịt, vừa mới chính mình còn cùng Trần Hành bọn hắn từ dưới lầu cùng tiến lên tới, vì cái gì lúc đó Trần Hành không có việc gì, bây giờ lại đột nhiên biến thành như bây giờ. Trần Hành đã có chút nói không ra lời, trên bàn tay ấn ký kia giống như là que hàn một dạng gắt gao đặt tại trên bàn tay của hắn, Trần Hành tựa hồ cũng có thể nghe được chính mình ra thị xì xì toát ra nhiệt khí thanh âm. Cậu ca gặp Trần Hành vô cùng thống khổ. mặc dù không hiểu nhưng cũng ý thức được vấn đề chỗ là chính mình nàng lập tức lui lại cách trần hành xa xa thống khổ giống như thủy triều rút đi trần hành cắn chặt hầm răng, thân thể lúc này mới chậm rãi thư giãn xuống tới nhưng hắn cũng giống là trong nước mới vớt ra mở dạng mồ hôi hào ạt mà ra trên thân da chóc thịt bong huyết dịch rừng đều ngăn không được trần hành cảm giác mình đã có chút mất máu quá nhiều triệu chứng đầu não một mực chuyển đến choáng váng cảm giác đứa bé kia thật sự có nhìn qua như vậy lương thiện a trần hành mặc dù đã có chút đầu váng mắt hoa nhưng hắn vẫn tại tỉnh táo tự hỏi Trong vị vực sản phẩm bình thường sẽ sinh ra cực lớn tinh thần bọ mẹo, vô luận là thường trưởng trong trò chơi quản lý, cổ bảo trong trò chơi sổ Sophia, tựa hồ còn có một cái bệnh viện bên trong. Bên trong ai? Kim Châm giống như đau nhức tại trần hành trong đầu đột nhiên nổi lên, ngược lại trợ giúp hắn xua tán đi một chút choáng váng cảm giác, hắn suy tư, tóm lại bọn hắn nhìn qua tinh thần đều cực kỳ không bình thường. Trong diễn đàn một chút tin tức cũng có thể bằng chứng điểm này, mà cái này lầu số bốn tử, xem ra rất tồ lương, còn đem chính mình cùng lão Nghiêm thả đi có thể sự thật thật như vậy a. Hắn thúc đẩy chuột lớn tập kích hai người. chuột lớn beo trên người dịch bệnh để trần hành cùng lao nghiêm trên người ra thị sinh ra hòa tan giống như dị biến, không có khả năng tùy tiện đụng vào. Nhưng này đứa bé lại để cho trần hành có được một cái nhất định sẽ làm cho hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh ấn ký, khi tiếp xúc đến hư hư thực thực hại từ cha mẹ rốt lúc liền sẽ để trần hành máu chạy ồ ạt, đau đến không muốn sống. mà còn có càng mấu chốt một sự kiện là trần hành nhất định phải tại 8 điểm trước đó về đến trong nhà, hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ trạng thái này về đến trong nhà có hay không còn có thể đóng vai học sinh cấp ba thân phận này thành công. đưa bé kia. những này vòng vòng đan sen tử cục là hắn thiết trí tốt. hay là cử chỉ vô tâm đâu." Trần Hành vừa nghĩ, một bên khắc chế thống khổ. Giờ phút này hắn toàn thân ra thịt cơ hồ muốn tối giữa hầu như không còn, mồ hôi căn bản ngăn không được tại chảy, hỗn hợp có huyết dịch không ngừng mà nhỏ xuống dưới thân thể. Mẹ nó, thuốc tranh thủ thời gian uống thuốc. Lão Nghiêm gặp Trần Hành đã có chút ý thức hôn mê hắn tại trong bọc tìm kiếm lấy, nhìn xem có cái gì đồ vật có thể làm cho Trần Hành hơi dễ chịu một chút. Trần Hành giơ tay lên ngăn cản lão Nghiêm, hắn lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, hắn nói ra mấy giờ rồi. Lão Nghiêm vội vàng nhìn thoáng qua thời gian, nói ra còn có 25 phút đến 8 điểm, còn có thời gian. Trần Hành khẽ gật đầu, hắn thâm trầm thở hắt ra, trầm rãi áp chế thống khổ, tối thiểu muốn trước làm đến không chảy mồ hôi. Một mực tại trong phòng Lục Viễn gặp Trần Hành nửa ngày đều không có tiền đến, trong lòng của hắn nhảy một cái, ý thức được có thể là Trần Hành đã xảy ra chuyện gì. Dẫn chương trình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, trong chúng ta trận nghỉ ngơi một hồi, sau đó trở lại. Lục Viễn nuốt nuốt đỏ đến con mắt đáng sợ, thuận miệng giật một câu, sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiện tại an ổn ở áo cưới màu đỏ nữ nhân phương pháp, đích thật là hắn dùng thần quyền năng lực tìm tới hắn phát động năng lực thời gian rất sớm. là tại từ chiêu chiêu nhảy vào cửa sổ trước đó hắn liền đã hoàn thành mộng hành giả thô diễn cho nên lục viễn biết từ chiêu chiêu sẽ dẫn bạo lựu đạn hắn cũng biết chính mình phải làm thứ gì mới có thể ổn định cuộc diện biện pháp mặc dù không hợp thói thường nhưng hữu dụng theo lục viễn đứng dậy nữ quỷ cùng từ chiêu chiêu cùng một chỗ đứng dậy đi sát đằng sau chứ lục viễn hướng phía ngoài cửa đi đến mà từ chiêu chiêu cũng không phải là chủ động muốn cùng nữ quỷ cùng nhau mà là tại nàng ý đồ dùng lựu đạn đối với nữ quỷ tạo thành tổn thương sau nữ quỷ một thanh bóp lấy nàng cổ lục viễn biết thấy sau lưng hai bóng người nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi ra phía ngoài hắn nhìn thấy khúc quanh thang lầu đứng bước trần hành nhưng trần hành giờ phút này trạng thái rõ ràng rất kém cỏi máu chạy ồ ạt sát mặt cùng bờ môi đều tái nhợt không gì sánh được trần ca ngươi làm sao hắn vừa định muốn nói thứ gì lúc lại nghĩ tới chính mình nhất định phải đóng vai thân phận bây giờ hắn cưỡng ép khắc chế lời của mình mặc áo cưới màu đỏ nữ nhân bay ra khỏi cửa phòng nàng cũng nhìn thấy trần hành nàng buông lỏng ra từ chiêu chiêu cổ ngắm nhìn trần hành là ngươi thanh âm của nàng trở nên như khóc như tố nàng nhìn xem trần hành nhẹ nhàng nói ra ngươi có thể nhìn thấy ta vì cái gì còn muốn rời đi ta là của ta bộ dáng quá dọa người rồi sao Mau tới đây, đến ta nơi này. Nữ khí của nàng trở nên lạnh leo tóc của mũ, toàn bộ không gian nhiệt độ trong nháy mắt tiếp cận điểm đóng băng. Trần Hành vốn là choáng váng đại não đang nghe nữ nhân lời nói sau, hắn không bị khống chế bước ra một bước, sau đó trên bàn tay phòng lại một lần nữa điên cuồng chuyển đến. Hắn thống cổ rên khẽ một tiếng. Nguy rồi, tiếp tục như vậy Trần Hành nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mấy người đều là nhìn về hướng mặc áo cưới màu đỏ nữ nhân chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Không có người chú ý tới, trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một cái lướt nhẹp dấu chân, nó tựa hồ đang theo lấy Trần Hành từng bước một đi đến. Chương 95, Nghĩa Viễn Ung phát động chương 95, Nghĩa Viễn Ung phát động Trần Hành tại phóng ra một bước sau liền lập tức thanh tịnh lại, hắn đột nhiên bắt lấy trên hành lang lan can, cưỡng ép ổn định lại thân thể của mình. Trần Hành cảm giác mình trên tay ấn ký đơn giản muốn bốc cháy lên mở dạng, hắn nhìn hướng tay của mình bên trên, ấn ký kia nhan sắc càng thêm thâm trầm, dần dần nổi bật ra một đứa bé đứa mặt, tiểu hai chăm chú nhắm mắt lại, giống như khóc giống như cười, mí mắt của hắn lay động muốn mở to mắt. Lão Nghiêm cũng nhìn thấy Trần Hành hiện trạng, sắc mặt hắn đại biến, chạy tới cách Trần Hành chỗ rất xa, nhưng hắn rất nhanh phát hiện đó căn bản không làm nên chuyện gì. Trần Hành thống khổ không có hạ thấp nửa phần. Ba ba, mụ. mu, các người ở đâu? Trần Hành bàn tay nổi bật đi ra Tiểu Hải khuôn mặt đột nhiên bắt đầu nói chuyện, miệng của hắn lúc mở lúc đóng lấy, tựa như cưỡng ép vỡ ra Trần Hành trên bàn tay ra thịt, huyết dịch theo hắn mỗi chữ mỗi câu, điên cuồng mà tuôn ra. Trần Hành sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn đã có chút đứng không yên, nhưng lão nghiêm đứng ở phía sau thấy nhất thanh nhị sợ, nhưng hắn không dám lên trước, sợ là chính mình bởi vì một ít nguyên nhân để Trần Hành lần nữa bị thương tổn. Ba ba, mũi mũi, Tiểu Hải tiếp tục khóc tủ lấy, thanh âm của hắn mang theo một loại nào đó kỳ lạ ma lực. để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác lỗ thai bút như đau cắt, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Tình huống như thế nào a? Lục Viễn che lỗ thai, hắn cảm giác lỗ thai của mình đang không ngừng giấm máu. đứa trẻ kia đúng đúng cái thứ gì a? hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hành bên kia sẽ là loại tình huống này. Từ phía bên mình xem ra, trận này trò chơi có lẽ còn là rất dễ dàng vui vẻ đó a. chỉ là có chút màu đen hài hước, chỉ cần đóng vai tốt chính mình thân phận liền sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. nhưng bây giờ nhìn Trần Hành cùng lão nghiêm trên thân hai người đều vô cùng thế thảm, giống như là từ trong cối say thịt cứu giúp đi ra thịt vụ một dạng. mọi người là đang chơi cùng một trận trò chơi sao không được lại tiếp tục như thế trần ca có thể muốn. lục viễn nhìn xem trần hành thống khổ không chịu nổi biểu lộ hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước đứng ở một cái tương đối bí ẩn nơi hẻo lánh hai mắt hiện lên hào quang liền muốn phát động thuật quyến mộng hành giả thế nhưng là lục viễn lập tức phát hiện mộng hành giả cũng không có phát động chuyện gì xảy ra sẽ còn phát động thất bại sao lục viễn khen nhíu mày hắn đương nhiên sẽ không phát động thành công bởi vì trần hành đã trước hắn một bước phát động năng lực Nghĩa biển mông đem đã từng xảy ra hoặc chuyện sắp xảy ra lấy một loại hợp lý cũng có thể khiến người ta hoàn toàn tiếp nhận phương tức hiện ra đây là trần hành tại bệnh viện bên trong thông qua giết chết Hoán bân lấy được chỉ có thể sử dụng 3 lần năng lực loại năng lực này hết sức đặc thù hắn cũng không có đánh giết thần quyến người sở hữu nhưng vẫn thu được năng lực này đồng thời năng lực này không có thần quyến tiền tố trần hành hơi cúi đầu hai mắt quanh quẩn lấy hào quang nhàn nhạt trên bàn tay hắn tiểu hài ngay tại quỷ khóc sói gào lấy tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng không có người chú ý tới trần hành thời khắc này động tác trần hành lựa chọn ở chỗ này phát động nghĩa biển là bởi vì còn như vậy rằng có nữa. chính mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ viển ngôn cũng không thể đủ để cho mình thương thế khỏi hẳn, có thể là để trên bàn tay tiểu hải y miệng, nhưng trần hành biết một kiện tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, hắn hiện tại cần phải làm là để chuyện kia phát sinh sớm, hắn cần người kia lại tới đây phá vỡ cục diện bế tắc. Trần hành có chút từ từ nhắm hai mắt, ở trong lòng nghĩ đến người kia thân ảnh, không có một tơ một hào tiếng vang, một người mặc váy liền áo khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân xuất hiện ở trong hành lang, trong tay nàng dẫn theo một thanh dao cũng không để ý tới ở đây nữ quỷ. cũng không có để ý trần hành trên mu bàn tay tiểu hài nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng thẳng vào nhìn xem trần hành người ở chỗ này làm cái gì vì cái gì không học tập mẫu thân thanh âm không có một tơ một hào tình cảm ba động nhưng nàng dưới cổ ra thịt ngay tại sôi trào tựa hô có đổ bật gì liền muốn đột phá đi ra cách tầng kia nhàn nhạt ra thịt trần hành thấy được một cái u lục con mắt ngay tại từ mẫu thân ra thịt bên dưới hướng ra phía ngoài nhìn trộm đúng vậy trần hành cần giờ phút này đi vào trong hành lang phá vỡ cục diện bế tắc người chính là mẫu thân trần hành khi nhìn đến trong cư xá kính tượng thế giới lẫn nhau chiếu dọi lúc hắn liền xác định nơi này nhất định là một cái quỷ vực trong quỷ vực tồn tại quy tắc mà lại loại quy tắc này là hai triệu người cùng vị đô nhất định phải tuân thủ kỳ thật trần hành tại bệnh viện bên trong trải qua một lần chỉ có đơn hướng quy tắc thời khắc hắn đã có chút quên lãng bất quá giờ phút này sự kiện cũng không trọng yếu trần hành đang đánh cược mẫu thân cũng nhất định phải tuân thủ trong quỷ vực vai trò quy tắc tức vô luận thân thể nàng bên dưới cất giấu thứ gì nàng nhất định phải đóng vai tốt mẫu thân nhân vật này ngươi tại sao phải ở chỗ này mẫu thân hướng phía trần hành đi tới theo các bộ của nàng tới gần trần hành cảm giác trên tay phòng ngay tại nhanh chóng tiêu giảm nổi bật tại trần hành trên bàn tay tiểu hài mặt đang muốn tiếp tục kêu thảm, đã thấy một bóng thiết sắc sẹn qua giữa không trung. Mẫu thân đã đột một thoáng hiện tại trần hành trước mặt, trong tay nàng giao phay hư hư lơ lửng tại tiểu hài trên gương mặt phương, tiểu hài sắc mặt vùng bấy một lát sau, từ từ chui vào trần hành trong lòng bàn tay, biến mất không thấy. Tiểu hài mặc dù biến mất, nhưng tùy theo mà đến là càng lớn của bố, mẫu thân sắc mặt đã trở nên cực độ dữ tợn, trong cơ thể nàng đổ bật lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Trần Hành mặc dù không biết mẫu thân thể nội đồ vật là cái gì, nhưng hắn có thể xác định trong cơ thể nàng đồ vật nhất định là ở đây trong mọi người kinh khủng nhất. Bởi vì khi mẫu thân xuất hiện tại hành lang lúc, cái kia mặc áo cưới đỏ nữ nhân cũng câm như hến. Đóng vai. Giờ phút này chỉ có Trần Hành đóng vai tốt chính mình thân phận mới có thể bình phục nàng dị biến. Khả Trần Hành hiện tại một thân là thương, thế thế nào đều không phải là một cái chăm chú chuẩn bị kiểm tra học sinh thi đại học dáng vẻ, căn bản không có khả năng đóng vai thành công. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng Trần Hành cũng không có dự định đóng vai hào hào thân phận học sinh. Ta lại không muốn học ngươi có nghĩ qua ta đến cùng muốn cái gì sao? Trần Hành lạnh lùng nhìn chăm chú Mẫu thân, hắn còn muốn nói nhiều lúc nào? Trọng thương thêm mất máu quá nhiều để trước mắt hắn tối sầm, hướng phía trên mặt đất thẳng tắp ngã xuống. Trên mặt bàn khắc cấn lấy chết chữ cuối cùng cũng có một ngày sẽ bộc phát, Trần Hành đem hải tử tích xúc tới hôm nay cảm xúc toàn bộ bộc phát. Nghe được Trần Hành câu nói này, Mẫu thân thể nội dị biến trở nên càng thêm bị liệt, nàng chỗ cổ lăn ra cơ hồ muốn đội lên Trần nhà nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng ra. tựa như mẫu thân vẫn giữ còn sót lại ý chí, mà không có hoàn toàn bị dị biến thôn phệ mở dạng. sắc mặt của nàng ảm đạm không công khai, một mực không dám lên tiếng. Nữ nhân rốt cục nhẫn mại không được nữa, nàng hướng phía trần hành bay tới, giống như là muốn đem hắn tước đi. Bụt. chỉ gặp giữa không trung vô số đạo hàn quang lóe lên, mẫu thân không hề động, nhưng nàng nắm cầm dao phay phương thức thay đổi, trên lưỡi dao thong xuống cơ hồ muốn ngưng kết thành băng huyết dịch. nàng thâm trầm thở ra một hơi, nữ nhân thân ảnh bị chặt thành đầy trời băng, sập đám người mẫu thân. mẫu thân đi lên, đem trần hành thân thể bế lên. Đưa khi có chút ngây ngốc đối với cậu ca mấy người nói ra, các ngươi cũng đi theo ta. Cậu ca mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giống như không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Người trước mặt này chiến lược kinh khủng dị thường, lưu đạn đều nổ bất động nữ nhân áo đỏ tại người này trước mặt ngay cả thời gian một cái nháy mắt đều không có chống nổi. Tại mấy người sau lưng, một cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện, nó trầm mặc nhìn xem mấy người rời đi, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất. Chương 96, ta chết đi. Chương 96, ta chết đi. Trần Hành chậm rãi mở to mắt, hắn phát hiện chính mình về tới cái kia chật trội trong phòng ngủ. Trong phòng cùng mình trước khi đi bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên có người tại chính mình sau khi rời đi tiến đến tìm kiếm qua. Ta là thế nào trở về? Là mẫu thân sao? chân Hành suy tư, nếu mình bây giờ còn sống, nói rõ lúc đó chính mình đóng vai là chính xác. Khi thật chân Hành cũng không phải là hoàn toàn ở cực, thông qua gian phòng dấu vết để lại đó có thể thấy được Hải Tử này sống được rất thống khổ, hắn dưới đáy lòng đọng lại quá nhiều mặt trái không chiếm được thả ra áp lực cùng cảm xúc, tăng thêm mẫu thân đối với Hải Tử gần như bệnh trạng công chế. Cuối cùng song phương đi hướng xung đột kết cục cơ hồ là có thể đoán được. trần hành ý đổ từ trên giường ngồi dậy có thể trong đầu chuyển đến xé rách bình thường đau đớn để hắn nhịn không được kịch liệt nôn mửa liên tục huệ trần hành nằm ngoài bên giường nôn mửa lấy cơ hồ muốn bị dạ dày cho phun ra đây chính là nghĩa biển vùng tác dụng vụ, hắn một bên phun vừa nghĩ chư thần trong trò chơi năng lực chỉ cần sử dụng liền nhất định sẽ tiếp nhận tác dụng vụ, vô luận là lựa gạt mộng hành giả đều là như vậy từ tiến vào trong trò chơi trần hành cũng không có ăn cái gì đồ vật cho nên giờ phút này hắn phun ra chỉ là dịch vị axit dịch vị theo nôn mửa không ngừng mà mục nát đốt lấy niết hầu của hắn trần ca cửa bột một tiếng bị kéo ra. xuống tới chính là lục viễn, hắn vừa định tiến lên, mẫu thân thân ảnh đã thoáng hiện tại trần hành trước mặt. bàn tay của nàng vỗ nhẹ trần hành, trần hành lập tức cảm giác thống khổ cùng dị dạng cách mình mà đi, hắn lúc này mới tại mẫu thân nâng đỡ chậm rãi ngồi dậy. mẫu thân đem trần hành đỡ thẳng về sau, lại biến mất tại trong phòng, ngoài cửa mấy người đều đi đến. cảm giác thế nào? lao nghiêm thấp giọng hỏi, hắn lúc đầu bởi vì cực độ ngứa mà co giật khuôn mặt bình tĩnh rất nhiều, trên người hắn loại kiểm chế kia không được mùi rượu lại bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu tàn lấy. xảy ra chuyện gì? trần hành lao đi khỏe miệng chất lỏng, do hỏi. ngươi đi về sau. mẫu thân ngươi đem ngươi mang đi, liên đối để cho chúng ta cùng đi nhà ngươi. Lão nghiêm suy tư một chút, không biết nên sưng hô như thế nào. Cái kia cầm dao phay khắp nơi bay loạn nữ nhân, dứt khoát trực tiếp sưng hô nàng là trần hành mẫu thân. Nhà ngươi rất kỳ quái, vừa đến nơi này ta cảm giác toàn thân đều không ngứa, vết thương cả người giống như hồ khép lại rất nhiều. Lão nghiêm tại trên người mình cào hai lần, cũng không có xuất hiện loại máu kia thịt chảy nàng chẳng diện. Trần hành cũng cảm thụ một chút, trên thân loại kia cơ hồ làm cho người phát cuồng ngứa sắc thực tiêu tán không ít. Ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. cậu ca bỗng nhiên giơ tay lên, nàng nhìn về phía trần hành, nhỏ giọng nói ra. Ngươi không phải đã hỏi ta cái kia trên bầu trời mắt to sự tình sao? Lần trước ta nói đến không đủ tất cả mặt, khi thật trừ người chơi can thiệp bên ngoài, vẫn tồn tại một tình huống khác. Nếu như không người can thiệp tình huống dưới, vẫn xuất hiện quỷ vực chống chất lên nhau tình huống, như vậy nói rõ nơi này tồn tại một cái dị biến hạch tâm. Nếu như nói quỷ vực là dính nước hạt cát, như vậy dị biến hạch tâm chính là đem những hạt cát này dùng sức nắm ở cùng nhau tay. Dị biến hạch tâm đối với mặt khác dị biến có nhất định áp chế lực. Cậu ca đưa tay bóp một chút, giảm được mười phần sinh động hình tượng. Chờ một chút, người dẫn đạo kia có phải hay không nói chính là để cho chúng ta tìm tới dị biến gì hạch tâm? Lục viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói ra. Đúng vậy, tìm tới dị biến hạch tâm chúng ta sẽ đạt được gấp đôi điểm tích lũy. Lao nghiêm gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Trần Hành, nói ra, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thuận lợi thông quan. Liên vương mới Trần Hành không có tỉnh lại thời điểm, hắn đã đem hắn cùng Trần Hành gặp phải tình huống đại khái cùng ba người giảm một chút. tất cả mọi người đối với những cái kia mặc đồng phục an ninh quái vật đều cảm thấy tâm tình nặng nề đồng thời nếu quả thật như trần hành đoán như thế như vậy cư xá này hoàn toàn là một cái bị tính tượng gấp lại không gian căn bản tìm không thấy lối ra cái này lại nên như thế nào chạy đi ăn trước ít đồ mẫu thân băng lên không ẩn tình cảm giác thanh âm vang lên nàng đột ngột xuất hiện ở đám người sau lưng tất cả mọi người có chút thói quen nàng xuất quỷ nhập thần đi đường phương thức nàng đem trong tay đĩa bỏ lên bàn sau đó cầm đồ lau nhà dọn dẹp trần hành luôn lục Viễn nuốt bụng lúc này hắn cũng có chút bụng đói kêu vang hắn nhìn về phía trong mâm đồ vật trực tiếp cứng đờ ra đó. trong mâm có mấy cái thối giữa ánh mắt ngay tại tản ra mùi hôi thối lục viễn dùng sức nuốt nước miếng một cái đem trong dạ dày phản đi lên đổ vật cưỡng ép ép xuống mẫu thân ở đây mấy người cũng không dám nói chuyện nhìn xem nàng trong phòng bận lộn mẫu thân đang dùng lực lau nhà, trần hành cảm giác mình hoa mắt một chút cái kia đổ lau nhà tựa như là một cái đầu người thật dài tóc đen dính lấy nước trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát toàn bộ phòng ốc đều tràn ngập đáng sợ kiềm chế không khí không một người nói chuyện chỉ có lạch cạch lạch cạch tiếng nước không ngừng vang trở lại trần hành ngồi tại bên giường mặc dù vết thương trên người khá hơn một chút nhưng mất máu quá nhiều triệu chứng như cũ tại nhiều hắn đầu góc của hắn ngăn không được mê mượn lấy đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng mẫu thân lão nghiêm bọn hắn chẳng biết lúc nào đã đi ra tốt một chút rồi cũng nhanh học tập lập tức liền cao hơn thi mẫu thân nâng người lên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chân hành chậm rãi nói ra theo tiếng nói của nàng trần hành hoàn toàn không bị khống chế ngồi xuống bên bàn, vô số thư tịch tự động lẫn ra lít nha lít nhít chữ biết giống như là sống lại một dạng tại trần hành trước mắt điên của lóe ra giống như là muốn xông vào đầu góc của hắn một dạng trần hành có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị phi tốc xóa đi Hắn cầm bút, tại trên tờ giấy trắng tự động viết cái gì, ngòi bút chảy xuống mực nước đỏ thẫm như máu. Nàng giống như hoàn toàn không để ý đến Trần Hành trước đó nói với nàng lời nói, vẫn tại làm theo ý mình thi hành nàng cho là đúng sự tình. Trần Hành ý chi đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Mẫu thân dẫn theo cây lau nhà hướng phía bên ngoài chậm rãi đi đến, Trần Hành dùng hết toàn lực, miễn cưỡng động một ngón tay, đem trên mặt bàn trồng chất trên thư tịch phía dưới cùng bản kia đẩy lên trên mặt đất, chồng chất thư sơn trong nháy mắt toàn bộ lần, trên mặt bàn khắc ấn ra vô số chữ chết sôi nổi mà ra, vô số chữ chết hỗn hợp có vết máu khô khốc, đấm máu xuất hiện tại mẫu thân dưới mắt. thân thể của nàng trong nháy mắt cứng đờ mâu thân thể nội dị biến trước nay chưa có sinh động hẳn lên trong chốc lát trần hành nhìn thấy cả phòng sụp đổ ra hiện lộ ra chân chính bộ dáng nơi này thật là một một học sinh phòng ngủ nhưng là cùng trần hành nhìn thấy có khác nhau một trời một vực trên thực tế trong phòng một kiện đồ dùng trong nhà đều không có băng gạc màu trắng treo đầy cả phòng mà trong phòng bảy biện một tấm đen trắng tấm hình trên tấm ảnh người là trần hành đó là ta ta chết đi trần hành hơi hít mắt lại hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể thân thể của mình hay là như thế mặc bận tiểu đồng phục trần hành đưa tay sờ về phía chính mình tựa như là đụng vào không khí một dạng, tay cứ như vậy dễ dàng xuyên qua. Chương 97, bóng đen chương 97, bóng đen Mẫu thân đứng trong phòng, nàng tựa như một cái pho tượng mở dạng, tiểu tụy thân thể ngay tại phát sinh kịch liệt dị biến, thân thể nàng vật kia cơ hồ liền muốn đột phá ra thịt của nàng. Chân hành cách tầm kia thật mỏng cơ hồ trong suốt làn da, cùng Mẫu thân thể nội vật kia nhìn nhau. Hồ điệp. Mẫu thân thể nội toàn bộ đều là hồ điệp. Vô số ưu ám hồ điệp tầng tầng lớp lớp tại Mẫu thân thể nội vỗ cánh bay lên, bọn chúng điên cuồng đánh thẳng vào Mẫu thân làn da, muốn từ bên trong chạy trốn ra ngoài. cánh hồ điệp bên trên hoa văn quỷ dị mà khủng bố. những đường cong kia phát họa cùng một chỗ, hợp thành từng cái u lục sắc con mắt. bọn chúng nhìn về phía Trần Hành, theo vũ cánh, tựa như là tại chớp mắt giống như Ách Mâu thân gắt gao che cái chán, phát ra thống khổ tiếng kêu gen. nàng không có nhìn Trần Hành, mà là nhìn xem Trần Hành ảnh đen trắng, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng thì thào nói trong thanh âm lần đầu mang tới cảm xúc. Tại sao muốn rời đi ta? Vì cái gì Trần Hành chấn động trong lòng? Cái kia mặc áo cưới màu đỏ rộng của nữ nhân cùng Mâu thân thời khắc này thanh âm vừa đi vừa về trung điểm, mặc dù thanh âm hoàn toàn khác biệt, nhưng lại để Trần Hành cảm thấy câu nói này chính là cùng là một người nói ra được. chẳng lẽ mẫu thân làn da chậm rãi bắt đầu giãn nứt Trần hành nhìn thấy cánh hồ điệp đã từ dưới làn da đột xuất một góc không cách nào hình dung tạm tâm tại trần hành trong đầu băng lên tựa như là có vô số người điên tại làm cản kêu khóc cười to một dạng, Trần hành chỉ là nghe một chút cũng cảm giác suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn hắn liều mạng tập trung tinh thần đi chống cự thanh âm này ngay tại trần hành đau khổ treo chống thời điểm hắn một mực con ba lô khóa kéo tự động mở ra hai viên tạo hình kỳ quái chiếc nhẫn từ bên trong bay ra đeo tại trần hành trên ngón giữa hai chiếc nhẫn bên trên dị đường vân chồng lên nhau biến thành một cái hoàn toàn mới đường vân nhìn qua thế mà cũng là một con mắt đây là trần hành tại trong pháo đài cổ lấy được sophie ạ cùng dã đồn bá tức nhất đôi hắn một mực không biết thứ này hẳn là làm sao sử dụng nhưng giờ phút này bọn chúng thế mà chính mình bay ra trần hành căn bản không có biện pháp ngăn cản trần hành cảm giác mình có đồ vật gì đang theo lấy chiếc nhẫn chạy tới hắn không rõ ràng cụ thể là cái gì nhưng tựa như là hắn tại vừa mới bị ép chiếc nhẫn này đã đặt thành một vụ giao dịch chính mình lấy ra một cái thứ gì cùng chiếc nhẫn là một cái trao đổi chiếc nhẫn giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích nhàn nhạt màu đỏ bắt đầu ở con mắt trên đường vân chạy xuôi trần hành nhìn qua vết màu đỏ kia giật mình trong lòng vết màu đỏ này là tại cổ bảo thấy qua phi hồng mặc dù so với cổ bảo hồng Nguyệt pha loãng vô số lần nhưng là trong đó nói mớ cùng điên cuồng ý vị trần hành tuyệt đối sẽ không nhận lầm một màn kia phi hồng tại gian phòng hiện hiện trong nháy mắt nó liền hướng phía mẫu thân phương hướng điên cuồng lan tràn đi qua hồ điệp hiển nhiên phát hiện phi hồng tồn tại bọn chúng cùng nhau mở ra cánh vô số lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chú hướng phi hồng phi hồng ánh sáng tại cách mẫu thân vài cm địa phương triệt để dừng lại không cách nào lại tiến lên trước một bước nhưng sao động hồ điệp bảy cũng cứng đờ phi hồng giống như bị triệt để chọc dận một dạng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Trần Hành cảm giác chiếc nhẫn lại bắt đầu hướng mình đòi lấy vật gì đó, hắn trực giác tiếp tục như vậy nữa khẳng định sẽ phát sinh cực kỳ chuyện không tốt, nhưng hắn cũng không biết hẳn là làm sao ngăn cản cái này quỷ dị chiếc nhẫn. Thế là Trần Hành hướng phía chính mình ngón giữa hung hăng đánh một quyền, loại kia bị đòi lấy cảm giác rốt cục biến mất, hắn nhẹ nhàng thở phào, mượn chiếc nhẫn tản ra hùng băng, mâu thân cũng khôi phục thần chí, sắc mặt của nàng một lần nữa biến thành lạnh nhạt, làn ra dạn nước cấp tốc khép lại, hồ điệp một lần nữa trở lại trong thân thể của nàng. Trần Hành nhìn thấy vừa rồi nước thoát ra gian phòng lại biến thành cái kia một mình âm vũ học sinh phòng ngủ, hắn hiểu được mình đã lần nữa trở lại trong bị Vừa mới hết thể phản phất chưa bao giờ phát sinh qua, Trần Hành vẫn ngồi tại bên bàn đọc sách, Mẫu thân đứng tại cửa ra vào, nhưng khác biệt chính là, những sách vợ kia không còn tự động đọc qua, Trần Hành cũng thành công nắm giữ quyền khống chế thân thể. Trần Hành vuốt ve giữa ngón tay chấp nhẫn, nhưng hắn biết vừa mới cũng không phải là ảo giác. Mẫu thân Tiểu Thụy khuôn mặt nhìn về phía Trần Hành, sắc mặt của nàng giống như là già đi rất nhiều, nàng chậm rãi nói ra, ta đều là vì tốt cho ngươi. Nàng nói xong cũng rời đi, lần này nàng là đi ra, đẩy cửa ra đi ra ngoài, cũng không có trực tiếp quỷ dị biến mất tại chỗ. trần hành từ nàng cứng ngắc trong giọng nói nghe được cô đơn cùng xa suốt tinh thần hắn ấn ấn thái dương vừa mới kinh lịch để hắn có chút đoán được toàn bộ bị vực trận tướng cũng ấn ấn hắn cũng ẩn ẩn biết hẳn là làm sao thông quan trò chơi này trần hành trầm trọng thở ra một hơi lúc này một cái khuôn mặt thanh lệ nữ nhân từ bên ngoài ngoài cửa đi đến nàng hướng về phía trần hành gật gật đầu đã lâu không gặp đã lâu không gặp trần hành cũng gật gật đầu hắn gặp từ chiêu chiêu là một người tiến đến hắn dò hỏi mấy người bọn hắn đâu không biết ta vừa mới bên ngoài chỉ có một mình ta Từ Chiêu Chiêu phối hợp ngồi xuống bên giường, nàng phát họa lấy phi hồng khỏe mắt con mắt lặng lặng nhìn chăm chú Trần Hành. Trần Hành khẽ như mày, hắn từ trên ghế từ từ đứng dậy, từ Chiêu Chiêu mang đến cho hắn một cảm giác rất không đúng, người này giống như không phải từ Chiêu Chiêu. Ta nói qua, chúng ta sẽ gặp lại đúng không? Từ Chiêu Chiêu dõng nhiên nhìn xem Trần Hành, cười cười, nhẹ nhàng nói ra. Con mắt của nàng dõng nhiên biến đổi, đó là một cặp mắt hắc bạch phân minh, đáy mắt tung hoành lấy vô số quỷ dị bất tích. Trần Hành nhìn thấy cặp mắt kia sát na, Tấm mắt của hắn trong nháy mắt một mảnh huyết hồng trên trán mạch máu điên cuồng phồng lên lấy hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn là ngươi trần hành lập tức nhận ra người này là ai là trong pháo đài cổ cái bóng đen kia nó có thể tùy ý biến thành bất luận cái gì hình thái từ chiêu chiêu ngã ngất đi một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng từ trên thân thể của nàng đứng lên nó giống như mắt mưa toàn thân đều ướt đẫm đang không ngừng nước chảy thanh âm của nó lại nhọn vừa mịn, giống sổ phi ạ đang nói chuyện một dạng nó nói rốt cuộc tìm được ngươi trần hành bản năng muốn dốc hết toàn lực đi tránh né cùng cặp mắt kia đối mặt nhưng hắn phát hiện chuyện này cũng khó. chỉ cần hắn muốn là hắn có thể đủ làm đến mà lại lần này cùng bóng đen con mắt đối mặt cũng không có cùng lần trước một dạng sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng Trần hành phát hiện chính mình nhẹ nhóm liền có thể giữ vững lý trí của mình mà trước mặt bóng đen tựa hồ cũng không biết chuyện này là bởi vì mẫu thân duyên cơ a hay là bởi vì trong tay chấp nhẫn Trần hành suy tư tại ý thức đến điểm này sau hắn cũng không có trước tiên phát động phản kích mà là tiếp tục làm bộ chính mình hết sức thống khổ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự hắn muốn thử nghiệm cùng cái bóng đen này tâm sự nó đến cùng là thế nào từ cổ bảo trong trò chơi đi ra đồng thời khóa chặt chính mình. ngay tại trần hành nghĩ đến như thế nào lời nói khách sáu lúc bàn tay của hắn một lần nữa nóng rực đứa trẻ kia mặt lại lần nữa nổi lên tiểu hài con mắt lần này trực tiếp đã mở ra hắn nhìn qua bóng đen nói ra ba ba mụ mụ ta tìm tới các ngươi chương 98, người chơi chương 98, người chơi hải tử này phụ mẫu là sophie ạ cùng giả đồn trần hành trong lòng ý nghĩ này xuất hiện trong nấy mắt liền bị chính mình phụ cất đi không không đúng đứa bé kia cũng không phải là đang kêu giả đồn cùng sophie ạ hắn là tại xưng hô bóng đen như vậy vì cái gì hải tử này xưng hô bóng đen là ba ba mụ mụ Trần Hành lập tức liền nghĩ đến đáp án, bởi vì thân phận bóng đen tại trong trò chơi này đồng dạng có được thân phận, nó cần vai trò thân phận chính là hai tử ba ba mụn mụn, tựa như chính mình cần đóng vai một cái một mực kiềm chế cảm xúc học sinh thi đại học một dạng. Người là người dự thi. Trần Hành cố nén phỏng, chậm rãi nói ra. Hán cơ bản có thể xác nhận cổ bảo trong trò chơi bóng đen không biết dùng phương pháp gì từ trong trò chơi đi ra ngoài thậm chí trở thành người dự thi, bởi vì chỉ có trở thành người dự thi tiến vào trò chơi, mới có thể y theo trò chơi bối cảnh thu hoạch được thân phận, từ đó bình thường bắt đầu trò chơi. trần hành hiện tại cũng minh bạch vì cái gì tại hành lang lúc bàn tay của mình sẽ như thế nóng rực bởi vì tiểu hài cảm ứng được chính là bóng đen nhưng bóng đen một mực ẩn thân cho nên tiểu hài con mắt một mực không có mở ra so sánh trong pháo đài cổ bóng đen giống như là tiến hóa một dạng vô luận là trí lực năng lực vẫn còn đều là như vậy nó hiện tại thân thể xen vào hư thực ở giữa tuy thời đều có thể tiến vào ẩn hình bóng đen hẳn là lấy loại tư thế này vẫn đứng tại trần hành bên cạnh nhưng vì cái gì đây là năm người trò chơi lại biết xuất hiện cái thứ sáu người dự thi đâu trần hành suy tư người dự thi giọng nói của bóng đen không có biến hóa chút nào trần hành lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó đang cười lạnh không ta không phải bóng đen lạnh lùng nói một câu bàn tay trộm tới trần hành ngón giữa mục tiêu của nó chính là trần hành đeo chiếc nhẫn động tác của nó phi thường mau lẹ bóng đen ngay từ đầu liền không có định đem chiếc nhẫn lấy xuống nó muốn đem trần hành ngón tay trực tiếp lột xuống liên tiếp chiếc nhẫn cùng một chỗ mang đi trần hành đang định hành động lúc ngoài cửa truyền đến dị hưởng cửa lớn theo một bóng người cùng một chỗ tiêu sạp vào đại môn bị mạnh sinh sinh từ trên tường lôi xuống trở thành vũ khi đánh tới hướng bóng đen bóng đen không tránh không né Nó ngón tay nhẹ rơi lên, cửa lớn liền phá toái thành một chỗ mảnh vụn. Nó giơ tay lên trong nháy mắt, một cái thanh lệ bóng dáng xuất hiện ở phía sau của nó, chính là Từ Chiêu Chiêu. Từ Chiêu Chiêu tạp tại bóng đen lực chú ý tập trung ở trên cửa chính thời điểm xuất thủ, trường đao trong tay của nàng ở giữa không trung vùng vẩy ra một cái màu trắng tròn, hung hăng bổ về phía bóng đen cổ. Chân Hành giờ phút này cũng không còn làm bộ mình bị khống chế hắn chỉ là có chút tập trung tinh thần, liền từ bóng đen trong ánh mắt tránh thoát đi ra, hắn cấp tốc lui lại, cùng bóng đen kéo dài khoảng cách. Từ Chiêu Chiêu lấy đao chém vào bóng đen cái cổ, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đầu thân cách. Huyết dịch báo táp mà ra chẳng cảnh. Đao của nàng giống như là chém vào một mảnh mềm mại vật chất bên trong, bóng đen ra thịt vậy mà trực tiếp bao lại đao của nàng, đồng thời thuận lưỡi đao hướng phía từ chiêu chiêu điên cuồng thôn vệ mà đến. Từ chiêu chiêu biến sắc, nàng đánh vào trên chuôi đao, sau đó đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Tình liên ánh lửa tại bóng đen thể nội bắn ra, từ chiêu chiêu cải tiến bản trường đao súng bắn đạn gém khai hỏa. Nhưng đây chỉ là để nó hành động thoáng qua trì hoãn một chút, An đẩy súng bắn đạn gém tổn thương bóng đen lốc trệ trong nháy mắt sau, sau đó lập tức hướng phía từ chiêu chiêu nhìn lại. từ chiêu chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị cùng nó đối mặt mắt sắc mặt của nàng mắt trần có thể thấy biến đỏ mạch máu chuẩn bị nô ra lộ ra kinh khủng dị thường bóng đen trong tay xuất hiện một thanh làm bằng bạc tiểu đao nó nắm nắm lấy tiểu đao hướng phía từ chiêu chiêu cổ họng tới keng kim loại tấn công thanh âm vang lên cậu ca thân ảnh xuất hiện ở bóng đen cùng từ chiêu chiêu ở giữa trong tay nàng giao găm quân đội giữ lấy tiểu đao Phỉ. cùng lúc đó tiếng vang lanh lảnh giống như là đánh ra một cái dưa hấu chín mồi một dạng vui vẻ lão nghiêm một cái sẻng đánh vào bóng đen cái hốc. bóng đen đầu bị đánh đến nhoáng một cái nhoáng một cái nó một cái lảo đảo hướng phía phía trước căng xuống lục viễn giờ phút này cũng chạy tới hắn nhìn xem bóng đen sững sờ một chút nói ra ta dựa vào thuần huyết không phải tù nhưng lập tức hắn thấy được trên giường từ chiêu chiêu thi thể hắn lập tức nhớ tới trước đó cổ bảo trò chơi trần hành cùng bọn hắn nói qua sự tình, lục viễn kịp phản ứng hắn cả kinh nói ngươi là cái kia hai mình ngậm ngay tại lục viễn cái cọ công phu bóng đen thân thể biến mất trong nháy mắt lại xuất hiện lúc đã một lần nữa giữ vững cân bằng nó giấu kín tại nơi hẻo lánh nơi nào đó Âm trầm quan sát đến tất cả mọi người ở đây, không nên cùng nó đối mặt. Trần Hành lập tức nói ra, mấy người vội vàng bị lệch ánh mắt. Bóng đen trên thân một mực lượn lờ lấy vật chất màu đen rút đi, lộ ra một tấm Trần Hành rất quen thuộc mặt, đó là Sophie A. Nhưng nàng thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải là cái kia giữ tận đáng sợ thi thể bộ dáng. Sophie A một mặt Âm trầm mà nhìn xem Trần Hành, nhưng nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, sắc mặt đổi biến. Sau đó nàng nhìn xem Trần Hành, cười lạnh một tiếng, nói ra chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó một đạo cửa đồng lớn từ giữa không trung rơi xuống, Sophie A kéo cửa ra và vào. cửa hóa thành một đạo quang lưu biến mất không thấy vừa mới đó là cái gì ta là thấy được thông quan cửa lớn sao lục viễn rủi rủi con mắt nói ra không ngươi không nhìn lầm đó chính là thông quan cửa lớn trần Hành lắc đầu hắn hơi hít mắt lại thông quan cửa lớn đường vân hắn hết sức quen thuộc hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là thông quan cửa lớn ở trong đêm đồ trực tiếp rời đi tình huống trần Hành chỉ gặp được một lần đó chính là vô diện hắn tựa hồ là thông qua được trong trò chơi lấy được đạo cụ đi thẳng mà lần này bóng đen có thể là sổ phỉ biểu diễn ra rất như là trò chơi kết thúc mới có thể xuất hiện tình huống Tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc vì cái gì nó có thể trực tiếp triệu hoán cửa lớn sau đó rời đi trò chơi trần hành nhấn ấn thái dương nhớ tới bóng đen trước đó nói lời không ta không phải người dự thi đề gặp người dự thi lúc nữ khí của nó lộ ra mười phần xem thường như vậy đáp án liền phi thường rõ ràng trần hành niệm đến đây chỗ nhìn về phía từ chiêu chiêu hỏi ngươi thế nào không có sao chứ từ chiêu chiêu sắc mặt tái nhợt lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì trần hành vừa nhìn về phía lao nghiêm hỏi các ngươi vừa mới đi đâu Vừa mới mâu thân ngươi nói muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự, để cho chúng ta đi ra ngoài trước ngốc một hồi, một lát sau nàng liền chính mình đi ra. Sau đó cô nương này liền nói trong phòng quá an tịnh không thích hợp, nàng trực tiếp giữ cửa đụng bay và vào, tiếp theo chính là ngươi biết. Lao nghiêm chỉ chỉ từ chiêu chiêu, hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm vừa mới cái kia là. ạ, còn có cái kia có thể biến thành bóng dáng của người khác. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trần Hành đem tình huống nơi này còn có suy đoán của chính mình đại khái nói một lần. hắn đem chuyện chiếc nhẫn bỏ bớt đi từ vừa mới bắt đầu hắn liền ý đồ đem chiếc nhẫn hai xuống nhưng này chiếc nhẫn tựa như sinh trưởng tại trong máu thịt của hắn mở dạng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào đều không có biện pháp gỡ xuống Người nói là một cái trò chơi bên trong nhân vật không chỉ có thoát ly trò chơi còn trở thành người dự thi lao nghiêm sờ lên trán phía trên tràn đầy xuất ra mồ hôi lạnh loại này kinh dị trình độ có thể so với xạ đạ cổ đại gia từ trong tivi thật bỏ ra ngoài một dạng không trần Hánh lắc đầu hắn chậm rãi nói ra nó không phải người dự thi nó là người chơi ts nạm sai hoặc cổn vật sai thì có thể báo lỗi Chương 99, suy luận chương 99, suy luận người chơi. Ở đây mấy người nghe được cái từ ngữ này, cũng không khỏi đến sắc mặt nặng nề. Người chơi cái từ ngữ này đối với tất cả người dự thi mà nói đều cũng không lạ lắm, nếu là trò chơi, như vậy nhất định liền tồn tại người chơi. Bình thường trong diễn đàn đối với chư thần trò chơi người chơi cũng thật nhiều suy đoán, nhưng nếu như cái bóng đen kia thật là người chơi lời nói, như vậy mấy người là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy người chơi. Người chơi có được quyền lợi, so trong diễn đàn suy đoán muốn tới đến kinh nhiều. Bọn hắn không chỉ có thể tùy ý gia nhập người dự thi đang tiến hành trò chơi, cũng tùy thời có thể lấy tùy tâm ý rời khỏi trò chơi, không cần giống người dự thi một dạng liệu mạng đang run sợ trong trò chơi tìm kiếm xa vời sinh cơ. Người chơi là thật đang chơi trò chơi, mà người dự thi chơi là mệnh. Lao nghiêm gỡ già trên tay mình băng gạc, nhìn một chút cái kia mãi mãi cũng sẽ không khép lại thối giữa vết sẹo. Có chút suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Không nói trước cái này, những chuyện này chúng ta thông quan về sau trò chuyện tiếp đi. Trần Hành dẫn đầu phá vỡ trở mặt. Hắn nuốt nước không tái phát nóng bàn tay, trước đó tiểu hài mở miệng nói chuyện để bàn tay của hắn lần nữa chảy ra đại lượng máu tươi, giờ phút này trên bàn tay của hắn mặt trải rộng dữ tợn vết thương. Hắn nhìn một chút ngoài cửa, nhỏ hẹp trong phòng khách cũng không có nhìn thấy Mâu Thân Thân ảnh, nàng không biết đi đâu. Trần Hành nói ra ta tại vừa mới hẳn là trực tiếp thấy được quỷ vực chân thực, cả phòng bị bố trí thành linh đường, mà lại ta còn chứng kiến ta ảnh đen trắng. Nói cách khác, tại chân thực bên trong ta đã chết. Trần Hành nghiêm túc nói ra cho nên ta có một cái suy đoán. Chúng ta tại trong quỷ vực nhìn thấy dị biến cũng không phải thật sự là dị biến, mà là bởi vì chúng ta chết, cho nên mới thấy được dị biến. Chờ một chút, không đúng, ta nghe không hiểu. Bốn người đều hướng về Trần Hành nhìn lại, đều là lộ ra mê hoặc ánh mắt, lão nghiêm còn không có từ người chơi trùng kích bên trong tỉnh táo lại, hắn vô vô mặt mình, nói ra có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta chết? Không phải chỉ có ngươi linh đường sao? Không, không đúng, không chỉ hắn chết, chúng ta hẳn là cũng đều đã chết. Hết. Cậu Ca dẫn đầu phản ứng lại, nàng nhỏ giọng nói ra mọi người ban đầu trong phòng hẳn là đều có một ít cùng dáng chết quan chiếu dọ đi. ta vai trò nhân vật là một cái cùng thê tử quan hệ cũng không hòa thuận trợ phụ, trong phòng của ta có một thanh dính đầy huyết dịch nào còn có một cái huyết ý nghĩa cậu ta chỉ chỉ lục viễn phòng của hắn máy tính chung quanh tràn đầy phun tung tóe huyết dịch trong phòng của ta có một thanh mang ngò bữa từ chiêu chiêu nói ra nàng từ trong túi lấy ra một thanh cổ xưa bữa đặt ở trên mặt bàn ta mấy người đều nhìn về lão nghiêm lão nghiêm nghĩ nửa ngày mặt kim lén đến vỏ bừng nói ra ta không có gian phòng ta tỉnh lại ngay tại trong dải cây xanh trần hành tiếp lời đề nói ra ta trong phòng khắp đầy chữ chết còn phát hiện một thanh trang trí nào kết hợp với mâu thân biểu hiện, cơ bản có thể suy luận. Ta chân chính vai trò thân phận là một cái bởi vì thi đại học cùng gia đình áp lực quá lớn mà tự sát học sinh. Trần Hành đem trang trí đao nhẹ nhàng để đặt ở trên bàn, cùng đầy bảng chữ chết tạo thành phi thường tươi sáng chiếu rọi. Vậy theo Trần Ca Mạch suy nghĩ, trong phòng của ta dị biến là máy tính, mà thân phận của ta là dẫn chương trình, cho nên ta chân chính vai trò thân phận là một cái. Bởi vì mạng lưới mà chết dẫn chương trình, có lẽ là bạo lực internet. Lục Viễn đi theo Trần Hành tư duy, suy tư. Ta hẳn không phải là tự sát, ta hẳn là bị thê tử giết chết. cậu ca nhỏ giọng phụ họa ách ta là uống rượu uống chết lao nghiêm mặt mũi có chút nhịn không được rồi thân phận của tất cả mọi người nhìn đều có lai like lịch lớn chỉ có thân phận của mình nhìn mười phần biên giới hóa hắn không khỏi có chút nâng chắn lao nghiêm chợt nhớ tới gần nhất trên internet phi thường lựa một ca khúc đây coi là cái gì ta là ánh nắng sáng sủa đại nam hải a ngoại trừ ta còn có một cái suy đoán nhưng là ta hiện tại cũng không có chứng cứ ta cần phải đi mỗi người các ngươi trong phòng nhìn một chút trần hành nói ra mấy người đều hướng về ngoài cửa nhìn lại mẫu thân thân ảnh vẫn là không có xuất hiện tựa hồ nếu như muốn rời khỏi nơi này Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đi thôi." Lao Nghiêm nhỏ giọng nói ra, mấy người đều là gật gật đầu, hướng phía ngoài cửa đi đến. Năm người chân trước vừa mới rời đi, không có một hai trong phòng ngủ liền đột một hiện lên mẫu thân thân ảnh, nàng tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn đứng trong phòng, nhưng là không ai phát hiện nàng tồn tại. Nàng thẳng vào nhìn chăm chú Trần Hành rời đi phương hướng, sau đó nàng buông xuống đôi mắt, đem lực chú ý tập trung vào trong phòng. Mẫu thân có chút há mồm, một cái khắc họa suy nghĩ mắt hồ điệp tử trong miệng của nàng bay ra, nó đang muốn chạy trốn, lại bị mẫu thân gắt gao nắm trong tay, nàng đem hồ điệp thân thể bóp nát. một loại hiện ra quỷ dị mùi thơm chất lỏng chảy xuôi tại tay của mẫu thân bên trong nàng đem chất lỏng chậm rãi bôi lên tại trên ánh mắt của mình mẫu thân lần nữa dương mắt mắt lần này nàng nhìn thấy thấy được một cánh to lớn cửa thanh đồng phía trên khắc họa lấy phức tạp thế giới thụ đường vân mẫu thân chậm rãi vươn tay ý đồ đi đụng vào cửa thanh đồng nhưng lại sờ không tới cánh cửa kia nhìn có thực chất nhưng tựa như đứng lặng ở trong hư không mẫu thân vô luận như thế nào cũng chạm không tới mẫu thân đờ trên gương mặt xuất hiện một chút tức giận trong cơ thể nàng hồ điệp lần nữa táo động tựa hồ muốn đột phá thân ra thị trói buộc nhưng là từ đầu đến cuối cũng không trốn thoát được. hồi lâu, mẫu thân mới khôi phục như thường, nàng cầm dao thay, chậm rãi đi ra khỏi phòng, không biết đi đâu phương nào. lần này từ trong phòng đi ra về sau, năm người đều có chút trầm mặc, có lẽ là bởi vì người chơi mang tới trùng kích cảm giác quá lớn, hay là trần hành suy luận để mấy người rơi vào trầm tư. trần hành vừa đi, một bên tự hỏi, nếu như mình suy luận chính xác, như vậy tư sáng này hết thể dị biến đều cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, mà là đều tồn tại ý nghĩa tự chứng, bọn chúng đều tại im lặng lộ ra cái gì? tựa như mẫu thân. có lẽ tại tự sát hải tử trong mắt nàng chính là một cái dục vọng khống chế cực mạnh tự cho là chuyện của mình làm đều là chính xác thật tình không biết tại hải tử xem ra đây hết hệ mới là để hải tử cảm thấy thống khổ căn nguyên cho nên mẫu thân sinh ra dị biến chính là vĩnh viễn đối với mình duy trì tuyệt đối dục vọng khống chế đồng thời trong thức ăn có rất nhiều không hiểu thấu thân thể mạnh mỡ. nhỏ như vậy trong vùng trong xương mù bọn quái vật đều là thứ gì đâu mặt khác vì cái gì bóng đen có thể là sổ phi ạ bọn hắn muốn trực tiếp rời đi trò chơi đâu trần hay ấn, ấn thái dương trò chơi tiến hành đến tận đây phần lớn bí ẩn đã có kết luận nhưng là bóng đen xuất hiện lại vì vốn là đã mạch lạc rõ ràng kịch bản bịt kín một tầng mê bụi đến đây chính là ta tỉnh lại địa phương lao nghiêm chỉ chỉ phía trước dải cây xanh có chút toàn thân khó chịu bận béo bối néo đầu ngừng từ chiêu chiêu cùng cầu ca bỗng nhiên đồng thời nói ra hai người lẫn nhau hay là từ chiêu chiêu thần tình nghiêm túc nói ra có âm thanh có đồ vật gì đang theo chúng ta tới gần có đồ vật gì mấy người đều là xương sở bắt đầu ngắm nhìn một phía trần hành nhìn về phía trước sương ngủ trong lòng xếp chặt hắn thấy được phía trước trong xương mù đứng lặng lấy đại lượng thân ảnh bọn hắn toàn bộ mặc cổ xưa đồng phục can linh, Những vãi vật kia, bọn chúng đuổi theo ra tới. Chương 100, suy luận thứ hai chương 100, suy luận thứ hai những cái kia mặc đồng phục an ninh bọn quái vật cũng không có đối với Trần Hành bọn hắn khởi sướng tiến công. Thân hình của bọn nó lờ mờ liền trầm mặt đứng trong mê bụi, không lúc đích. Năm người nhìn xem trong sương mù rộng lượng bóng dáng, đều là tê cả da đầu. Lục Viễn nhỏ giọng nói ra, bọn hắn làm sao bất động? Là đang chơi cái gì 123 trăm hai mươi người gỗ sao? Chúng ta vừa quay đầu lại liền hướng phía chúng ta xông lại. Không, Trần Hành nói ra, cái này quỷ vực phi thường đặc biệt. hai cái tính tượng quỷ vực ở giữa có một cái phân biệt rõ ràng giới hạn những quái vật này tựa hồ chỉ có thể ở giới hạn phía kia tự do hoạt động không có khả năng tùy tiện đột phá giới hạn ta trước đó hơi nghi hoặc một chút vì cái gì cái này quỷ vực sẽ là tính tượng lẫn nhau chiếu dọi hiện tại ngược lại là có một chút ý nghĩ trần hành nhìn về phía đám người giải thích nói nếu như ta suy luận chính xác chúng ta toàn bộ đều là người chết nói như vậy tính tượng quỷ vực biểu tượng chỉ sợ sẽ là âm gian cùng dân gian lao nghiêm lập tức phản ứng lại hắn nói ra nói cách khác vậy chúng ta chỗ mảnh này quỷ vực chính là âm gian tính tượng một bên khác đại biểu cho dương gian âm dương tương cách, cho nên khi chúng ta muốn đi qua giới hạn kia, thì tương đương với muốn về đến dương gian mới có thể lọt vào quái vật ngăn cản. Đúng vậy, không sai. Trần Hành gật gật đầu. Vậy bọn hắn tại sao cũng tới? Không phải cách xa nhau sao? Lục Biến hỏi. Trần Hành chậm rãi nói ra: Bởi vì ta đã tại mâu thân nơi đó chạm tới bộ phận chân tướng, để đầu này giới hạn không còn rõ ràng. Nếu như chúng ta lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chân tướng, quỷ vực quy tắc sẽ triệt để bị chúng ta phá hư. Quỷ vực rốt cuộc là thứ gì? Lục Biến nhìn về hướng cậu ca, do hỏi. Quỷ vực cụ thể hình thành nguyên lý chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng bây giờ đã biết tình báo là quỷ hồn đem cường đại chấp nghiệm bám vào tại hiện thực vật phẩm nào đó bên trên, từ đó đảng sinh thế giới. Cẩu ca nhỏ giọng giải thích nói, tại trong quỷ vực người giác quan sẽ bị nhận cực lớn ảnh hưởng, cũng chính là sẽ sinh ra ảo giác. Khi người dự thi thông qua trò chơi tìm tới thế giới chân tướng sau, quỷ vực mới có thể biểu hiện ra chân thực hình dạng, nói cách khác, khi người dự thi khám phá chân tướng lúc, quỷ vực liền không tồn tại nữa. Cho nên chúng ta hiện tại muốn thông quan sao? Lục Viễn gãi đầu, cái hiểu cái không mà hỏi thăm. Chân hành lắc đầu, còn chưa đủ Ta tại mâu thân nơi đó chạm tới chỉ là bộ phận chân tướng. Tình huống hiện tại thoạt nhìn là có người đang ngăn trở chúng ta tiếp xúc đến chân chính chân tướng. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, chúng ta hẳn là tìm được chính xác thông quan phương thức, không phải vậy những quái vật này sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trần Hành mỉm cười, Lục Viễn đông nhiên giật cả mình, xuất hiện, lại là cái này khiếp người dáng tươi cười. Tóm lại chúng ta phải nghĩ biện pháp trở lại mỗi người ban đầu gian phòng đi. Ta muốn nơi đó nhất định cất giấu toàn bộ trò chơi cuối cùng chân tướng. Trần Hành nói đi ngồi xuống xuống tại trong dải cây xanh cẩn thận tìm kiếm lấy. Người dẫn đạo đề cập đến thân phận Trần Hành luôn cảm thấy cũng không chỉ có đóng vai đơn giản như vậy. Cậu Ca cũng ngồi xổm Trần Hành bên người, hai người cùng một chỗ nghiêm túc tìm kiếm lấy dại cây xanh. Lục Viễn lao Nghiêm cùng Từ Chiêu Chiêu thì là đi qua một bên, ba người cảnh giới mà nhìn xem trong sương mù bóng dáng, phòng ngừa những quái vật kia hướng phía chính mình xông lại. "Ngươi muốn làm thứ gì?" Cậu Ca nhỏ giọng nói ra. "Cái gì?" Trần Hành có chút hết lên lông mày, nói ra. "Nơi này chân tướng ngươi đã đoán được mà. Ngươi vì cái gì còn muốn đem chúng ta đều mang ra, nói muốn đi tìm manh mối? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" cậu ca nhìn chằm chằm chân Hành, nàng đồng nhân không nháy mắt nhìn chằm chằm chân Hành. chân Hành trầm mặt một chút chậm rãi nói ra ta đang đợi. các loại cậu ca có chút không hiểu chúng ta bây giờ cơ bản đã có thể xác nhận trong trò chơi này dị biến hạch tâm hoặc là nói đầu mượn chính là mẫu thân hải tử qua đời đưa đến nàng sinh ra to lớn chấp nghiệm từ đó ra đời cái này quỷ vực chân Hành nhẹ giọng giải thích nói nàng tại trong quỷ vực đem hải tử cũng chính là ta sống lại nhưng mà ta hiện tại phá vỡ chân tướng quỷ vực sắp hủy diệt nhất không hy vọng cái này quỷ vực hủy diệt đi người là ai ngươi nói là cậu ca sắc mặt biến đổi nàng đã biết trần hành muốn nói cái gì không sai là mẫu thân trần hành sắc mặt bình tĩnh nói không kỳ quái sao nàng biết rất rõ ràng nếu như bỏ mặc chúng ta tiếp tục nữa sẽ đem nàng thật bất và bệnh lên tới mẫu đẹp phá đi nhưng nàng vẫn không có giết chết chúng ta ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta ở trước mặt nàng không có chút nào năng lực phản kháng đối với nàng mà nói muốn giết chết chúng ta tựa như uống nước một dạng đơn giản Cầu ca trầm mặc không nói trần hành phối hợp tiếp tục nói trong phòng ta nhìn thấy quỷ vực chân tương sau nàng từng nói với ta một câu nàng nói nàng đều là vì ta tốt vào thời khắc ấy ta bỗng nhiên có một loại ảo giác ta cảm giác nàng câu nói kia cũng không phải là nói với ta mà là đối với nàng chân chính hải tử nói. chân hành giảng được sắc mặt bình tĩnh, có thể cậu ca sắc mặt lại kịch liệt biến hóa. đúng vậy, ta hoài nghi nàng đã biết ta cũng không phải là con của nàng nàng tựa hồ đột phá chư thần trò chơi trói buộc, tựa như cái bóng đen kia một dạng. chân hành từ giải cây xanh bên trong nhặt lên một vật, đó là một cây dính đầy huyết dịch những cây, nó phía trước sắc bén dị thường, nhìn có thể dễ dàng chọc thủng một người hết hầu. hắn nhìn về hướng cậu ca, nói ra, ta không biết cái bóng đen kia đến tột cùng là như thế nào trở thành cái gọi là người chơi, nhưng bây giờ mâu thân xuất hiện tình huống tương tự. ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn muốn chờ các loại nhìn, nhìn nàng đến tuột cùng muốn làm thứ gì. ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? một cái ngay tại dị biến quỷ vực muội ở lâu một phút đồng hồ đều mang ý nghĩa phong hiểm cực lớn, ngươi thế mà để cho chúng ta tất cả mọi người không thông quan, mà là lưu tại nơi này bối tiếp ngươi, chỉ là bởi vì một cái ngươi không có chút nào căn nguyên phỏng đoán. cậu ca ngữ tốc cực nhanh nói, sắc mặt của nàng có chút khó coi. ta không có ngăn cản các ngươi thông quan, các ngươi tùy thời đều có thể thông quan rời đi, chỉ cần các ngươi có thể làm được nói. trần hành nói ra. cậu ca đột nhiên khán rộng, nàng không biết nên trả lời như thế nào trước mặt nam nhân này, bởi vì trần hành thực sự nói thật. tia tâm, ta không có lừa các ngươi, ta đích xác cần một ít chuyện nghiệm chứng ta phỏng đoán, chỉ là dựa vào suy luận là không đủ, ta cần tìm tới chứng cứ, chứng cơ xác thực ngay tại mỗi người trong phòng. trần hành đứng dậy, nhìn về hướng trong sương mù bóng dáng, nhẹ nhàng nói ra. mẫu thân kia có thể hay không đột phá chư thần trò chơi trói buộc cùng ngươi có quan hệ gì? ngươi vì cái gì để ý như vậy? cậu ca nhịn không được mà hỏi thăm. vì cái gì? ha ha, trần hành nở nụ cười. cậu ca từ hắn lạnh lùng trong đôi mắt thấy được điền cuồng thiêu đốt gia tâm Người còn không hiểu sao người dự thi là không thể nào tại chư thần trong trò chơi thắng đến sau cùng trần hành sau khi nói xong câu đó hướng phía lao nghiêm mấy người đi đến chỉ để lại con ngươi kịch liệt co vào cậu ca cậu ca sở lên chính mình có chút lộn xộn tóc dài nhìn qua trần hành thon đầy bóng lưng nhỏ giọng nói ra người này nói lời tại sao cùng chủ nhóm giống nhau như lúc ai nha phiền nhất loại này nói chuyện thần thao thao người nàng có chút buồn dầu vô vô gương mặt sau đó cũng đứng dậy hướng phía bên kia đi đến chương một tiến vào mê vụ chương 101, tiến vào mê vụ thế nào phát hiện cái gì lão nghiêm gặp trần hành cùng cậu ca đi tới vội vàng hỏi nói trần hành đem trong tay nhánh cây đưa cho lão nghiêm nói ra tại ngươi ngã lộn nhào địa phương tìm tới lão nghiêm nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên rất đặc sắc hắn nói ra có ý tứ gì thân phận của ta là uống nhiều quá sau đó ngã ở trong bụi cây bị cái này côn côn đâm chết có lẽ đúng vậy nhưng không nhất định cái này cũng có thể chỉ là người tử vong biểu tượng cũng không phải là người chết đi chứng minh trần hành lắc đầu nhìn xem mấy người nói ra chuẩn bị một chút chúng ta phải vào mê vụ đi trước đi lầu số 5, nhìn xem ba người các ngươi gian phòng lao nghiêm cùng lục viễn thần sắt siết chặt tiến vào mê vụ liền mang ý nghĩa muốn trực diện những cái kia động tác quái vật quỷ dị lục viễn còn tốt lao nghiêm thế nhưng là sâu sắc trải nghiệm qua khoái vật kia răng so hợp kim còn cứng, rắn gian phòng của ta không tại lầu số 5, tại lầu số bảy ngay tại lầu số 5 bên cạnh cách rất gần từ chiêu chiêu đông nhiên vẻ mặt thành thật nói ra ta từ gian phòng đi ra về sau phát hiện phòng ốc cửa là khóa trái lấy ta mở không ra ta liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy tới sắt vách lầu số năm thì ngươi là thành long a lục viễn đều nghe sửng suốt, cái gì gọi là cửa phong hóa liền từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài siêu nhân sao hắn ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc cách gần nhất hai tòa trong lầu ở giữa cũng cách không sai biệt lắm ba mét từ chiêu chiêu kỳ váy nhìn thoáng qua lục viễn nói ra không ta là từ chiêu chiêu ta không phải ý tứ này lục viễn vô vô cái chán không biết nên nói cái gì hắn đông nhiên nghĩ đến từ chiêu chiêu là từ ngoài cửa sổ bò vào lục viễn gian phòng tại lầu 8, mà từ chiêu chiêu tại lầu năm cái này ý vị nàng còn đào lấy tường ngoài tay không bỏ lên ba tầng lầu Lục Viễn lập tức đối với cái này cô nương xinh đẹp sức chiến đấu có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn dùng tùi trò thọc lão nghiêm sương sườn, thấp giọng nói ra, Lao Nghiêm, ngươi có thể đánh được cái này thì sao?" "Không có đánh qua, nhưng ta cảm giác đánh không lại." Lao Nghiêm cứng ngắc mặt kéo ra, cũng là thấp giọng trả lời, "Không quan hệ." Trần Hành hướng về phía Từ Chiêu Chiêu gật gật đầu, hắn đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đó tại trong thương trường hắn liền đã được chứng kiến Từ Chiêu chiêu thực lực khủng bố. Cho đến trước mắt nàng vẫn là Trần Hành nhìn thấy qua tố chất thân thể mạnh nhất người dự thi. "Lão Nghiêm, ngươi đến cho mọi người nói một chút những quái vật kia là điểm." chúng ta sau 10 phút xuất phát, trần hành ra hiệu cùng quái vật ngắn ngủi giao thủ qua lão nghiêm đem tin tức cùng mọi người cùng hưởng một chút, lão nghiêm gật gật đầu, đi lên trước ký càng giải thích lấy chính mình cùng quái vật giao phong ngắn ngủi quá trình, trần hành cũng lắng nghe, chính mình cùng quái vật cũng không có chân chính tiếp xúc qua, chỉ là ở bên cạnh quan sát, có rất nhiều chi tiết căn bản không bằng lão nghiêm hiểu rõ, tóm lại, chúng ta tận lực không nên cùng nó phát sinh xung đột, chúng ta nhất định phải báo đoàn cùng đi, bất kỳ một cái nào quái vật bắt được chúng ta sơ hở, cũng có thể đem chúng ta đoàn diệt, lão nghiêm lúc đầu muốn nói nhất định sẽ đem chúng ta đoàn diệt nhưng hắn nhìn một chút từ chiêu chiêu. Hắn cảm thấy từ chiêu chiêu tố chất thân thể cùng những quái vật kia giống như không kém bao nhiêu, cho nên vì Nghiêm cẩn hắn hay là tăng thêm khả năng. "Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi." Trần Hành nói ra, mấy người đều là sắc mặt nặng nề gật đầu, năm người chăm chú dựa chung một chỗ, từ chiêu chiêu đi ở đằng trước đầu, Lao Nghiêm lót đằng sau, cậu ca Trần Hành Lục Viễn ba người ở giữa. Mấy người đi tới mê bộ trước, Trần Hành vi hít mắt, đánh giá phía trước công trình kiến trúc, nói ra, "Phía trước chính là lầu số 5, có chừng 100 mét khoảng cách." Liên theo mới vừa nói đến, "Chúng ta hướng thẳng đến lầu số 5 chạy, thật lực không nên cùng quái vật có quá nhiều dây dưa." N, mấy người đều là lên tiếng, Lục Viễn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Trần Hành bên mặt, hắn không biết mình giấu giếm mộng hành giả chuyện này là không phải đúng, hắn lúc đầu muốn tại bệnh viện đối với Trần Hành thẳng thắn, nhưng Trần Hành ngăn trở hắn. "Trần ca, ngươi có phải hay không đã đoán được?" Lục Viễn trầm mặc, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, phát động mộng hành giả vài giây đồng hồ sau hắn một lần nữa mở mắt, máu tươi từ ánh mắt của hắn chạy xuôi mà ra, Lục Viễn cấp tốc đưa nó lao đi, giả bộ như vô sự phát sinh. Phía trước trong sương mù thân ảnh càng tụ càng nhiều. Tựa hồ bọn chúng biết trần hành muốn từ nơi này phương hướng xuất phát bọn chúng tất cả đều tụ họp tới muốn ngăn cản bọn hắn xuất phát trần hành thấp giọng nói ra từ chiêu chiêu bước về phía trước một bước đi vào trong sương mù cách nàng gần nhất quái vật đẫu nhiên mở mắt nó khô cạn chỏng mắt gắt gao nhìn chăm chú từ chiêu chiêu đẫu nhiên hướng phía từ chiêu chiêu đánh tới tốc độ của nó dị thường kinh người nhưng từ chiêu chiêu tốc độ càng nhanh nàng túi người một cái liền đệ thấp thân thể trốn đến quái vật trên thân nàng lại bỗng nhiên dùng sức hướng lên một đỉnh trực tiếp đem quái vật giữa không trung thân ảnh đụng vào mất cân bằng coi chừng lão nghiêm ánh mắt ngưng nhắc nhở bởi vì hắn biết những quái vật này giống như là có thể trên không trung nội lực cho dù mất cân bằng cũng có thể ở giữa không trung khôi phục nhanh chóng quả nhiên quái vật một cái vặn người liền khôi phục cân bằng nó huyết buồn đại khẩu tiếp tục hướng phía từ chiêu chiêu cả tới có thể từ chiêu chiêu trước đó nghe lão nghiêm giảng dài lúc đã đem quái vật này hành động mô thức nhưng tại ngực nàng đuổi theo một cước đem quái vật dẫm trên mặt đất quái vật còn muốn dây ruộng muốn gặm cắn từ chiêu chiêu chân từ chiêu chiêu sắc mặt lạnh nhạt sách ở quái vật cổ áo đưa nó xa xa ném mạnh ra ngoài quái vật thân thể ở giữa không trung nổ cái chia 5 xẻ bảy đây là mọi người mới minh bạch từ chiêu chiêu tại đem quái vật té lăn trên mặt đất trong nháy mắt hướng trong miệng của nó lấp một viên lựu đạn quái vật lực cắn phi thường kinh người trong nháy mắt là có thể đem lựu đạn cắn nát muốn đặt thành từ chiêu chiêu hiệu quả như vậy nhất định phải đem nắm giữ thời cơ đến mức dị thường hoàn mỹ lao nghiêm mồ hôi lạnh một chút liền xuống tới rất dữ dội coi chừng trần hành hô đám người lấy lại tinh thần phía trước càng ngày càng nhiều quái vật hướng phía bọn hắn bọn tới thân thể của bọn chúng khác nhau nhưng là tốc độ đều nhanh đến kinh người từ chiêu chiêu từ trong quần áo bên cạnh lấy ra hai thanh đao, ao, nàng tay trái chính nắm, tay phải cầm ngược, hai thanh đao đồng loạt vung đẩy, trong nháy mắt ngăn cản năm cái quái vật. lao nghiêm ở hậu phương cái sẻng đều muốn bung mạnh đến bước hỏa tình cậu ca thân ảnh tại quái vật trong đống vừa đi vừa về thoáng hiện, tốc độ của nàng nhanh đến mức kinh người, mấy giây sau nàng mang theo một cái giống cái bình một lần nữa về tới trong đội ngũ, nói, "Tuất, miệng bình tản ra gây mũi mùi xăng. mấy người nghe nói lập tức từ đem một khối dậy dày bố chùm lên trên người mình, chân hành cung lục biến trong tay xuất hiện một cái bật lửa, bọn hắn đem bật lửa đánh lấy về sau trực tiếp ném ra ngoài. Chung quanh trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, quái bật bị ngọn lửa bị bỏng đến kêu gen không thôi. Nhưng năm người hất lên thật dày bố. Tại trong đám cháy bình yên vô sự. Khối bài này là lão nghiêm từ trong bọc lật ra tới phòng cháy bố. hắn tại trong bọc chuẩn bị chống nước bố, đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị phòng cháy bố. Hắn đem phòng cháy bố cắt thành mấy khối phân cho đám người. Đây cũng là Trần Hành kế hoạch bước đầu tiên. Nhìn hiệu quả không tệ, mấy người thừa dịp này thời cơ hướng phía phía trước điên chạy mà đi. Hậu Phương mẫu thân thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng nhìn chậm chậm Trần Hành rời đi thân ảnh. Trong tay dao phay nhẹ nhàng đung đưa, trong tròng mắt của nàng không có một tơ một hào tình cảm. Trương 102, dân cờ bạc trương 102, dân cờ bạc năm người tại trong sương mù phi nước đại vô số quái vật giống như là như thủy triều hướng mấy người vào tới. Chỉ có chân chính tiến vào bên trong, mới có thể cảm nhận được loại kia làm cho người áp lực hít thở không thông, quái vật số lượng so mê vụ bên ngoài nhìn thấy bóng dáng phải hơn rất nhiều. Bọn chúng tại cư xá trên đất chống lấy một loại không thể tưởng tượng, nhưng là tốc độ lại cực nhanh động tác hướng phía mấy người đánh tới chấp đo Từ Chiêu Chiêu chính diện vừa mới bước lui mấy cái quái vật, liền lại có 10 cái quái vật nào tới, một con quái vật từ một cái phi thường xảo trá góc độ đột phá từ Chiêu Chiêu phòng biến, nó cực kỳ sắc bén đầu ngón tay hướng phía nàng cùng lúc cắt tới. Từ Chiêu Chiêu chính mệt mỏi chống đỡ mấy cái khác quái vật công kích, không rảnh bận tâm dưới xương sườn uy hiếp, nàng cắn chặt răng, chuẩn bị trọi cứng. Phỉ. chân hành từ từ Chiêu Chiêu sau lưng nô gia thần, một cước đạp ở quái vật trên khuôn mặt, quái vật bị đạp có chút ngửa ra sau một chút đầu, mặc dù chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé độ cong, nhưng điểm ấy thời gian đối với Từ Chiêu Chiêu tới nói đã đủ rồi. Từ chiêu chiêu toàn yêu phát lực, đem trước mặt mấy cái quái vật tất cả đều bước lui mấy bước, vượt trong chớp nhoáng này lỗ hổng, đao trong tay của nàng Phiêu giật lấy một đạo quỷ dị độ cong, trực tiếp cắt bị Trần Hành đạp một cước quái vật tiết hầu. Quái vật im lặng ngã xuống, nó đâm rách trong cổ họng cũng không có máu tươi tuôn ra, ngược lại có một đạo khói đen ở giữa không trung đằng tán, chung quanh đại lượng quái vật giống như là nhận lấy kích thích một dạng trở nên càng thêm điên cuồng. Lục viên cầm một thanh lão nghiêm vân cho hắn tiểu đao, chốn ở, ở giữa, thỉnh thoảng thỉnh đi lên cho một đao. Kỳ thật lần này Trần Hành bọn hắn xuất phát chuẩn bị phi thường nội nếu như thời gian dư dạ. trần Hành sẽ ưu tiên câu dẫn một con quái vật đưa nó cương ép kéo tới giới hạn bên này nhìn xem nó sẽ có phản ứng gì sau đó lại thử nghiệm đưa nó giết chết chăm chú phân tích qua đi lại xuất phát nhưng hắn biết không có thời gian để bọn hắn chuẩn bị chu toàn lại xuất phát hoặc là nói mẫu thân sẽ không cho cho bọn hắn quá nhiều thời gian mẫu thân thân là toàn bộ quỷ vực dị biến hay tầm những này mặc đồng phục an ninh quái vật không cần nghĩ cũng biết là nàng chỉ thị nhưng những quái vật này vẫn tuân theo lấy giới hạn quy tắc mẫu thân cũng không có hoàn toàn xóa đi giới hạn điều này nói rõ nàng đang do dự nàng đang tự hỏi muốn hay không giết chết trần thành bọn hắn nếu như trần hành bọn hắn không nắm chặt mâu thân do dự đoạn thời gian suy luận ra chân chính chân tướng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong mẹ nó lao nghiêm ở phía sau thừa nhận áp lực cực lớn cậu ca thân ảnh tại quái vật trong đám vừa đi vừa về thoát hiện giúp hắn chia sẻ một bộ phận áp lực dù vậy lao nghiêm giờ phút này cũng đã là thân chịu trọng thương hắn đã sớm vì chính mình tiêm vào một châm hạ diện lìn quần áo trên người bị máu tươi triệt để nhân đấu mùi rượu hỗn hợp có mùi máu tanh bốn phía bước lên hắn thở hổn hển, mắng to một câu sau cuối cùng huy vũ một chút chính mình chỉ còn lại có một nửa của sẹn công bình đem cái tia đứt gãy bén nhọn cột cắm vào phía trước quái vật giữa ít hầu những quái vật kia đáng sợ răng lợi nhạy sinh sinh hắn cái sẹn găm ăn hầu như không còn cái này cho hắn đau lòng hỏng muốn hôi bái một thanh dạng này cái sẹn cần điểm tích lũy cũng không ít vẫn còn rất xa hắn hét lớn một tiếng hỏi hiện tại hắn tầm mắt bên trong toàn bộ đều là lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ đường nhanh còn có 30 mươi mét chân hành ngẩng đầu từ bầy quái vật trong khe hở mơ hồ nhòm ngó lầu số năm mét tưởng hắn cũng gào thét lớn đáp lại nói giờ phút này bốn phương tám hướng toàn bộ bị phun trào quái vật ngăn chặn, trần hành bọn hắn hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan. làm sao bây giờ? hoàn toàn bị ngăn chặn. từ chiêu chiêu thấp giọng hỏi. đứng vững, nhanh. trần hành nói ra. quái vật vẫn đang kịch liệt hướng lấy năm người vào tới. từ chiêu chiêu cắn răng lần nữa dùng đã tràn đầy axit là cả cánh tay cầm lên xông đao. trên tay nàng đao đều đã có chút chém vào và nhận. cầu ca máu mũi chạy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. trên ra đường vân lực lượng cũng không phải là có thể tùy ý sử dụng đồng dạng là phải bỏ ra giá cả to lớn. nàng xoa xoa máu mũi, nhìn về phía trần hành bóng lưng. Ở đây trong mấy người, chỉ có nàng biết Trần Hành muốn làm những gì, tình huống hiện tại, ngươi đồng dạng dự liệu được sao? Cậu Ca trầm mặc tiếp tục huy động giao găm quân đội, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là lực lượng không lớn, cho nên chỉ có thể tận lực trợ giúp Lao Nghiêm giảm bớt áp lực. Lão Nghiêm thương thế bản thân liền mười phần vô cùng nghiêm trọng, tại kịch liệt công kích đến, lúc đầu có chút khép lại thương thế triệt để sụp ra, ánh mắt của hắn đã có chút đảm đạm. Thiên điên, người này là cái từ đầu đến cuối thiên điên. Người này không chỉ có đem đồng bạn mệnh trở thành tiền đặt cược, đồng dạng còn đem mệnh của mình liền dễ dàng đặt ở trên chiếu bạc. trong mắt hắn đồng bạn đến tuột cùng là cái gì hắn có dù là một tơ một hào tình cảm á? cậu ca vừa nghĩ một bên tại quái vật trong đám điên cuồng xuyên qua đột nhiên sọ não truyền đến kịch liệt đau đớn để tốc độ của nàng trì hoãn trong nay mắt nàng nhịn không được xoay người phun ra một miệng lớn máu tươi ngay tại cái này lỗ hổng vô số quái vật vừa lên đưa nàng vây quanh Trầm muộn tiếng ba chạm vang lên lên lão nghiêm đem mấy cái quái vật đủ bay là cậu ca sẽ mở một đầu vết nứt cậu ca thân ảnh lần nữa mơ hồ biến mất tại trong bảy quái vật cứ như vậy dễ dàng đem tất cả bài in đi cực một cái cực kỳ hư vô mở có thể sao mẹ nó, ngươi quả nhiên cùng chủ nhóm là cùng một người qua đường, hai cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cậu ca ở trong lòng giận mắng một câu. Lao nghiêm rốt cục chống đỡ không nổi thân thể, vì xuống xuống dưới ngay tại hắn thoát lực sát na, một con quái vật từ lao nghiêm sau lưng bổ nhào mà đến, máu của hắn buồn miệng lớn chính hướng về phía lao nghiêm cái cổ, lao nghiêm muốn tránh né nhưng đã tới đã không kịp. Cái... Giang cắn nát huyết nhục cùng xương cốt thanh âm đột nhiên nổi lên, lục viện xuất hiện ở lao nghiêm trước người, hắn thật giống như biết trước một dạng, tại lao nghiêm thoát lực trước đó hắn vẫn ngăn tại cái kia sẽ khởi xướng đánh lén trước mặt quái vật. đây chính là hắn dùng ngộng hành giả mơ tới tương lai hắn dùng cánh tay hung hăng ngăn tại phía trước nhưng quái vật miệng dễ dàng liền cắn nát huyết đục của hắn cùng xương cốt a lao nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết khí lực sau cùng đem quái vật kiên tệ bay ra ngoài lục viễn sắc mặt tái nhật lui về phía sau mấy bước ngươi còn đang chờ cái gì a cậu ca rốt cục nhịn không được giống lớn một tiếng luôn luôn hướng nội nàng tại lúc này cũng bạo phát cực lớn nộ khí nàng không hiểu trần hành tại sao muốn làm như vậy đây là đang mang theo tất cả mọi người chịu chết trần hành trầm mặc không nói thật sự là hắn đang đợi hắn đang đợi mẫu thân xuất hiện. xâm nhập mê vụ về sau, Trần Hành lập tức cảm giác được quái vật cũng không có rất tích cực tiến công, bọn chúng tựa hồ đang cố ý đổ nước. Nếu như chỉ là Trần Hành bọn hắn tại mê vụ bên ngoài nhìn thấy những bóng dáng kia, như vậy Trần Hành bọn hắn đột phá qua đi cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng thực tế sau khi tiến bảo, phát hiện quái vật số lượng là bên ngoài nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn lần. Đây cũng không phải là chuẩn bị đầy đủ có thể giải quyết khốc cảnh. Bọn hắn có thể sống đến hiện tại chỉ có thể nói rõ một việc, khống chế những quái vật này người, cũng chính là mẫu thân, nàng cũng không muốn giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ đã đợi không dậy nổi, chờ đợi thêm nữa tất cả mọi người muốn chết. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm rồi sao? Trần Hành trong ánh mắt hiện lên một tia giấy ruộng, tay của hắn đặt tại quai mắt, tựa hồ muốn làm thứ gì lúc, quái vật thế công im bặt mà dừng. Phía trước trong sương mù, đi ra một cái thân hình tiểu thủy nữ nhân. Mậu Thân rốt cục xuất hiện. Chương 103, mê hoặc chương 103, mê hoặc quái vật thủy triều giống như là gặp một khối đáng ngầm, một cách tự nhiên tách ra, mậu Thân từ bên trong đi ra. Nàng đi tới Trần Hành trước mặt đứng vững, tràn đầy tơ máu con mắt nhìn chăm chú Trần Hành, nàng chậm rãi nói ra ngươi không phải con của ta. nhìn thấy mẫu thân thân ảnh trần hành liền biết mình thành công hắn gật gật đầu là chỉ là đơn giản một chữ mẫu thân biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn trong cơ thể nàng hồ điệp trở nên sao động không chịu nổi lần nữa muốn đột phá thân thể nàng trói buộc cậu ca bọn người nhìn trước mắt một màn này đều là trong lòng xích chặt trần hành đã hoàn toàn bỏ trò chơi này vai trò cơ bản quy tắc hắn bắt đầu lấy siêu thoát trò chơi thị giác cùng mẫu thân đối thoại vô số hồ điệp đem thân thể của mẫu thân lao ra một cái lại một cái nốt sần đám người xuyên thấu qua gần như trong suốt ra thị thấy được bên trong cái kia từng đôi sâu kín đôi mắt đó là cái gì? lao nghiêm vun một ngụm máu nước bọt, thì thảo nói, không, không được. Mẫu thân che cái chán, cuồng hống một tiếng, sắp sụp đổ thân thể lần nữa cưỡng ép biến trở về nguyên trạng. trong ánh mắt nàng lộ ra cực nặng ra rời, chuyện mới vừa phát sinh hiển nhiên đối với nàng mà nói cũng hao phí không ít tinh lực. người là ai? Mẫu thân nhìn qua Trần Hành, trong mắt của nàng đã bắt đầu dần dần đỏ lên, ẩn ẩn lộ ra điên cuồng. người có thế để cho chúng ta ở chỗ này nói lời, chỉ dừng lại ở nơi này sao? Trần Hành đột nhiên nói ra, hắn nói câu nói này phi thường hư vô mà bịnh, nhưng Mẫu thân lý giải đến hắn ý tứ. Mẫu thân há hốc miệng ra. một cái hồ điệp từ trong miệng của nàng bay ra bị nàng vững vàng nắm trong tay mẫu thân đem cánh hồ điệp bên trên quỵ dị đôi mắt nhắm ngay bầu trời trần hành lập tức cảm giác giống như có đồ vật gì biến hóa nhưng hắn nói không ra hắn quay đầu nhìn một chút hết thể chung quanh tất cả đều biến mất bao quát chính mình bốn cái tiểu đồng bọn hắn về tới cái kia treo bài trắng vậy biện chính mình ảnh đèn trắng trong phòng cả phòng chỉ có chính mình cùng mẫu thân mẫu thân nói ra ngươi nói đi có chừng hai phút đồng hồ thời gian ta là người dự thi trần hành nói ra ngươi nói cái gì mẫu thân khẽ nhữ mày hiển nhiên không biết trần hành đang nói cái gì Quả nhiên có nhận biết che đậy a? Trần Hành nhìn thấy mẫu thân cái phản ứng này lập tức hiểu, mẫu thân quả thật nghe được người dự thi cái từ ngữ này, nhưng nàng hoàn toàn không thể lý giải, tựa như Trần Hành đến nay cũng hoàn toàn không cách nào lý giải người dự thi cần biết một dạng. Chuyện này ta không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng, đó cũng không phải bản ý của ta, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được đi. Nơi này tồn tại các loại trói buộc, cũng không phải là ngươi ta có thể chi phối. Trần Hành nhàn nhạt nói ra, mẫu thân trầm mặc một chút, nàng biết Trần Hành nói đúng. Cánh cửa kia là cái gì? Mẫu thân mặt không thay đổi tiếp tục hỏi. có lẽ là thông hương thế giới chân thật cửa mẫu thân hỏi ra cái vấn đề này thời điểm trần hành đã hiểu hắn cùng bóng đen rằng có hết thảy đều tại mẫu thân ánh mắt phía dưới bao quát bóng đen lợi dụng người chơi quyền hạn triệu hắn đi ra cửa lớn cũng bị nàng xem ở trong mắt cho nên bóng đen đột nhiên rời khỏi trò chơi là bởi vì nó đã nhận ra mẫu thân tồn tại sao trần hành một bên suy tư vừa nói ta muốn thử nghiệm nói cho ngươi một chút tin tức ta không biết ta nói ra lời nói có bao nhiêu là ngươi có thể lý giải nhưng ngươi nhất định phải chăm chú nghe kỹ người chơi làm sao hiện tại thế giới này đối với ta còn có đồng bạn của ta mà nói chỉ là một trò chơi người cùng con của ngươi bao quát nơi này tất cả đều là nở bờ cờ trần hành nói xong câu này sau mẫu thân sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn trong tay nàng dao phay nhỏ xuống lấy một chút khủng bố thâm trầm con trạch. trần hành trong thoáng chốc cảm giác có một mảnh núi thây biển máu ở trước mắt triển khai cây đao này tựa hồ giết qua vô số người trần hành lập tức nghĩ đến trong thức ăn những người kia thể mạnh vỡ chẳng lẽ nói những cái kia đều là bị mẫu thân giết chết người không giết chết đều là trong quỷ vực vì sao hoặc là những người dự thi khác sao trần hành tư duy trong nháy mắt phát tán hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ Từ khi cùng vô diện lần đầu đã từng quen biết về sau, hắn liền ý thức được thế giới trò chơi cũng không phải là tại người dự thi tiến vào trò chơi lúc mới tạo ra mà là vẫn luôn tồn tại. Bọn chúng tồn tại chính mình quý tích vận hành, người dự thi chỉ là tại thời gian khác nhau đoạn tiến vào trong trò chơi. Cái gì? Mẫu thân chậm rãi nói ra, mặt mũi của nàng bắt đầu sinh ra kinh khủng dị biến. Trần Hành câu nói này cho nàng mang đến cực lớn trùng kích, tâm tình của nàng bắt đầu trở nên dị thường không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ cơn lấy đao hướng phía Trần Hành đầu chém tới. Trần Hành bất vi sở động, đang nói những lời này trước đó. là hắn biết chính mình nói những lời này sẽ khiến dạng gì hậu quả cái này quỷ vực là mẫu thân sáng tạo ra đến có thể nhìn thấy chết đi hải tử duy nhất phương thức cái này đồng dạng cũng là tâm linh của nàng tịnh thổ mà bây giờ trần hành lại nói cho nàng nàng phần này tâm linh tịnh thổ bị trở thành một cái cho người vui vừa trò chơi loại lực trùng kích này có thể nghĩ ta không cần thiết lựa ngươi ngươi đi qua cánh cửa kia về sau liền sẽ rõ ràng hết thảy trần hành nói ra muốn làm sao mới có thể đi qua cánh cửa kia mẫu thân trầm mặc một chút hỏi làm chúng ta lúc rời đi ngươi cũng liền có thể rời đi trần hành nhìn chằm chằm ánh mắt của mẫu thân hắn mặc dù giờ phút này hay là thiếu niên dáng người nhưng nhất định cũng không e ngại mẫu thân sắc mặt mười phần giãy ruộng nàng đang suy tư trần hành lời nói khả thi người sau lời nói mang theo mãnh liệt mê hoặc tính muốn cho nàng xông vào trong canh cửa kia tìm tòi hư thực chứng minh cho ta nhìn mẫu thân đống nhiên nói ra sắc mặt của nàng trở nên lạnh nhạt không gì sánh được trần hành phát giác được chính mình đeo chiếc nhẫn ngay tại nó lên trong tay mẫu thân hoa hồ điệp văn ngay tại trở thành nhạt, đã đến giờ tiểu chủ cái này trương thiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp phía sau càng đặc xác Hoàn cảnh chung quanh lóe lên, lần nữa về tới trong cứa xá, lão nghiêm bốn người sắc mặt tái nhận đợi tại nguyên chỗ, vô số quái vật nhắm mắt lặng im đứng thẳng. Trần Hành cùng Mẫu Thân thân ảnh hiện hiện về sau, Mẫu Thân không nói nữa, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, tất cả quái vật toàn bộ mở mắt, giờ phút này trong mắt của bọn nó lóe ra u lục bao mang. Trần Hành lập tức hiểu Mẫu Thân ý tứ, nàng muốn để Trần Hành chứng minh hắn vừa mới nói hết thể đều là thật. Mặc dù nàng thấy tận mắt bóng đen tồn tại, nhưng là bóng đen có thể rời đi nơi này, cũng không đại biểu Trần Hành cũng có thể, Trần Hành nhất định phải biểu hiện ra một chút thủ đoạn. Nguyên Lai like vừa mới những quái vật kia cũng có được một chút thử ý vị sao? trần hành như có điều suy nghĩ đàm phán không thành sao cậu ca đứng ở phía sau trong lòng siết chặt nàng vừa mới trông thấy trần hành cùng mẫu thân thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất trong ném mắt nhưng khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa mẫu thân đã muốn phát động tiến công sống sót mẫu thân lãnh đạo nói chuyện nàng bung tay lên tất cả quái vật toàn bộ hét to hướng phía năm người đánh tới lần này thế công so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới mánh liệt lọt vào trong tầm mắt đều là nhồn nháo quái vật bọn chúng tranh nhau mở ra miệng lớn hướng phía năm người đánh tới xong kết thúc đối mặt cái này khủng bố như thế như cùng chịu công kích cậu ca trong lòng thậm chí sách không ra một kia phản kháng ý nguyện, nàng kinh ngạc nhìn nhìn về phía Trần Hành, lại phát hiện người sau sắc mặt bình tĩnh như thường, không chút nào hoảng. Muốn tử công kích kinh khủng như thế bên trong sống sót, lấy trước mắt 5 người thực lực tới nói đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như nói 5 người từ đầu đến cuối chưa từng có từng tiến vào mê bụi, cũng không có cùng những quái vật này chính diện giao phong qua đây. Trần Hành trong ánh mắt bắt đầu bốc cháy lên quang huy thần bí, hắn nhẹ nhàng điểm một cái chán của mình, nói ra nghị viền vông. Chương 104, dẫn đạo chương 104, dẫn đạo quái vật như cùng chiều giống như đánh tới. năm người chăm chú dựa sát vào cùng một chỗ cho nên trần hành nói câu nói kia tất cả mọi người nghe được nghĩa viển vông cái gì nghĩa viển vông đầu tiên phát giác được không đúng là lục viễn lục viễn sờ lên ánh mắt của mình hắn phát hiện ánh mắt của mình không có chút nào đau đớn lại xuất phát trước hắn sử dụng thần quyến mộng hành giả bình thường tới nói ánh mắt của hắn hẳn là đau nhức kịch liệt không gì sánh được lao nghiêm ngươi nhìn ta con mắt đỏ không đỏ lục viễn bay đầu đi xem lao nghiêm hắn kinh ngạc phát hiện lúc đầu trọng thương ngã gục Lão nghiêm giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phất hô hấp đều đặn. Lão nghiêm ngươi ngươi ngươi hồi quang phản chiếu lục viễn có chút lắp bắp nói bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại không đúng lao nghiêm vết thương trên người tất cả đều như kỳ tích không thấy cùng lao nghiêm tiến vào mê vụ trước giống nhau như lúc những quái vật kia không có ở trên người hắn lưu lại một kia một hào vết thương lục viễn tranh thủ thời gian túi đầu nhìn một chút chính mình hắn là lao nghiêm ngăn lại một kích trí mạng sau bị quái vật gắm nát cánh tay giờ phút này cũng hoàn hảo như lúc ban đầu cái này là chuyện gì xảy ra lục viễn lẩm bẩm nói quái vật gào thét mà tới lục viễn dọa đến mặt như màu đất ngã ngồi sùm dưới vô ý thức nhắm mắt với tay làm lấy phi công đó nữa. có thể lập tức hắn phát hiện trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không có chuyển đến lục viễn cảm giác mình tay chạm đến thứ gì xúc cảm phi thường kỳ quái hơi khô héo mạnh tay giống như là nhánh cây Nhánh cây lục viễn sững sở hắn mở cho mắt phát hiện chính mình chính ngã ngồi tại một mảnh trong dải cây xanh tay ngay tại trước mặt thực vật bụi bên trong một trận sở loạn tình huống như thế nào lục viễn đứng người lên mở mịt nhìn xem chung quanh tại phía sau hắn cách đó không xa phòng ở trên lầu treo lầu số một tiêu chí lầu số 1? ta tại sao lại trở về lục viên bua vô mặt hắn đã hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì Không, không phải trở về mà là chúng ta một mực tại nguyên địa, căn bản liền không có đi." Lao Nghiêm chỉ chỉ phía trước mấy vụ, ngữ khí phức tạp nói ra. Lục viên thuận tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong sương mù lờ mờ đứng đấy rộng lượng bằng dáng, những cái kia mặc đồng phục an ninh quái vật toàn bộ đều tụ tập tại phía trước, cùng mọi người chỉ có mấy bước xa. Nhưng một đầu phân biệt rõ ràng giới hạn đem hai bên ngăn cách ra, vô luận cách bao gần, chỉ cần Lục Viễn bọn hắn không có vượt qua giới hạn kia, bọn chúng liền vĩnh viễn sẽ không khởi xướng tiến công. Một mặt mờ mịt Lục Viễn một cách tự nhiên nhìn về hướng đứng tại phía trước nhất chân hành. hắn phát hiện trần hành trên thân chính tiêu đốt lên một loại hắn rất quen thuộc hào quang đó là thần quyến hào quang nguyên lai trần ca cũng có thần quyến lục viên thân thể căng thẳng trong nháy mắt lại từ từ buông lòng xuống hắn giống như là có chút tiêu tan thở hát ra cũng là trần ca mạnh như vậy người làm sao có thể sẽ không có thần quyến đâu cậu ca cũng nhìn xem trần hành trên thân tiêu đốt thần quyến hào quang trầm mặt không nói không biết nàng đang suy nghĩ gì trần hành cũng không biết sau lưng mấy người tâm tư hắn cũng không quan tâm giờ phút này hắn chính tập trung tinh lực phát động nghĩa viễn bông tại chính thức sử dụng tới nghĩa viễn bông đằng sau Trần Hành đối với năng lực này có một chút ý nghĩ mới. Nếu năng lực này có thể đem đã từng xảy ra hoặc là nhất định sẽ phát sinh sự tình bày ra, như vậy cái này nhất định sẽ phát sinh sự tình có thể hay không tiến hành người vì dẫn đạo đâu. Lấy một thí dụ, một cái lao sư đem một cộng một bằng hai tri thức dạy cho học sinh, cho nên khi lão sư đặt câu hỏi một cộng một tương đương vài thời điểm, học sinh liền sẽ trả lời tương đương hai. Đây chính là người vì dẫn đạo, cũng là một loại nhân quả quan hệ, bởi vì lao sư dạy tri thức, cho nên học sinh nhất định có thể trả lời đi ra. Đạo lý đồng dạng, Trần Hành lần theo loại mạch suy nghĩ này. Tại hắn cùng mâu thân trong phòng nhìn thấy chính mình tử vong sự thật trong nháy mắt, Trần Hành trong nháy mắt liền suy luận ra vô số đồ vật. Vào thời khắc ấy hắn liền nhận định muốn thông quan trò chơi, nhất định phải tiến về mỗi người gian phòng xem xét sự thật. Cho nên hắn lập tức đối với mâu thân phát động nghĩa viện bông lão nghiêm bọn người ở tại cùng Trần Hành tụ hợp sau, cũng bị Trần Hành nghĩa viện bông bá phụ. Chỉ là phía sau bóng đen xuất hiện phá vỡ hắn nguyên bản suy nghĩ, Trần Hành lúc đầu chỉ là muốn dùng năng lực vì tất cả người tăng thêm một tầng bảo hiểm, hắn không nghĩ tới này sẽ trở thành cùng mâu thân rằng có thể đánh bại. Gặp qua bóng đen Trần Hành lập tức cải biến mạch suy nghĩ. Hắn tại sau này nói chuyện với nhau cùng hành động bên trong vì mọi người gieo mánh liệt tâm lý ám chỉ tức chúng ta muốn đi trước trong sương ngủ gặp được đại lượng quái vật tập kích vì tăng thêm chi tiết hắn còn để lao nghiêm cẩn thận miêu tả một lần quái vật hình thức công kích đem loại ám chỉ này làm sâu sắc đến tất cả mọi người trong tiềm thức bao quát từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến hết thể mâu thân hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định tiến vào mê bụi cùng những quái vật kia cứng đối cứng hắn biết căn bản không có phần thắng chân hành cần phải làm là một sự kiện đó chính là tại mâu thân trong lòng gieo xuống tâm lý ám chỉ lừa gạt nàng đến tận đây. Trần Hành dẫn đạo thành công, nhất định sự thật dựa theo hắn suy luận phát sinh. Tất cả mọi người bị đẩy vào nghĩa viển vung ảnh hưởng bên trong, tựa như tập thể phát phán bằng chứng. Bọn hắn cảm giác mình bị trong xương mù quái vật tập kích, nhưng kỳ thật tất cả mọi người chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ. liền ngay cả Lục Viễn cũng là như thế, hắn mộng hành giả căn bản không có phát động thành công, nhưng là nghĩa viển vung để hắn sinh ra phát động thành công ảo giác. Thang đến Trần Hành giải trừ năng lực, tất cả mọi người mới như ở trong ngậm mới tỉnh. Nếu như Trần Hành ký ức không có bị xóa đi. hắn nhất định sẽ sớm hơn phát hiện năng lực cái này cách dùng chu hoán bân từng tại bệnh viện liền đối với trần hành sử dụng tới tương tự hiệu quả năng lực này tựa hồ có chút giống bị vực một ít vật chất trần hành chậm rãi để tay xuống chỉ hắn thể ngộ lấy vừa mới phát động năng lực lúc cảm thụ đẫu nhiên sinh ra một cái ý nghĩ như vậy nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì hắn biết sử dụng năng lực di chứng lập tức liền muốn đánh tới lần này mình cơ hội là đem nghĩa viện công năng lực nghiền ép đến cực hạn, trần hành cũng không rõ ràng sẽ mang đến dạng gì di chứng hắn nhất định phải đổi tại cái kia trước đó cùng mẫu thân hoàn thành nói chuyện với nhau như thế nào Trần Hành nhìn về phía Mẫu Thân, nói ra. Mẫu Thân mặt không thay đổi nhìn chăm chú Trần Hành, nhưng nàng ra thịt dưới hồ điệp ngay tại liên cuồng toán luận lấy, cho thấy nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Ta không cách nào trực tiếp để cho các ngươi trực tiếp rời đi." Mẫu Thân chậm rãi mở miệng nói, Trần Hành nghe nói lời ấy, hắn hiểu được trận này đánh cờ, hắn thắng. Chúng ta có thể tự động rời đi, ngươi để những quái vật kia thối lui liền có thể." Trần Hành chỉ chỉ trong sương mù bóng dáng, nói ra. Mẫu Thân không nói gì, nàng mặc quay người rời đi, đi vào trong sương mù. tất cả mọi người trông thấy trong sương mù bóng dáng cũng theo mâu thân thân ảnh cùng nhau tiêu tán kết thúc lục viễn sững sờ nhìn trước mắt phát sinh một màn thân là mộng hành giả người sở hữu hắn tại lúc này cảm giác mình giống như đang nằm mơ một dạng trần ca người quá trâu hắn kích động nhìn về phía trần hành đã thấy người sau trực trực hướng xuống đất mà đi may mắn từ chiêu chiêu một mực tại bên cạnh hắn một thanh đỡ lấy hắn hắn đã hôn mê mà lại phát sốt rất nóng từ chiêu chiêu sờ lên trần hành cái chán nói với mấy người đây là sử dụng thần quyến năng lực di chứng đi trước lầu số năm đi cậu ca nhỏ giọng nói ra Nàng tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua Trần Hành, đây quả thật là cái người mới a. Chương 105, Hạ Tuyến Trần Hành chương 105, Hạ Tuyến Trần Hành trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, cong lên Trần Hành trách nhiệm liền giao cho Lục Viễn. Cứ việc trong sương mù mặc đồng phục an ninh quái vật đều tán đi, nhưng bọn hắn vẫn không rõ ràng trong sương mù có tồn tại hay không lấy mặt khác nguy hiểm. Cho nên điểm võ lực hơi thấp Lục Viễn cong Trần Hành, có thể giải phóng mặt khác ba người lực lượng. Lục Viễn cong lên Trần Hành, Trần Hành giờ phút này thân thể nóng rạo người, mà lại hoàn toàn mất đi tri giác, tứ chi giống như sợi một dạng mềm. Chân ca có thần quyến chuyện này, các ngươi không được lộ ra ra ngoài lục viên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người hắn còn có một câu không nói đó chính là các ngươi cũng đừng vọng tưởng ở ngay trước mặt ta cướp đoạt trần hành thần quyến hắn cũng không đốc chỉ toàn cùng trần hành đều đối với thần quyến chuyện này tiến hành tương đương trình độ giữ bí mật điều này nói rõ thần quyến năng lực đại khái suất là có thể bị người khác cướp đoạt lao nghiêm đi lên trước vô vỗ lục viên bạ bà bai nói ra yên tâm đi hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người một mạng là chúng ta thiếu hắn hắn lúc nào có thể tỉnh từ chiêu chiêu nhìn về phía cầu các hỏi dưới mắt bên trong chỉ có cái này đeo kính tiểu cô nương nhìn đáng tin nhất khó mà nói, nhìn hắn sử dụng trình độ này, chúng ta có thể muốn làm tốt phía sau trò chơi quá trình chỉ có chúng ta chuẩn bị. Cậu ca sửa sang lấy sốt xếp tóc chán, nhỏ giọng nói ra. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Từ chiêu chiêu gật gật đầu, nàng một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt vào trong sương mù, còn lại ba người theo sát phía sau. Trước đó mấy người trong mê vụ trực quan cảm thụ đến quái vật trúng kích, cho dù hiện tại những quái vật kia nhìn đã lui bức nhưng bọn hắn vẫn trong lòng căng cứng. Nhất là Lão nghiêm, mặc dù tại nghĩa biển đông ảnh hưởng dưới hắn không có thụ thương, nhưng là hắn là chân thật đem xẻn công binh cho ném đi, hắn hiện tại có chút không cũng có cảm giác an toàn. nhưng may mà bọn hắn một đường thông suốt đi tới lầu số 5, mười phần thuận lợi về tới lục viễn ngay từ đầu tỉnh lại gian phòng. Lục viễn đem trần hành để dưới đất nằm thẳng, người sau hay là hôn mê bất tỉnh, nhiệt độ cơ thể cao đến doan người. Cậu ca nhìn thoáng qua trần hành, trước đó tại trong sương mụ trần hành cùng mâu thân thân ảnh đều biến mất, bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một chút nói chuyện cùng giao dịch. Cho dù cậu ca trò chơi kinh nghiệm dị thường phong phú, nàng cũng căn bản không cách nào tưởng tượng trần hành cùng mâu thân đến cùng đều đã nói những gì đồ vật. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người dự thi cùng trong trò chơi nở cờ đặt thành giao dịch. Chúng ta trở về sau đó thì sao? làm sao bây giờ lão nghiêm hỏi cho dù về tới gian phòng này hắn cũng không có đầu mối dù sao trần hành trước đó nói về đến trong phòng muốn tìm thứ gì nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nói rõ ràng đã bất tỉnh nếu không cho hắn đánh tỉnh hỏi một chút từ chiêu chiêu đông nhiên nói ra nàng mạch não luôn luôn thanh kỳ hết lần này tới lần khác nói lên nói đến lại là vẻ mặt thành thật không được cưỡng chế khởi động máy khả năng dẫn đến không thể nghịch tổn thương lão nghiêm dọa đến lập tức ngăn trở từ chiêu chiêu nguy hiểm hành vi hắn nhìn về phía cậu ca hỏi cậu ca ngươi tới đi ngươi bình thường nhất tinh minh rồi ba người đồng thời nhìn về phía cậu ca cậu ca mặt đằng một chút liền đỏ lên nàng nhanh chóng giúp đỡ một chút tính mắt lấy cực nhanh tốc độ trong phòng đi tới nàng thế nào lục viễn hơi nghi hoặc một chút sợ hai xã hội mặc kệ hắn lao nghiêm nói ra hắn cũng trong phòng bắt đầu đi lên quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì cậu ca vừa đi vừa nhớ lại trần hành lời nói nàng cảm giác trần hành đã hướng mình tiết lộ rất nhiều manh mối cùng tin tức chỉ là chính mình còn không có đưa chúng nó chắc và đứng lên người chết hạch tâm cậu ca tự mình lẩm bẩm trực giác của nàng cảm thấy tử vong thân phận mới là có giá trị nhất đồ vật Ngay từ đầu Trần Hành ngâng lên điểm này thời điểm, nàng liền phản ứng lại. Ở đây năm người hẳn là tất cả đều tử vong mới đối. Nhưng vì cái gì Trần Hành muốn cường điệu nhất định phải trở lại ban đầu gian phòng đâu? Hắn nói hắn có một cái không có chứng cơ phỏng đoán, hắn phỏng đoán đến cùng là cái gì đây? Cậu ca tìm cái góc tường yên lặng một ngồi sổn, nàng đem cái cẩm bụi vào cánh tay bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng cẩn thận tự hỏi. Cái này trong vị vực dị biến tựa hồ cũng có ý nghĩa tượng trưng, tỉ như lục viễn trong phòng dị biến đại biểu giám thị cùng vượt mức bình thường không chế, mà mẫu thân dị biến cũng. Chờ một chút. Cậu ca đông nhiên ý thức được thứ gì, trước đó lao nghiêm cùng nàng nói qua hắn cùng Trần Hành kinh lịch, cho nên nàng biết mâu thân sẽ một mực đi theo Trần Hành, liền tại trong phòng học tập cùng đi nhà xí đều không buông tha, cả hai đều có cực mạnh dục vọng không chế, ở trong đó có liên quan gì sao? Cậu ca nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vào lúc này vùng trong tủ quần áo đông nhiên sụp đổ ra, một cái quỷ dị không gì sánh được hình người từ bên trong bò lên đi ra, đây là cái kia một mực trốn ở trong tủ treo quần áo cá nhân, phía sau phát sinh quá nhiều sự tình tất cả mọi người đưa nó quấy lãng, ngươi về. đến quái nhân kia mang theo đầy mỡ mỉm cười hướng phía lục viên đánh tới từ chiêu chiêu lách mình đến lục viên trước người nàng trước đó dùng song đao hoàn toàn báo hỏng cho nên nàng hiện tại chỉ là tay không tất sắt quái nhân giống con giết một dạng nửa người dưới hướng phía từ chiêu chiêu quấn quanh mà đến từ chiêu chiêu chỉ là lắp người một cái liền né ra sau đó nàng xoay người phát lực một cái tấn bánh không gì sánh được đá ngang quất vào quái nhân phần bụ ai ai nổ súng lục viên cảnh giác bốn phía xem xét mới phát giác nguyên lai là từ chiêu chiêu đã kích phát ra thanh âm hắn không khỏi có chút lũ lưỡi thật mạnh thật mạnh mẽ Mẹ. Phái nhân bị một cước trực tiếp đá cho con tôm, nó dùng sức mạnh ra một vũng lớn vết máu, sau đó thẳng tắp bay rớt ra ngoài 2-3 mét. Nó phí sức từ dưới đất bò dậy, Têu thảm liền muốn leo về trong tủ treo quần áo. Lao nghiêm tay mắt lanh lẹ, một cước dẫm tại trên người nó, không để cho nó lòi động. Tủ quần áo kia bên trong có cái gian phòng, ta vào xem, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Ngôi sồn ở trong góc cầu ca đứng lên thân, bước nhanh hướng phía tủ quần áo đi đến. Tủ quần áo phía sau vách tường bị hoàn toàn móc rỗng, cậu ca thuận cái kia động chui vào, nàng phát giác chính mình lại là đi thẳng tới phòng cách vách. không, không phải phòng cách bách, nơi này hẳn là càng tiếp cận với phòng thiết bị loại hình địa phương. Cậu ca nhìn xung quanh bốn phía, chỗ không gian này hết thảy sẽ không vượt qua 3 mét vuông, tản ra làm cho người chán ghét hôi thối. Gian phòng trên bách tường bốn phía toàn bộ đều là màn hình, phần lớn màn hình đều đen, hiện nhiên là bởi vì cậu ca đem lục viễn trong phòng camera toàn bộ nội nguyên nhân, nhưng vẫn có một ít hình ảnh theo dõi ngay tại phát ra. Cậu ca nhìn thoáng qua, lập tức con mắt có chút ngưng tụ, giám sát bên trong hình ảnh là một cái rất quen thuộc địa phương, là trần hề nhà. Cậu ca trí nhớ cũng không thể lại thêm trần hành nhà rất tốt phân biệt có thể xưng nhà chỉ có bốn bức tường vì cái gì quái nhân kia cũng muốn giám thị trần hành nhà cậu ca dần dần cảm giác được cái gì không đúng coi chừng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng cậu ca còn chưa kịp phản ứng bạo tạc phong áp liền từ bên ngoài điên cuồng dấp vào cậu ca vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị gió hung hăng đập vào trên mặt tường chương 106, thân phận thiếu thốn chương 106, trăm thân phận thiếu thốn bạo tạc khí lãng không hề giống là vũ khí nóng đưa tới phong áp cũng không nóng rực nhưng là cực mạnh khí lưu hay là để cậu ca khỏe miệng tràn ra máu tươi Nàng chậm rãi từ trên mặt tường tuột xuống, ngồi sồm ở nguyên địa chậm một hồi lâu, đột nhiên xuất hiện trùng kích để nàng có chút đầu váng mắt hoa. Đợi trên người cảm giác thoáng làm dịu sau, nàng mới đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Chuyện gì xảy ra? Nàng do hỏi, vào mắt hết thể để nàng ngây ngẩn cả người, trong phòng đã không ai trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trần Hành cũng không thấy. Trong cả căn phòng tràn ngập một cỗ mùi thối rữa nát, vách tường sàn nhà trên trần nhà vẩy ra lấy một loại nào đó chất lòng sền cô xỉ. cậu ca chậm rãi túi lầu xuống, trông thấy cái kia một mực dấu kín tại trong tủ treo quần áo, quái nhân nửa người trên biến mất, chỉ còn lại có giống như là con giết một dạng nửa người dưới trên mặt đất bò sát lấy, nó nửa người dưới mặt tại chất nhảy bên trong ma sát, không ngừng mà phát ra thanh âm cái gì. cậu ca không cách nào hình dung giờ phút này tâm lý của mình, loại kia cực độ buồn nôn bận mẹo cảm giác tại nàng đấy lòng điên cuồng bành trướng. cậu ca trên cánh tay đường bẩn phi tốc mạo ngoại, trong tay nàng cầm dao găm quân đội, thân ảnh trong phòng cực tốc chớp động lên, cái kia chỉ còn lại có nửa người dưới thân thể bị cậu ca thân ảnh như quỷ mị không ngừng cắt, cuối cùng chỉ hóa thành khối bụt, rơi vào đầy đất đều là. cậu ca lúc này mới ngừng thân thể, sắc mặt không bình thường đỏ lên, nàng sửa sang lại một chút đã hoàn toàn ướt đẫm tóc chán. lúc này từ chiêu chiêu ba người mới khiêng trần hành tử trong hành lang đi đến. bọn hắn nhìn xem cậu ca đã đem vật kia cơ hồ cắt thành tinh tế thịt thái lao nghiêm lập tức nói ra có thể lý giải, vật kia xác thực thật là buồn nôn. xảy ra chuyện gì? cậu ca cố gắng bình ổn lấy hô hấp, nhỏ giọng hỏi. nàng hiển nhiên còn không có từ cái kia cực kỳ buồn nôn đổ vật ảnh hưởng bên trong giải thoát đi ra. ngươi vừa mới đi vào không bao lâu, bị ngươi băng người kia bỗng nhiên liền bành trướng nổ tung, tựa như một cái thổi nổ khí cầu một dạ lao nghiêm nói ra. không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sao? Cậu ca ho khan vài tiếng, vừa mới nàng vô ý thức quá độ sử dụng năng lực, có chút chậm không đến. đúng vậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lao nghiêm vừa định gật gật đầu, đáp lại nói, nhưng sau một khắc một cái thanh âm khàn khàn ngắt lời hắn. không, thân thể của nó bành trướng trước một khắc nó vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Lục Viễn nghe được là sau lưng mình chuyển đến thanh âm, hắn vội vàng quay đầu đi, chỉ gặp Trần Hành đã tỉnh, ánh mắt của hắn bị thiêu đến đỏ bừng, ánh mắt cũng mười phần hôn mê. Trần ca, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Lục Viễn lập tức đem Trần Hành từ trên lưng để xuống. Hắn đỡ lấy Trần Hành tại bên tường qua hạ mấy người cũng xuống lại đi lên. Không có việc gì, còn tốt Trần Hành lời còn chưa dứt, hắn kịch liệt nôn ra một trận, nhưng hắn trong dạ dày đổ vật toàn bộ nôn sạch sẽ, sẽ, cho nên chỉ có thể ở nơi đó gần như run dậy một dạng nôn khăn lấy. Trần Hành trạng thái này ai cũng không xen tay vào được, chỉ có thể làm nhìn xem. Ước chừng qua vài phút Trần Hành mới khôi phục bình tĩnh, hắn muốn là mặt mũi tái nhận càng lộ vẻ suy yếu. Trần Hành lao đi khỏe miệng dịch nhẩn, thấp giọng dò hỏi trong phòng này đều thấy được cái gì? Nói cho ta biết. Cậu ca gặp Trần Hành trạng được phong ma giáng vẻ, cũng không dám lãnh đạo. Đội vàng đem ý nghĩ của mình cũng phát hiện toàn bộ nói cho Trần Hành. Trần Hành đuốt đuốt thái dương, ý đồ căn cứ cậu ca lời nói tiến hành suy nghĩ, nhưng hắn đầu não một mảnh hỗn độn, chỉ là thoáng động một chút đầu góc liền sẽ truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, mó mũi vào ạt chảy ra. Tựa như là một máy siêu tần mạnh máy tính sao. Trần Hành chậm rãi lao đi mó mũi, hắn nhìn xem bốn người nghiêm túc nói ra ta trạng thái hiện tại phi thường kém, đã không có cách nào suy tư, ta chỉ có thể đem ta trước đó nghĩ tới sự tình nói cho các người biết. trần hành chỉ chỉ bốn người nhẹ nhàng nói ra có một cái một mực không trọn vẹn nhưng cực kỳ trọng yếu tin tức bị tất cả chúng ta không để ý đến thân phận chúng ta đều biết chính mình gồm có thân phận khác nhau nhưng đây đều là căn cứ vào chính chúng ta suy luận không có bất kỳ cái gì một vật hoặc là vật phẩm ghi chép tên của chúng ta máu mũi điên cuồng mà tuôn ra trong đầu đau đớn cơ hồ muốn đem trần hành từ đó chia đôi bộ ra nhưng trần hành lơ đánh lau máu mũi tiếp tục nói trong phòng ta sách sách giáo khoa làm việc toàn bộ đều không có ký tên cho nên ta muốn đi mỗi người trong phòng tìm kiếm thân phận chứng minh trần hành xoa thái dương ngăn lại lục viên muốn ngăn cản chính mình nói chuyện hành vi hắn nói ra trước đó ta cùng cậu ca đề cập tới ta có một cái rất lớn mật phỏng đoán cái kêu phỏng đoán chính là có thể hay không những này thân phận khác nhau chỉ là chúng ta chủ quan bên trên cho làm mà cũng không phải là sự thực khách quan trần hành tư duy một phát tán trong đầu não đau nhức kịch liệt liền để trước mắt hắn tối sầm, hắn đông nhiên ho khan hai tiếng mỉm cười chạm vốn thân thể của ta tựa hồ chỉ có thể trèo chống ta nói những thứ này trần hành đối với lão nghiêm nói ra lão nghiêm đem ta đánh mất xỉu cái gì lão nghiêm sững sở Đương nhiên muốn đem ta đánh ngất xỉu, mang theo một cái thi thể, dù sao cũng so mang theo giả yếu tàn tật ta muốn tới thuận tiện được nhiều đi. Trần Hành cười, trong ánh mắt chớp động lên để cho người ta sợ hãi quá mang. Lao Nghiêm trầm mặc, lúc này từ Chiêu Chiêu xuất hiện ở Trần Hành sau lưng, nàng đưa tay bóp một chút Trần Hành gáy, Trần Hành nhất thời liền ngất đi. Người Lục Viễn lúc đó liền muốn gấp, từ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói ra hắn nói rất đúng, một bộ không cảm giác thi thể xác thực muốn so thành tỉnh hắn dễ dàng hơn mang theo. Tất cả mọi người trầm mặc, không thể không thừa nhận từ Chiêu Chiêu xác thực nói đúng, trận này trò chơi tạm thời còn không nhìn thấy thông quan manh mối. nếu như phía sau dẫn phát đột phát tình huống trần hành loại trạng thái này thế tất sẽ trở thành to lớn liên lụy mà đây cũng là trần hành lựa chọn của mình có thể như thế quả quyết làm ra lựa chọn chính xác nhất cho dù cái kia lựa chọn là từ bỏ chính mình lao nghiêm sờ lên cái mũi hắn tự nhận là tự mình làm không đến tới trước ngẫm lại hắn vừa mới nói lời đi cậu ca ngươi có ý nghĩ gì sao hắn nói cái gì sự thực khách quan là có ý gì lao nghiêm hít một hơi nhìn về phía cậu ca ta muốn hắn ý tứ là chỉ có chúng ta cho là chúng ta thân phận là khác biệt nhưng trên thực tế chúng ta là cùng là một người cậu ca suy tư một chút cấp tốc cấp ra đáp án của mình nàng nhỏ giọng nói ra tựa như hắn nói chúng ta lấy được thân phận của từng người nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết liên quan tới tự thân càng nhiều tin tức hơn duy nhất tin tức chính là tên biến thái kia con giết một mực tại têu nhỏ lục lục có lẽ là lộ lộ chúng ta cũng không biết là danh tự hay là dòng họ Ta muốn, hắn không chỉ có muốn tìm được chứng minh thân phận cũng nghĩ tìm tới giữa chúng ta thân phận là không tồn tại liên quan trần hành tỉnh lại nói lời đưa cho cậu ca cực lớn dẫn dắt nàng cấp tốc liền chỉnh lý ra một đầu lo dịp rõ ràng lạc liên quan là có Cậu ca lập tức nghĩ đến trong phòng giám sát, bên trong giám sát phát ra chính là Trần Hành trong nhà hình ảnh. "Chương 107, phá cục phương pháp chương 107, phá cục phương pháp đợi lần nữa, đợi lần nữa." Lão Nghiêm vội vàng bắt tay, hắn chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ Lục Viễn, nói ra, "Ý của ngươi là, chúng ta là cùng là một người, Nhưng cái này giới tính còn có tuổi tác cũng đối không lên a." "Ngươi?" Lục Viễn giận dữ, từ khi đi tới trò chơi này, hắn liền đã mất đi nhàn nhạt yêu thương, giờ phút này lão Nghiêm bắt lấy hắn đau nhức điểm điên cuồng chuyển vận, cái này khiến hắn vừa thét lại phẫn. "Nhưng nơi này là quỷ vực." chúng ta nhìn thấy cùng cảm nhận được đều tại quỷ ảnh hưởng phía dưới mơ hồ cảm giác của chúng ta điểm này cũng không khó làm đến khó khăn là như thế nào đem chúng ta chia năm cái khác biệt mà giống nhau người cậu ca đẩy kính mắt nhanh chóng giải thích nói mà lại trần hành cương mới nói liên quan nhưng thật ra là tồn tại ta tại trong phòng kia phát hiện trần hành trong nhà giám sát lao nghiêm gãi đầu một cái hắn cảm giác đầu vóc của mình cũng muốn siêu tần làm sao lại bỗng nhiên nhảy đến lúc này hai người kia là thế nào bỗng nhiên đối đầu sóng điện lục viên cũng kém không nhiều lầm vào si ngốc trạng thái hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết trần Hành ngắn ngủi sau khi tỉnh lại nói lời đã thành phá cục mấu chốt hắn chỉ là ở trong lòng điền cuồng tiêu gạo trần ca còn tại c hôn mê đều tại c còn có ai cậu ca nhìn xem thần thái khác nhau lão nghiêm cùng đột biến hai người trên đầu giống như đều đang liệu lĩnh bạch khí một bộ trưa khỏi cũng sẽ chảy nước miếng ngu dại bộ dáng hai người kia hiển nhiên là không trông gậy cậy được vào nàng khẽ thở dài một cái sau đó nàng nhìn thấy từ chiêu chiêu một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó nàng có chút kích động nhỏ giọng dò hỏi ngươi nghe hiểu rồi từ chiêu chiêu nhìn nàng một cái cấp ra một cái khẳng định đáp án đương nhiên không có đến còn phải dựa vào chính mình cậu ca đẩy kính mắt lật ra một cái liếc mắt sau một lần nữa về tới trong phòng trên thực tế trần hành cho ra suy luận đã phi thường rõ ràng hiện tại cậu ca việc cần phải làm nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp kỳ thật cũng rất phức tạp đó chính là cậu ca muốn tìm ra chứng cứ tìm ra bọn hắn năm người thân phận tin tức nhìn xem có tồn tại hay không lấy liên quan nếu như trần hành suy luận chính xác làm cho ca thành công tìm tới những thứ này thời điểm cái này quỷ vực sẽ triệt để phá diễn ra từ đó đạt thành thông quan điều kiện nhưng nếu như trần hành suy luận sai lầm mấy người thân phận cũng không tồn tại liên quan mà là độc lập tồn tại cá thể như vậy hết thể sẽ từ đầu bắt đầu nhưng cậu ca cũng không cho là sẽ phát sinh loại tình huống thứ hai lâu số năm cùng lầu số một đường phi thường xa xôi trần hành cùng lục viễn nhìn cũng không có bất kỳ thân phận gặp nhau nhưng lục viễn trong phòng lại xuất hiện trần hành gian phòng giám sát cái này hiển nhiên không phải trùng hợp suy luận càng là chính xác cậu ca đối với trần hành thì càng khâm phục kỳ thật trần hành cũng không có xâm nhập mỗi người gian phòng từng điều tra tin tức của hắn nơi phát ra chỉ có hắn cùng lao nghiêm hai người sơ thủy địa điểm cùng cậu ca đối bọn hắn tiến hành ngắn gọn giải thích hắn chỉ bằng những này giải đáp tin tức liền đối với đến tiếp sau trò chơi quá trình tiến hành đại lượng suy nghĩ đồng thời làm ra trước mắt xem ra là hoàn toàn chính xác suy luận cho dù phía sau phát sinh cực kỳ vượt qua đám người dự liệu người chơi xuất hiện hắn cũng có thể cấp tốc điều chỉnh phương án đem chính mình tác dụng một mực nghiền ép đến đã hôn mê mới thôi người này đâu là thế nào lớn lên làm sao cảm giác so chủ nhóm còn yêu nghiệt một chút cậu ca nhọt giọng lở bẩm chui vào trong phòng phong áp không chỉ có đem cậu ca tung bay còn đem trong phòng phá hư đến rối tinh rối mù màn hình đã hoàn toàn hư hại. Bất quá cậu ca lần này được chú ý tập trung vào trên mặt đất sinh hoạt rác rưởi bên trên. Nàng muốn thử một chút nhìn có thể hay không từ bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Trên mặt đất sinh hoạt rác rưởi đại đa số đều là một chút thức ăn ngoài đóng gói hộp còn có túi giấy. Cậu ca tại bên mông như biển túi ngựa trong hải dương tìm kiếm lấy, đưa thức ăn ngoài là nhất định phải có tin tức tờ đơn mặc kệ là địa chỉ hay là người liên lạc phương thức. Không phải vậy thức ăn ngoài hẳn là làm sao đưa vào. Lúc này lão nghiêm từ chiêu chiêu cũng đi đến, chỉ lưu lục viễn một người ở bên ngoài trông coi chân hành. Cậu ca đem ý nghĩ của mình cùng hai người giảng một chút. sau đó ba người cùng nhau trên mặt đất lục lọi lên. ước chừng sau 10 phút, không thu hoạch được gì, Lão nghiêm sở lên cái cằm, nói ra: chờ một chút ta, chúng ta bây giờ đều biết cái này quỷ vực là một cái kính tượng quỷ vực, cũng không tồn tại xuất nhập cư xá cửa lớn. cái kia nhân viên thức ăn ngoài là thế nào tiến đến? Lão nghiêm câu nói này một câu bừng tỉnh người trong ngộ, cậu ca lập tức phản ứng lại, đúng vậy à, không có cửa lớn, cái kia nhân viên thức ăn ngoài là thế nào phối tạo? cậu ca nhỏ giọng nói ra, chúng ta tìm nhầm phương hướng cái này thức ăn ngoài cùng chúng ta nghĩa rộng nhận biết thức ăn ngoài hẳn không phải là cùng một cái đồ vật. vậy chúng ta bây giờ hẳn là tìm cái gì? lật ra nửa ngày trên mặt đất trừ rác rưởi hay là rác rưởi lao nghiêm dò hỏi cậu ca suy tư một chút nàng nói ra nếu quả như thật là có người tại tạm nói dựa theo hắn cái này mua thức ăn số lượng trong điện thoại di động của hắn hẳn là có đại lượng điện thoại vãng lai like ghi chép nàng ngẩng đầu nhìn hai người nói ra điện thoại di động của hắn có tìm tới sao cậu ca không khỏi bóp một vệ mồ hôi lạnh nàng lo lắng điện thoại đặt ở người kia trong túi quần bị chính mình cùng một chỗ cắt nát không đúng người kia tựa như một cái biến dị con riết hẳn là mặc không được quần điện thoại hẳn là còn ở nơi nào đó ngay tại cậu ca tư duy phát tán lúc. Từ Chiêu Chiêu đột nhiên từ trên bản cầm lên một cái vật không ra gì đưa cho cậu Ca cho. Cậu Ca lấy lại tinh thần, phát hiện Từ Chiêu Chiêu đã đem một cái đời cũ điện thoại đưa tới trước mặt mình, cậu Ca cấp tốc nhận lấy, thử nghiệm mở ra điện thoại, điện thoại cũng không có khóa màn hình, cậu Ca vạch một cái liền tiến vào trang chủ. Điện thoại ngoài ý muốn sạch sẽ, bên trong cơ hồ không có cái gì, chỉ có đơn giản nhất mấy cái sử dụng công năng. Cậu Ca khẽ nhíu mày, cái này một mạc điện thoại sử dụng giao diện cùng tên biến thái kia thân phận cực độ không hợp, chẳng lẽ đây không phải điện thoại của Anna? Cậu Ca trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau, Ấn mở cho chuyện ghi chép. vừa nhìn xuống này nàng ngây ngẩn cả người trò chuyện ghi chép phía trên lộ ra tin tức hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng nhưng lại ngoài ý muốn hợp tình hợp lý điện thoại di động này tất cả trò chuyện ghi chép đều là cùng một cái số điện thoại cậu ca lật ra mấy trang cũng toàn bộ là cùng một cái dãy số điện thoại di động chủ nhân cùng số điện thoại này liên hệ phi thường tấp nập mỗi ngày đều muốn gọi ba đến năm khắp đây cũng là phù hợp cậu ca suy đoán tiếp nhân viên thức ăn ngoài điện thoại tần suất thế nào lao nghiêm do hỏi hắn cũng lại gần nhìn thoáng qua sắc mặt thay đổi một lần hắn thấp giọng nói ra bằng không phát một cái trở về cậu ca kiểm tra một chút điện thoại nàng phát giác cho dù tại quỷ vực bên trong điện thoại di động này vẫn là đầy ô tín hiệu nàng nghĩ nghĩ sau thuận cú điện thoại kia gọi trở về điếu điếu cậu ca nghe của cục thanh âm nàng đang muốn lúc nói chuyện đột nhiên lúc nào tới biến cố để sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi nàng nghe được chung điện thoại ngay tại gian phòng này bên ngoài chương một ngoài linh 108, điểm thức ăn ngoài ta mới phát hiện ngày hôm qua trường tiết tại lên sai đã sửa chữa hoàn tất duyên dáng chung điện thoại tại ngoài phòng vang lên lúc đầu dễ nghe giai điệu đang giận phân khuyết đại bên dưới trở nên không gì sánh được khiếp người ngoài phòng canh giữ ở trần hành bên người lục viễn bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật này mình hắn đỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên để cao giọng hô cậu ca lão nghiêm xảy ra chuyện gì ai điện thoại văng lên trong phòng ba người lướt nhau lão nghiêm cùng từ chiêu chiêu lập tức chui ra ngoài hai người lần theo thanh âm ở bên ngoài trong phòng tìm tòi tỉ mỉ lấy nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới thẳng đến điện thoại tự động của máy cái kia tiếng chung mới từ trong phòng biến mất thế nào cậu ca giơ điện thoại đi ra nàng dò hỏi từ chiêu chiêu chỉ chỉ mình bây giờ đứng đấy vị trí này Nói ra thanh âm chính là từ nơi này phát ra tới nhưng thứ gì đều không có. Từ chiêu chiêu chỉ phải là một mảnh đất trống, bên cạnh thứ gì đều không có, chỉ có một miếng sàn nhà. Chẳng lẽ giấu ở dưới sàn nhà? Cậu ca trong đầu hiện lên ý nghĩ này một giây đồng hồ liền bị chính nàng cấp tốc bắt bỏ. Vừa mới tiếng chung không có chút nào ngược ngạn, nếu như là chôn dưới đất, tuyệt đối sẽ không sinh ra như thế hiệu quả, như vậy chỉ tồn tại lấy một loại khả năng. Điện thoại di động này cũng không ở chỗ này, hoặc là nói nó tồn tại ở chân thực bên trong. cậu ca tâm tư như điện lập tức cấp ra giải thích nàng nói ra nếu như đem thế giới chân thật so sánh một cái nhanh cây như vậy quỷ bực liền giống với sinh trưởng ở trên cành một bóng hoa nó đã là một bóng hoa nhưng cùng lúc cũng là trên ngọn cây này một bộ phận các ngươi hiểu ý của ta không đại khái minh mạch, lục viễn cái hiểu cái không gật đầu lão nghiêm lần này lại là hoàn toàn nghe hiểu hắn nhìn cũng không phải là lần đầu tiên nghe cậu ca đưa ra lý luận này lao nghiêm đi đến lục viễn bên người gì thai một trận thuận tiện đem ba người vừa mới trong phòng vật phát hiện đều giảng cho lục viễn nghe lục viễn mới chợt hiểu ra nói cách khác điện thoại di động này là quỷ vực bên ngoài đồ vật. lục viễn hỏi, không, nói là quỷ vực bên ngoài cũng không hoàn toàn chuẩn xác. ngươi có thể hiểu thành điện thoại ngay tại đóa hoa cùng nhánh cây lẫn nhau kết nối bộ phận, cho nên chúng ta thân ở quỷ vực bên trong cũng có thể nhìn nghe được, nhưng không có biện pháp phát hiện nó tồn tại. cậu ca lắc đầu, nói ra, vậy làm sao bây giờ? lục viễn nhỏ giọng gió hỏi. cậu ca nhìn thoáng qua lục viễn, đẩy kính mắt, nghiêm túc nói ra rất đơn giản, chúng ta cũng điểm một phần thức ăn ngoài, chờ nó đánh trở về. lục viễn chậm rãi nuốt nước miếng một cái, cố nén đầu đen rau muốn dục vọng, không phải anh em. Đầu bên kia điện thoại là người hay quỷ ngươi cũng không phân rõ, liền muốn đánh đi qua sao? Ngươi liền không sợ cái gì bật kỳ quái thuận màn hình điện thoại di động leo ra a? Lục viên phát hiện cậu Ca chỉ cần dính đến cùng điện tử sản phẩm tương quan đồ vật, liền sẽ trở nên phi thường dũng, một chút sợ hãi xã hội dấu hiệu cũng không tìm tới. Tại Lục viên tâm tư loạn chuyển thời điểm, cậu Ca đã ấn mở thức ăn ngoài phần mềm, cái này thức ăn ngoài phần mềm phi thường kỳ quái, giao diện là hoàn toàn đen trăng, cậu Ca thô sơ giản lược xem xét còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận ngộ nhập linh đường. Các ngươi trước đó gặp được loại tình huống này sao? Bên kia đều là những thứ gì a? lục viễn dùng tùi trò thọc lao nghiêm nhỏ giọng hỏi lao nghiêm nghĩ nghĩ nói ra kỳ thật loại tình huống này cũng tương đối ít thấy nói thật gặp các ngươi hai cái trước đó trò chơi cũng đều là rất bình thường chạy trốn loại trò chơi không có nhiều như vậy yêu thiêu thân ngươi nói là ta cùng trần ca tăng ngôn lạc lục viễn sắc mặt tối sầm ta cũng không có nói lao nghiêm núi bay giải thích nói như loại này tình huống chúng ta trước đó gặp hai ba lần nói như vậy đều lưu lại tại chân thực bên trong chính là người giống như chúng ta người mà không phải sinh ra dị biến quái độ vật lưu lại tại sao muốn nói lưu lại lục viễn là người hắn chú ý tới lao nghiêm kỳ quái tìm tự kỳ thật đem quỷ vực hiểu thành phạm vi lớn náo quỷ liền tốt tựa như nói có một ngày chỗ ở của ngươi bỗng nhiên náo quỷ các loại kỳ quái kinh khủng hiện tượng tầng tầng lớp lớp cấp trên cũng cho ngươi phê một số lớn di chuyển phí ngươi là dọn nhà đâu hay là tiếp tục lưu lại náo quỷ địa phương đâu người bình thường đều sẽ rời đi đúng không như vậy vẫn lựa chọn người lưu lại sẽ là người nào đâu lao nghiêm thấp giọng nói ra người lưu lại hoặc là biết cái gì là quỷ vực đối với trong quỷ vực đồ vật có chỗ cầu hoặc là cùng quỷ vực có mãnh liệt liên quan người lục viễn có chút trầm mặc hắn luôn cảm thấy lao nghiêm tựa hồ đang ám chỉ cái gì trong lời nói có hàm ý nhưng hắn nghe không hiểu hắn thế nào lao nghiêm hít mũi một cái nhìn về phía trần Hành, chuyển hướng chủ đề hay là như thế mà lại càng đốt càng nóng ta sợ lại kéo một hồi trần ca có lẽ chống đỡ không đến trò chơi thông quan thời khác. nói lục viễn thần sắc có chút thảm đạo lao nghiêm thấp giọng mắng một câu cái này thần quyến năng lực thật sự là cho người ta dùng sao không dùng qua không được ăn dùng trực tiếp hôn mê cái này gọi người làm sao tuyển lục viễn không để lại dấu vết giờ lên ánh mắt của mình hắn chỉ là sử dụng giải rác mấy lần mộng hành giả hắn liền rõ ràng cảm giác mình thị lực giảm xuống lại lấy hiện tại tần suất này sử dụng xuống dưới, lục viên không chút nghi ngờ mình sẽ ở mười trận trong trò chơi triệt để mù mất hai người nói chuyện với nhau thời khắc cậu ca đã điền xong địa chỉ tin tức bên dưới tốt đơn nàng khe như mày không chỉ có là thức ăn ngoài giới diện rất kỳ quái liền liên hạ đơn cũng quỷ dị không gì sánh được cậu ca căn bản không có trả tiền nhưng vẫn thành công chốt đơn ta đã bên dưới tốt đơn cậu ca cấp tốc nói ra lão nghiêm cùng từ chiêu chiêu lập tức thần tình nghiêm túc đứng lên mặc dù trên miệng hắn nói trước kia không có đi ra yêu thiêu thân gì. nhưng là vì để phòng bắn nhất hắn hay là tinh thần căng cứng làm tốt ứng đôi hết thẻ trùng kích chuẩn bị lục viên thì là đem trần hành vác tại trên lưng một khi tình huống không đúng tùy thời chuẩn bị chạy trốn bốn người thần thái khác nhau chờ đợi lấy cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên cậu ca ánh mắt ngưỡng tụ nàng nhỏ giọng nói ra tới reng reng reng cậu ca điện thoại trong tay văng lên nàng cấp tốc kết nối điện thoại đồng thời mở ra miễn để, nàng nín thở không nói một lời đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mười phần dã rời lại vui buồn thất thường hắn nói ra ta cái này cho ngài đốt đi qua đốt hay là mang hộ Cậu ca lập tức liền bắt lấy cái này dùng từ, nghi vấn của nàng ở dây tiếp theo liền giải trừ, bởi vì nàng nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến châm lửa thanh âm, mà càng quỷ dị hơn chính là trước đó đám người phán đoán điện thoại trôi nhưng không có vật gì trên mặt đất, xuất hiện một phần bao lấy túi nhựa thức ăn ngoài. Tốt tốt tút, cậu ca điện thoại đã bị bên kia giật máy, mọi người thấy trước mặt một màn đều có chút nói không ra lời. Cậu ca đi tới, mở ra túi nhựa, đồ bên trong cùng mình điểm thức ăn ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên trong là một khối trắng đầu, hũ còn có một khối sinh thì mỡ. Đây là công phẩm, bên kia người kia đem những vật này đốt cho chúng ta. Cậu ca nhỏ giọng nói ra, "Như vậy hiện tại có thể xác nhận, chúng ta đều là người chết, không chỉ có chúng ta, liền ngay cả trong tiểu khu này, người cũng toàn bộ đều là người chết." Chương 109, đối thoại chương 109, đối thoại cho nên chúng ta hiện tại. Tại một cái trong bãi tha ma, Lục Viễn trầm mặt một chút, hoàn toàn như trước đây cấp ra chính mình sắc bén kiến giải, hắn thật không có cái gì rất mãnh liệt sợ hãi cảm xúc, bởi vì trong quỷ vực đều là người chết chuyện này hắn đã sớm biết. Chỉ bất quá đột nhiên nhìn thấy một đối kia đồ vật Lục Viễn cảm thấy trên thân bạo khởi nổi da gà, hắn tranh thủ thời gian sợ trường mãnh liệt xoa hai lần. Bãi tha ma giống như cũng không phải không có khả năng a lao nghiêm sờ lên cái cảm tự hỏi hắn nhớ kỹ chính mình cùng trần hành tại trong khu cư xá điên chạy thời điểm phát hiện toàn bộ cư xá phòng ở lâu trình tự là hoàn toàn ngẫu nhiên nếu như nói là cư xá nhà lầu sắp xếp dị hóa biểu tượng là bãi tha ma lời nói giống như cũng nói qua được không đúng trần hành nói hắn thấy được quỷ vực chân thực hắn tỉnh lại cái kia phòng nhỏ là chân thật tồn tại chỉ là bị đánh tạo thành linh đường không chỉ có gian phòng kia nhà của hắn đều là thật sự tồn tại đây không phải trong bãi tha ma hẳn là xuất hiện đồ vật cậu ca cấp tốc phủ định lao nghiêm thuyết pháp mấy người lại lâm vào chân mặc sự tình nhìn như có đột phá khẩu nhưng lại qua trong dây lắt lầm vào thế bí chúng ta vì cái gì không còn đưa cho người kia gọi điện thoại hỏi một chút từ chiêu chiêu đột nhiên nói ra nàng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đám người tựa hồ không hiểu mọi người đang xoắn suýt cái gì đúng a lục viễn bua lụi hắn không khỏi có chút khâm phục nhìn về phía từ chiêu chiêu cái này tỷ cùng trần ca hoàn toàn là cực cùng cực trần hành là đầy đầu đều là con con quân quấn để cho người ta căn bản đoán không ra hắn đã tính toán đến đâu một bước mà từ chiêu chiêu chính là một chữ sáng tạo liền dọc theo một đường thẳng hướng phía trước đụng tư duy cùng hành vi đều là nhưng loại này đại lực xuất kỳ tích mạch suy nghĩ thường thường trở thành phá cục mấu chốt đại trí nhược ngu a cái này tỷ lục viễn có chút xấu hổ hắn lúc đầu cảm giác mình cũng là đại trí nhược ngu nhưng hiện tại xem ra hắn thiếu khuyết lớn cùng ngu hai chữ liền thừa cái nhược trí cậu ca đẩy kính mắt lỗ thai rất đỏ hiển nhiên nàng vừa rồi cũng không nghĩ tới còn có đơn giản thô bạo như vậy phương pháp nàng nhọn giọng nói ra chúng ta cần suy nghĩ một chút điện thoại đánh tới nói cái gì vừa rồi nghe người kia tựa hồ vô cùng gấp gáp nếu như đánh quá nhiều lần điện thoại hắn khả năng liền sẽ không mới nhận nghe lời này vừa nói ra mọi người cũng đều là có chút mặc hiện nhiên làm sao mở đầu này tất cả mọi người có chút không có đầu mối. bất quá ba người đều có chút chờ đợi nhìn về phía Từ Chiêu Chiêu, chờ mong nàng lần nữa nói ra chút có thể phá cục lời nói. liền trực tiếp hỏi a. Từ Chiêu Chiêu rất là không hiểu mọi người tại do dự thứ gì, nàng đưa tay nói ra, ta đến. cậu ca lập tức đem điện thoại giao cho trong tay nàng. Từ Chiêu Chiêu ấn mở trò chuyện ghi chép, thuận vừa rồi số điện thoại liền gọi trở về. cục điện thoại rất nhanh liền kết nối. bốn người đều cảm giác được đối diện người kia trở nên cực kỳ khẩn trương. ngài ngài tại sao lại gọi điện thoại cho ta? không phải vừa mới đánh qua sao? Là vừa vặn không hài lòng sao? Nếu không ta lại cho ngài đổi một cái. Hắn bởi vì quá căng thẳng tiếng nói trở nên lanh lảnh không gì sánh được, nói một hơi một tăng mạnh xuyên, hắn còn muốn nói tiếp thời điểm, từ chiêu chiêu ngắt lời hắn, nàng nói ra, ngươi là ai? Tại sao muốn ở chỗ này nghe? Ngay sau đó tất cả mọi người nghe được bên kia chuyển đến kịch liệt va chạm cùng tiếng hít tở, từ hầu người kia bị từ chiêu chiêu dọa đến điện thoại ném xuống đất, hắn run run rẩy rẩy nói, nói, nói chuyện, mau nói. Từ chiêu chiêu hơi không kiên nhẫn nói, ta, ta cái gì cũng không biết ta. liền có người để cho ta mỗi ngày tiếp ba cái điện thoại, sau đó mỗi một điện thoại về sau đốt một chút cấm phẩm, hắn liền sẽ cho ta một số tiền lớn, mặt khác ta cái gì cũng không biết ta. bên đầu điện thoại kia âm thanh nam nhân đều mang chút nước nở, cho nên ngươi là ai? Từ chiêu chiêu tiếp tục hỏi. đầu bên kia điện thoại thanh âm của nam nhân tựa hồ bình tĩnh một chút, hắn đội vã cuốn cuồng mà hỏi thăm, xin hỏi, ngươi là cảnh sát phải không? ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Từ chiêu chiêu lạnh lùng nói, nàng không trả lời thẳng vấn đề này, nhưng thái độ này lại làm cho nam nhân kia trong lòng đại định, càng thêm nhận định từ chiêu chiêu chính là cảnh sát. cảnh sát đồng chí ta đã sớm báo qua án à con của ta tại năm nay tháng tư tự sát sau đó thê tử của ta cũng tại mấy tháng sau đột nhiên mất tích bí ẩn ngay tại ta bây giờ tại nơi này mất tích tâm tình của nam nhân trở nên có chút kích động ngươi bây giờ ở nơi nào từ chiêu chiêu hỏi ách nơi này là nhận biết che đậy đường nhận biết che đậy hảo nam nhân nói lời nói ở đây bốn người không ai nghe hiểu được mọi người lẫn nhau minh bạch đây là chư thần trò chơi làm ra quá nhiễu đối bọn hắn tiến hành nhận biết che đậy nói một chút ngươi chung quanh là dạng gì từ chiêu chiêu suy tư một chút hỏi nơi này là nhà chúng ta trước đó một mực ở cư xá về sau bởi vì ta hải tử tự sát chúng ta cả nhà liền dọn đi rồi thê tử của ta thường xuyên sẽ một người về tới đây lại về sau nàng mất tích về sau liền luôn nghe nói bên này một mực tại nháo quỷ nam nhân thở dài một hơi nói ra ta không yên lòng cho nên ta một mực tại bên này tìm ta lão bà liền xem như tìm tới thi thể cũng tốt ta nhưng mà cái gì đều không có tìm tới đó là ai để cho ngươi liên hệ số điện thoại di động này thử chiêu chiêu hỏi nam nhân do dự một chút hắn tựa hồ đang kinh lịch lấy cực lớn tâm lý đấu tranh sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi giảng đạo đại khái một tháng trước có một người đột nhiên tìm được ta hắn nói với ta nếu như ta muốn tìm đến thế tử liền muốn dựa theo hắn nói đi làm vừa mới ta cũng cùng ngài đã thông báo hắn nói mỗi ngày điện thoại di động này sẽ thu đến mấy cái điện thoại ta mỗi lần đều nhất định muốn nghe điện thoại cút máy sau đem một vài ăn uống tiêu hủy là có thể vậy ta điện thoại cho ngươi ngươi khẩn trương cái gì từ chiêu chiêu hỏi bởi vì ta tiếp nhiều lần như vậy điện thoại bên kia đều không có người nói chuyện à chỉ có lần này ngài đột nhiên nói chuyện ta có thể không bị dọa kêu to một tiếng nam nhân có chút oan cất nói đi nói một chút tên của ngươi còn có ngươi thê tử cùng tên của hải tử ta cùng đi giúp ngươi xác minh một chút từ chiêu chiêu nói ra lục viên ở một bên nghe lén hắn đông nhiên cảm giác từ chiêu chiêu rất biết nắm phía quan phương nhân viên diễn xuất giống quá giống mặc dù không có nói rõ nhưng lại trong câu chưa đều là cái mùi kia ta gọi lục hồng thê tử của ta gọi văn thư con của ta gọi lục hiệu quả nâng lên vợ con của mình lục hồng ngữ khí rõ ràng rất trầm thấp con của ngươi là học sinh sao từ chiêu chiêu tiếp tục đặt câu hỏi lấy. đúng vậy con của ta là một cái lập tức liền cao hơn thi học sinh cấp ba Lục hồng lời nói làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng đối mặt tất cả đều đối mặt từ chiêu chiêu hay là bất động thanh sát nói tốt ta bên này giúp ngươi xác minh một chút ta sẽ cho ngươi thêm đánh trở về sau đó nàng đem điện thoại giật máy bốn người hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều lóe ra vẻ vẻ vấn cái này một trận điện thoại tích chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn chương 110 chân tướng tôi diễn chương 110 chân tướng thôi diễn đều đối mặt người này nói hết hệ cùng chúng ta cho đến tận này suy luận hoàn toàn phù hợp cậu ca cấp tốc nói ra Nàng chỉ chỉ trong hôn mê trần hành vô luận là hắn vai trò thân phận vẫn là chúng ta vai trò thân phận đều có được danh tự, chỉ là chúng ta ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo bỏ qua cái vấn đề này mấu chốt. Mà hắn vừa mới nâng lên con của mình tự sát, hai tử mẫu thân cũng mất tích, sau đó mất tích khu vực biến thành náo quỷ địa phương, có thể hiểu thành hai tử mẫu thân cũng đã chết, nàng oan hồn bám vào tại bọn hắn trước đó ở cư xá, dẫn đến toàn bộ cư xá dị biến thành quỷ vực. Cậu ca nói đến đây ngừng một chút, để đám người tiêu hóa hấp thu một chút bên trong tin tức. Cái kia không đúng, vừa mới cái kia lục hồng nói, con của hắn họ lục là một học sinh trung học. trước mắt chúng ta đã biết chính là ta thân phận cũng họ lục nhưng ta hiện tại giới tính cùng làm việc đều cùng trần ca không cấp á lục viễn sờ lên cái cảm đưa ra nghi vấn của mình cậu ca lắc đầu nói ra vừa mới hắn nói hắn hiện tại ngưng lại ở là bọn hắn trước đó ở trong khu cư xá nói rõ dị biến bao trùm toàn bộ cư xá Mâu thân nguyện vọng chính là cùng mình hài tử sinh hoạt chung một chỗ trong khu cư xá chỉ có hai người bọn họ là không đủ Người nói là trong khu cư xá những người khác toàn bộ đều là bị mâu thân chơi chết sau đó lôi vào khi cư dân lục viễn đều nổi ra gà hắn lập tức liền nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia nói phía khu vực kia luôn luôn nháo quỷ còn có mâu thân làm đồ ăn bên trong trộn lẫn thân thể tổ chức mảnh bữa ta dựa bảo như thế tàn bạo lục viễn manh xoa xoa nổi ra gà nhỏ giọng nói ra nếu như suy luận này là chính xác vậy mình có phải hay không cũng là bị mẫu thân chém chết sau đó lôi vào. hẳn không phải là trong vị vực dị biến là có thể thông qua sát sinh trưởng thành dị biến đầu nguồn càng mạnh quỷ vực cường độ liền càng cao nếu như nàng thật giết chết nhiều người như vậy như vậy cái này quỷ vực thật sự là tuyệt đối sẽ không bị trần hành đơn giản một hai câu liền đâm thủng cậu ca nhỏ giọng giải thích nói. Lục Viễn một người, hắn nghĩ tới trong quỷ vực cái kia phòng ngăn quỷ vực, lúc đó hắn cùng lao Nghiêm Trần ca trong đầu của bọn họ chỉ là lóe lên đây là quỷ vực suy nghĩ, liền trong nháy mắt phá vỡ hư ảo, thấy được quỷ vực chân thực chẳng cảnh. Nguyên lai quỷ kia vực yếu như vậy gà sao? Lục Viễn có chút buồn nôn, cái kia một mâm bạo tương giỏi bỏ xạ sĩ mỹ lực trùng kích vẫn là tương đối mạnh, nhất là chính mình kém chút liền đưa trong miệng. Cho nên nàng là đem chung quanh oan hồn đều thu nạp vào cái này trong quỷ vực, để bọn hắn xung làm lên cư xá cư dân. Lão Nghiêm như có điều suy nghĩ, loại tình huống này hắn trước kia gặp qua, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hẳn là dạng này có thể cảm giác được đi chúng ta mỗi người đều có một đoạn rất kịch liệt quá khứ cầu ca chỉ chỉ chính mình nói ra trước tiên nói chúng ta ta từ trong phòng tỉnh lại thời điểm bên cạnh để đó một thanh dính đầy máu đao quần áo trên người cũng tất cả đều là chút vết máu tại quần áo phần bụng vị trí có một chỗ rất rõ ràng hỏng trong phòng trưng bày cự phúc ảnh chụp cô dâu ảnh chụp cô dâu bị bạo lực xé nát một nửa cho nên cơ bản có thể phán đoán hôn nhân của ta tình huống xảy ra vấn đề giết chết ta chính là thế tử làm sao ngươi biết ngươi là mới lão nghiêm miệng so đầu góc nhanh Hắn vừa định hỏi cậu ca là thế nào xác định chính mình là nhà trai mà không phải nhà gái thời điểm, hắn liền đối mặt cậu ca cơ hồ muốn giết người một dạng ánh mắt, cấp tốc ngậm miệng lại. Thân phận của ta là một cái tự sát dân cơ bạc, trong phòng toàn bộ đều là không có chúng thưởng phá phá vui, cơ hội chất thành núi cao như vậy. Bên tay ta là một mình ăn một nửa thuốc ngủ cùng vỏ chai rượu. Từ chiêu chiêu nói ra, lần đầu giới thiệu gian phòng của mình tin tức, nàng cũng không phải là không muốn giảng, mà là một mực không tìm được cơ hội rất tốt. Nàng nhíu nhíu mày nói ra, nhưng phá phá vui tốt nhất giống cũng không có thân phận của ta tít tức. Nàng từ trong phòng rời đi rất gấp, có lẽ có rất nhiều tin tức hữu dụng bị nàng bỏ qua. Ta cảm thấy ta hẳn không phải là uống nhiều quá sau đó bị trong rải cây xanh cảnh đâm chết đơn giản như vậy. Dựa theo mọi người suy luận đến xem, ta hẳn là uống nhiều quá nhảy lầu tự sát. Lao nghiêm nghĩ nghĩ, sau đó nói: Đây chính là chúng ta điểm giống nhau, chúng ta đều là bởi vì một loại nào đó sự kiện sau đó người tử vong, nhưng chúng ta hiện tại toàn bộ tụ tập tại trong một khu cư xá, đồng thời tất cả đều không nhớ rõ tên của mình cùng đi qua kinh lịch, dạng này quần thể sự kiện phát sinh sát xuất cơ hồ là không. Cậu ca nhỏ giọng nói ra. cái này quỷ vực không gần như chỉ ở ảnh hưởng người chơi giác quan cũng ảnh hưởng tới nơi này hộ gia đình giác quan mẫu thân đem thân phận của tất cả mọi người đều xóa đi chính là vì tạo nên ra cái này để cho mình hài tử có thể bình thường sinh hoạt cư xá cậu ca chỉ chỉ trong hôn mê trần hành nói ra mà nàng làm đến đây hết thể làm đổ, hoặc là nói quỷ vực đản sinh dựa bảo, không chỉ là cả tòa cư xá cũng có trí nhớ của nàng nàng cũng không biết những vong hồn này danh tự là cái gì cho nên nàng loạn xạ đem chính mình hài tử thân phận bọc tại hộ gia đình trên thân thì như ngươi ngươi họ lục lại tỷ như cậu ca vừa định tiếp tục liền kẹp lại bởi vì nàng phát hiện nàng nâng không ra càng nhiều ví dụ hiện tại chỉ biết là trần hành cùng lục viên thân phận đều họ lục nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ cái gì có lẽ chính là trùng tên đâu ngay tại nàng có chút vô kế khả thi thời điểm khàn khàn tiếng ho khan đánh gãy nàng suy nghĩ mấy người nhìn sang chỉ gặp trần hành rẽ rủa từ lục viện trên bờ vai ngẩng đầu lên hắn tỉnh lại trần ca ngươi đã tỉnh người tốt điểm sao lục viễn bội bằng hỏi trần hành ho khan vài tiếng nói ra không có việc gì không cần lo lắng cho ta chỉ bất quá lần này tỉnh lại hắn càng lộ vẻ suy yếu Hắn có chút thể bài suy sụp hướng về phía Từ Chiêu chiêu cười cười, giống như choáng đến không đủ lâu. Sau đó hắn nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói ra, vừa mới các ngươi đối thoại ta cũng mơ mơ hồ hồ nghe được một chút, ta muốn nói chính là các ngươi vì cái gì liền có thể xác định phía ngoài người kia nói đều là thật đâu. Trần Hành một câu nói kia trong nháy mắt để mấy người sững sờ một chút, đúng vậy à, vì cái gì cứ như vậy chủ quan ước đoán nhận định là nghe người kia nói đều là thật, mà không phải là đồng dạng tại trong tiểu khu này dị biến đâu. Những chuyện này, kỳ thật chỉ cần hỏi một chút mâu thân liền tốt, ngươi cũng ở nơi đây nghe đã lâu như vậy, cũng nên đi ra nói đôi câu đi. chân hành chậm rãi nói ra mấy người sắc mặt đại biến chỉ gặp trong phòng đống nhiên hiện lên mẫu thân thân ảnh nàng trầm mặc nhìn xem chân hành trong ánh mắt cất dấu thâm trầm ánh sáng chương 111, đánh cược chương 111, đánh cược đây chính là ngươi nói ngươi có thể rời đi phương pháp a mẫu thân nói mà không có biểu cảm gì nói mấy người trong lòng còi báo động đại tác vô luận là vừa rồi thôi diễn hoặc là trong quỷ vực dấu vết để lại trước mặt người này tuyệt đối là cái này quỷ vực người sáng lập cùng dị biến đầu vườn lao nghiêm cùng từ chiêu lặng lẽ trao đổi ánh mắt hai người đều im lặng không lên tiếng thay đổi chỗ đứng để trước tiên có thể đối với mẫu thân khởi sướng mãnh liệt tiến công ha ha đem nơi này chân tướng ngọt thấy bài trừ tất cả quy tắc đây chính là chúng ta rời đi phương pháp duy nhất trần hành cười cười hắn vô vô lục viễn bả bay ra hiệu hắn đem chính mình bùng ra lục viễn lập tức làm theo trần hành bị lục viễn bả vai miễn cưỡng đứng thẳng người người muốn nói cái gì mẫu thân trầm mặt một chút nói ra người đem đồ vật tấn nó rồi vì cái gì trần hành nói chỉ là một câu nói kia liền để mẫu thân giới làn ra xuất hiện lần nữa mãnh liệt dị biến nhưng trần hành xem thường chậm rãi nói ra ngươi cùng ta thấy qua tất cả quỷ độ không giống mới Ngươi biết nơi này là địa phương nào? Ngươi biết nơi này là giả? Ngươi thậm chí biết chúng ta rời đi nơi này phương thức, đúng không? Làm sao ngươi biết? Mẫu thân hờ hững hỏi, nhưng rất hiển nhiên tâm tình của nàng cũng không có coi trọng bình tĩnh như vậy. Trên da bỗng nhiên hiện lên vô số tầng tầng lớp lớp đồng tử, đó là những hồ điệp kia canh chiếu giỏi. Bởi vì ta ở trong nhà trong toilet tìm được không thuộc về ta nam tính vật dụng, đó là thuộc về phụ thân a. Trần Hành nhàn nhạt nói ra, nhưng là hắn cũng không tại quỷ vực bên trong. duy nhất giải thích hợp lý chính là, ngươi biết nơi này là hư giả cho nên ngươi tại tận lực hoàn mỹ phục khắc trong trí nhớ dám vẻ trong đầu đau nhức kịch liệt để trần hành trước mắt từng trận biến thành màu đen nhưng hắn hay là tận lực duy trì một miệng rõ ràng nói liền xem như không dùng được vật dụng hàng ngày ngươi cũng đang liệu dốc hết toàn lực phục khắc lấy dùng cái này đến gây tê chính mình ý đồ để cho mình cảm thấy nơi này chính là thế giới chân thật bởi vì con của ngươi ngay ở chỗ này cho nên nơi này nhất định phải là chân thực mà chúng ta sắp đánh vỡ quy tắc của nơi này sau đó rời đi ngươi hải tử tồn tại thế giới sẽ không còn tồn tại cho nên ngươi đem phi thường mẫu chốt tin tức giấu kín đi lên chính là vì ngăn cản chúng ta nhòm ngó cuối cùng chân tướng ta nói đúng sao Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, bị vừa nhìn về phía Mẫu Thân. Mẫu Thân khí tức trở nên phi thường của bố, sắc mặt của nàng trở nên khi thì xanh khi thì trắng, cậu các bọn người nhìn thấy Mẫu Thân cái phản ứng này, lập tức hiểu, Trần Hành nói đúng, Mẫu Thân thật là nghĩ như vậy. Ta vẫn là không thể tin được ngươi. Sau một lúc lâu, Mẫu Thân mới chậm rãi mở miệng nói ra, Trần Hành lúc trước cùng nàng nói lời lực trùng kích thật sự là quá lớn, vượt ra khỏi nàng lý giải phạm chủ. Nhưng nàng biết nếu như mình bỏ mặc Trần Hành xuống dưới, cái này chính mình thật vất vả mới lập nên trong thế giới, liền sẽ hoàn toàn phá diệt hơi Nếu như Trần Hành nói là sự thật, chính mình có thể xuyên qua cánh cửa kia, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như Trần Hành nói chính là giả đâu, chính mình không đánh tội đổ nổi. Kỳ thật ngươi không được chọn." Trần Hành đột nhiên nói ra, Mẫu thân sững sở, "Cái gì? Mẫu chốt nhất chứng cứ đã sớm giấu ở trên người của ta, ta hiện tại liền có thể phá vỡ nơi này, trực tiếp rời đi, muốn hay không cược một chút?" Trần Hành nói, khoe miệng dáng tươi cười càng điên cuồng, Mẫu thân nhìn xem Trần Hành tâm kia tiểu tụy không gì sánh được khuôn mặt, không, có tồn tại cảm nhận được khủng bố, đối mặt với Trần Hành tra hỏi, nàng giữ vững cho mặc thể nội hồ điệp cũng an phận rất nhiều. Sở Dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là ta muốn trong tương lai cùng ngươi đặt thành một ít hợp tác, mà cũng không phải là muốn giữ lại nơi này, ngươi không nên lầm." Trần Hành nói, hắn phí sức mà lấy tay tiến vào trong túi quần, chậm rãi hướng ra phía ngoài móc lấy. Mậu thân giấu đi vật phẩm gì? Đương nhiên là thân phận của tất cả mọi người chứng minh. Trần Hành bị Lục Viễn coax lại tới đây, nghe cái kia một trận điện thoại về sau hắn liền hiểu, chính như cậu ca lời nói, Mậu thân vì tạm nên ra một cái bình thường cư xá, nàng đem tất cả mọi người đi qua xóa đi. Nhưng nơi này người ở chỗ này đều trải qua cực kỳ kịch liệt quá khứ. loại này cùng quá khứ dây dưa cũng không có tốt như vậy xóa đi cũng không chỉ là ảnh hưởng giác quan liền có thể làm được khả năng duy nhất chính là mâu thân đem những vật này toàn bộ đều giấu đi có lẽ tiếp xúc đến những vật kia những năm này bị mâu thân trộm tới quỷ hồn liền sẽ nhớ tới không thuộc về cư xá này ký ức từ đó thử nghiệm thoát ly nơi này mà loại tình huống này nhất định là mâu thân không cho phép cho nên những cái kia ánh mắt còn có bàn tay đều là mâu thân giết chết dị biến quỷ hồn đi trần Hành vừa nghĩ một bên tại trong túi móc lấy cái gì hắn đương nhiên không có mâu thân giấu đi đồ vật Hắn cũng hoàn toàn không biết mâu thân ẩn nấp rồi cái gì, trần hành là đang đánh cược, hắn đang đánh cược chính mình nghĩ vùng cho mâu thân mang tới ảnh hưởng cũng đủ lớn. Một người một quỷ liền đứng trong phòng đánh cược lấy, trần hành biểu lộ nhẹ nhõm, cứ như vậy chậm rãi nắm tay ra bên ngoài móc lấy, mà mâu thân sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Còn lại bốn người bị cái này bầu không khí ngột ngạt làm cho có chút nói không nên lời đến, nhưng đều vụ trộm lau một vệt mồ hôi. Trần hành đã hôn mê thời gian bên trong, bọn hắn đã sớm xem rõ ràng hắn ngay tại móc trong túi không có vật gì, tại sao có thể có mâu thân giấu đi đồ vật? Thiên điên, hắn đang đánh cược. cậu ca đã có chút chảy mồ hôi nàng khẩn trương vuốt ve tóc chán cố nén chính mình chạy trốn xúc động mẫu thân rốt cuộc động nàng há miệng ra bốn cái hồ điệp từ trong miệng của nàng bay ra nàng bắt lấy hồ điệp nhẹ nhàng hất lên bốn cái hồ điệp rơi vào trừ trần hành bên ngoài bốn người trên mặt cậu ca bọn người chỉ cảm thấy có một hình bóng rơi vào trên mặt của mình sau đó giống như là trong đầu đắp lên một thanh khóa mở một dạng đại lượng ký ức phun ra ngoài đây là thuộc về bọn hắn vai trò thân phận nguyên chủ ký ức lục viễn cũng tại lúc này biết được chính mình cũng không phải là một cái họ lục dẫn chương trình mà là họ lý xem ra cái kia quỷ dị gã bị ổi cũng bị quỷ vực ảnh hưởng tới cho là mình họ lục lục viên thầm nghĩ cái kia gã bị ổi bạo tạc nhất định cùng mẫu thân thoát không ra liên quan cho nên hắn cuối cùng nhìn về phía trần ca là bởi vì ý thức được cái gì à. trần hành thì là nhìn xem hồ điệp như có điều suy nghĩ nguyên lai mẫu thân thể nội những hồ điệp kia toàn bộ đều là nàng nuốt vào quỷ hồn ký ức nhưng tới chỗ này phần lớn đều là không phải bình thường tử vong quỷ hồn loại kia khổng lồ hán lực cũng không phải là nàng có thể tiêu hóa cho nên nàng chỉ có thể dùng toàn bộ quỷ vực cùng mình thân thể đến đem nó trấn áp tại mấy người ký ức bị mẫu thân giải phóng thời khắc. toàn bộ quỷ vực bắt đầu gần như sụp đổ hết thẻ chung quanh hình ảnh đều đang bay nhanh tiêu tán uy về hư vô mẫu thân đứng ở nơi đó ngắm nhìn trần hành nàng chậm rãi nói ra nếu như ngươi nói là sự thật như vậy lập trường của chúng ta kỳ thật cũng không phải là đối lập trần hành cũng không trả lời hắn khẽ ngầm đầu giữa không trung một cánh cửa thanh đồng đang bị cực nhanh phát họa ra đến nó hướng phía phía dưới phi tóc rơi xuống điều này đại biểu lấy trận này trò chơi rốt cục thông quan nhưng trần hành biết còn xa xa không có kết thúc chuyện thú vị vừa mới bắt đầu ân ta biết trần hành biết mẫu thân nói chính là có ý tứ gì hắn thu liễm lại dáng tươi cười cởi. Trước đó chưa từng có nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 112, đột biến chương 112, đột biến tinh hỏa lấp lóe trong đại sảnh xuất hiện năm thân ảnh, chính là thành công thông qua dị biến cư xá Trần Hành năm người. Trần Hành đi ở trước nhất, tiến vào đại sảnh sau thân thể của hắn không còn là học sinh cấp 3 ngây ngô bộ dáng, hắn cũng lần nữa cảm nhận được thương bệnh bị xóa đi cảm giác. Nhưng lần này có chút khác biệt, Trần Hành rõ ràng có thể cảm giác được nghĩ viện vung mang tới di chứng cũng không có trong nháy mắt biến mất, mà là lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi tiêu tán. Đại sảnh hiệu quả trị liệu quả nhiên là có hạn mức cao nhất sao? Trần Hành nghĩ đến Hắn quay đầu nhìn một chút đám người, đám người cũng thay đổi thành chính mình nguyên bản dáng vẻ, thương thế trên người cũng cơ bản đều khỏi hẳn chỉ có lục viễn tựa hồ con mắt có chút không phải mái. Ngay tại bước mắt, Trần hành không nói gì, ngược lại là lao nghiêm phọc lục viễn, nói ra ngươi thế nào? Không phải mái. Lục viễn giật này mình, hắn đội vàng thả tay xuống, cười ha hả nói ra không có việc gì, chính là cảm thấy lần này ở trong đêm thời gian quá lâu, có chút mệt mỏi. Là có hơi lâu, lần này kết thúc về sau ta phải thật tốt nghỉ ngơi một trận. Cậu ca đẩy kính mắt, nhỏ giọng nói ra, ân, ta cũng là. Lao nghiêm rất tán thành. trần hành nhìn về phía từ chiêu chiêu do hỏi phía sau người tính toán gì tiếp tục thông quan trò chơi a ân từ chiêu chiêu gật gật đầu giống nhau trước đó hai người tại thương trường trò chơi sau phân biệt chẳng cảnh tiểu nghiêm tử ngươi quay đầu đem cái này mỹ nữ kéo vào trong nhóm đi về sau mọi người giao lưu câu thông đứng lên cũng tương đối dễ dàng cậu ca đột nhiên nói ra lao nghiêm gật gật đầu nói tốt. sau đó hắn lôi kéo từ chiêu chiêu đi tới một bên nói nhỏ lấy đi thôi chúng ta trước đi qua đi trần hành sờ lên chính mình cổ áo sau đó hướng phía đã đợi chờ đã lâu người dẫn đạo đi đến cậu ca do dự một chút trực giác của nàng sau đó nhất định sẽ ra đại sự rời đi trò chơi trước đó mẫu thân hoặc là nói cái kia gọi văn thư nữ bị cùng trần hành nói một câu rất không giải thích được lập trường của chúng ta cũng không phải là đối lập có ý tứ gì hai người kia còn đã đạt thành cái gì hợp tác cậu ca phúc phỉ cuối cùng đẩy cửa lúc rời đi văn thư cũng là yên lặng đứng ở một bên đưa mắt nhìn mấy người rời đi cậu ca cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình hình này quỵ dị đến làm cho nàng có chút rút giữ dậy nàng đã muốn nhanh chóng hướng về đến người dẫn đạo bên cạnh để hắn tranh thủ thời gian mở cửa để cho mình rời đi lại có chút muốn năng dừa muốn nhìn một chút trần hành đến cùng đều làm những gì nàng dấu dĩ bước chân rất lề mề rất nhanh liền rơi vào phía sau người dẫn đạo hướng phía đi trước tới trần hành cùng lục viễn thật sâu hành lễ hắn ngự khí khiêm tốn nói chúc mừng hai vị tôn kính người dự thi thông quan trò chơi mở cửa ta phải đi về. lục viễn một bên vớt mắt một bên ngáp một cái xin ngài chờ một chút sẽ thấy lần này trò chơi biểu hiện xuất sắc ngài có thể từ đó rút ra một kiện bát thưởng người dẫn đạo trong tay hiện lên năm tấm thẻ bài nhưng trần hành phát hiện cái này năm tấm thẻ bài cũng không phải là thần quyên chất liệu không có tản ra loại kia cực độ để cho người ta khao khát hào quang. Lục Viễn là người, hắn hỏi chúng ta 5 người một người một tấm sao? đúng vậy. người dẫn đạo nói ra. Lục Viễn nhìn về phía Trần Hành, tại Trần Hành khẽ gật đầu sau, hắn có chút cao hứng từ 5 tấm trong thẻ bài tùy ý chọn tuyển một tấm. Lục Viễn cầm lấy thẻ bài trong nháy mắt, tấm thẻ bài kia nhan sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa, cuối cùng thế mà biến thành một tấm thẻ ngân hàng. thẻ ngân hàng. Lục Viễn nhìn xem trong tay in ít ngân hàng thẻ ngân hàng có chút một bực. chúc mừng ngài, quất chúng năm không không tiền mặt, mật mã ngay tại thẻ mặt sau. Ngài trở lại thế giới hiện thực sau liền có thể trực tiếp để hiện sử dụng người dẫn đạo giải thích nói hắn thư hùng khó phân biệt thanh em cũng đeo chút vui vẻ lục viên tay đều có chút run run cầm tấm thẻ kia giống như là cầm củ khoai nóng bằng tay thanh em hắn đều đang run dậy còn có kiểu khen thường này trần hành khen như mày hắn biết rõ hiện tại lục viên thiếu nhất chính là tiền bởi vì mộ mỗ nằm viện lại thêm lục viên bản nhân cơ hồ không có nguồn kinh tế một bút này khoản tiền lớn có thể nói là giải hắn khẩn cấp nhưng bây giờ lục viên cư như vậy đang nhìn giống như ngẫu nhiên ban thưởng bên trong rút ra đến chính mình thứ cần thiết nhất là trung a trần hành suy nghĩ Cũng đi lên trước rút lấy một tấm thẻ bài, thẻ bài ở trong tay của hắn cao tốc biến đổi nhan sắc, cuối cùng biến thành một cái mặt dây chuyền. Dây xích toàn thân là làm bằng bạc, mà phía trước bưng rơi lấy chính là một viên âm trầm răng nanh, viên này răng nanh cảm nhận cùng hình dạng đều phi thường quỷ dị, có chút giống răng sói. Chân hành nhẹ nhàng đụng vào răng nanh, trong đầu đột nhiên nhiều một đoạn tin tức. Răng là người đeo cung cấp nhất định số lượng thể lực tăng thêm, người đeo thương thế càng nghiêm trọng hơn, tăng thêm biên độ càng lớn. Tới, chân hành nhẹ nhàng nuốt ve răng thưởng thức trong đầu tin tức. Thể lực bên trên thiếu hụt là Trần hành khó mà bù đắp thiếu huyết. ma kiện vật phẩm này xuất hiện không hề nghi ngờ ở một mức độ nào đó đền bù chỗ thiếu hụt này. đây cũng là trần hành cần nhất vật phẩm, mà lại từ vật phẩm miêu tả nhìn lại, cũng phi thường thích hợp trần hành trò chơi phong cách. nhìn như là ngẫu nhiên rút ra, nhưng thì thật mỗi người ban thưởng đều định tối đa. trần hành nhìn thoáng qua bên người vẫn ngắm chìm tại cuồng hỉ bên trong lục biển, ở trong lòng lẩm bẩm nói. lúc này cậu ca lão nghiêm từ chiêu chiêu ba người cũng tới rút lấy riêng phần mình vật phẩm. cậu ca cùng lão nghiêm thẻ bài rút ra về sau trực tiếp biến mất. người dẫn đạo giải thích nói phần thưởng của bọn hắn là trực tiếp đối ứng trong hiện thực hai người sau khi đi ra ngoài liền có thể bình thường sử dụng. mà từ chiêu chiêu rút đến chính là một cái hình thù kỳ quái vật phẩm, nhìn giống một cái vật phẩm trang sức, Trần Hành cũng không nhận ra, nhưng hắn cũng không phải rất để ý, Trần Hành lơ đãng nhìn thoáng qua bên người, nơi đó tựa hồ một mực có một đạo bị trong đại sảnh chiếu sáng rượu ra bóng dáng, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Trần Hành bóng dáng này cùng tất cả bóng người con hướng cũng khác nhau. Mà lại bóng dáng này cũng không phải là hình người, mà là vật bẹo thành càng quỷ dị hơn dáng vẻ. Không sai biệt lắm đến thời gian, Trần Hành chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, kéo ra cùng người dẫn đạo ở giữa khoảng cách. Xin hỏi các vị là muốn trở về thế giới hiện thực? Hay là tiếp tục trò chơi đâu? Người dẫn đạo ngữ khí như cũ kiếm tốn, hắn thấp giọng dò hỏi, giờ phút này, đột nhiên xảy ra gì biến? Trong đại sảnh tất cả mọi người cảm giác được đại sảnh ngay tại kịch liệt lung lay, lúc đầu trong đại sảnh nhóm lửa ánh đến đều dập tắt, thay vào đó là phảng phất tại âm gian bên trong lĩnh hàng thiêu đốt quang mang u lục. Tình huống như thế nào? Cậu Ca lập tức nhìn về phía Trần Hành, nàng không có một tơ một hào do dự, bởi vì nàng biết cái này nhất định là Trần Hành tiền chuyện tốt, có thể cái nhìn này nhìn sang, cậu ca huyết dịch đều lạnh. Bởi vì Trần Hành đứng bên người một cái nàng rất quen thuộc thân ảnh, đó là mẫu thân. cũng chính là văn thư thân ảnh cậu ca ra đầu đều muốn nổ bay nàng rốt cuộc minh bạch trần hành chữ nhật thư đạt thành hiệp nghị là cái gì hắn một mực tại chủ bị lấy muốn thế nào trợ giúp văn thư xuyên qua cửa lớn tiến vào đại sảnh hắn muốn phục khắc cái thứ hai bóng đen nhìn xem trong trò chơi nở cờ xuyên qua cửa lớn đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì phải chăng có thể trực tiếp trở thành người chơi tên điên này một cố cực kỳ dự cảm không ổn bao phụ tại trong lòng của nàng cậu ca hiện tại cực độ hối hận không có trước tiên trở về thế giới hiện thực nhưng bây giờ đã, đã quá muộn biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh trừ trần hành bên ngoài tất cả mọi người văn thư tiểu thụ thân thể chậm rãi hướng phía bước một bước vô số hồ điệp từ phần lưng của nàng sung ra tại toàn bộ đại sảnh điện cuồng bay múa tựa như nàng kéo lấy vô số từ u minh mà đến oan hồn đi tới nơi đây hai mắt của nàng giờ phút này trải rộng màu đỏ tươi trong tay nắm dao phay liễm lấy quang mang kinh khủng cho chơi văn thư nhẹ nhàng nói ra nhưng trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào thấu xương sát cơ cùng điên cuồng làm cho tất cả mọi người như rơi vào băng xảy ra chuyện lớn chương một người xem chương một người xem cùng lúc đó một cái vóc người thấp bé toàn thân treo rằng trang sức nam nhân đứng tại một mạng lớn màu xám trắng khó khăn khu kiến trúc bên trong tâm tình của hắn vui vẻ ngâm nga bài hát cầm trong tay một cái điện thoại di động hắn tựa hồ đang chờ lấy cái gì nếu như trần hành ký ức không có bị xóa đi hắn liền sẽ lập tức minh bạch người này là hắn tại bệnh viện bên trong thấy qua hộ khách đồng thời người này cũng là cái gọi là người xem ân bắt đầu sao người xem tựa hồ đã nhận ra cái gì hắn như có điều suy nghĩ lấy, nhìn một chút trên tay điện thoại tự đủ đây không tính quáy nhiều trò chơi bình thường tiến trình đi hắn từ trên thân gỡ xuống một cái răng trang sức, tiện tay vứt xuống một bên, sau đó hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. tại hắn rời đi không lâu về sau, màu xám trắng khu kiến trúc tựa hổ nhiễm lên một tia màu đỏ tươi. chỉ là một trò chơi. văn thư nhẹ nhàng nói ra, ở đây mỗi người cũng cảm giác mình trái tim bị một đôi tay lạnh như băng gắt gao cầm. thân thể của nàng bột phát âm lãnh khí lưu màu đen, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ trợ hạ xuống, mắt trần có thể thấy bốn phía trên vách tường đã phủ lên thấu xương xương lạnh. ta dựa bảo, người xài giàn." lục viên đã lẫn mất xa xa, hắn một bên thở ra khói trắng, một bên che ngực, cũng không quên nhỏ giọng đầu đen lấy. loại thời điểm này ngươi liền không thể bất tranh cái sao lao nghiêm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kinh khủng trắng cảnh hắn khẩn trương đều muốn luôn. kết quả lục viễn đậu đen rau muốn một câu như vậy hắn suýt nữa không có kéo căng ở ta khẩn trương lục viễn nhỏ giọng nói ra trần hành cách văn thư gần nhất nhận ảnh hưởng cũng là lớn nhất trên da rẻ của hắn đã tràn đầy tổn thương do giá rét đại sảnh chữa trị công năng y nguyên tồn tại thế là trần hành làn ra không ngừng mà bị đống thương sau đó bị chữa trị một mực lặp đi lặp lại tuần hoàn vô cùng thống khổ trần hành biết nàng là cố ý dưới gái nhìn của nàng chính mình thay thế nàng hại tự thân phận Tại nàng cố gắng tạo nên đi ra hải tử còn sống trong thế giới tùy ý làm vậy. Cho dù hai người trước mắt lập trường không xung đột, nhưng Văn Thư hay là không thể tránh khỏi trả thù Trần Hành, chỉ bất quá nàng còn sót lại lý trí để nàng chỉ là đối với Trần Hành tiểu thi chủ trị, cũng không hề dùng dao phay trong tay chặt xuống Trần Hành đầu lâu. Nhưng người dẫn đạo liền không có vận tốt như vậy, hắn toàn thân kết đầy băng, thậm chí đã lan tràn đến cổ họng của hắn, chỉ lộ ra đeo trắng tuần mặt nạ đầu lâu, hắn một bước cũng không thể động đậy. Văn Tư từng bước một đi tới người dẫn đạo trước mặt, nàng huyết hồng hai mắt chậm rãi nhìn chăm chú người dẫn đạo. tôn kính đại nhân, ngài là từ thế giới trò chơi bên trong siêu thoát đi ra tôn quý sinh mạng thể, xin hỏi ngài có phải không có hứng thú trở thành người chơi đâu? người dẫn đạo không chút nào hẳng, ngữ khí mười phần bình tĩnh nói. chân hành đứng ở một bên, nghe được mười phần rõ ràng, trong lòng hắn nhảy một cái, quả nhiên trong trò chơi nở dở cờ có thể thông qua phương thức nào đó trở thành người chơi sao? trò chơi, thế giới. văn thư khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, những cái kia khí lưu màu đen giờ phút này như là ngọn lửa màu đen, ở trên người nàng điên cuồng thiêu đốt lên, thiêu đốt đến càng là hưng bên trong đại sảnh nhiệt độ liền càng thấp. người nói là. hai tử của ta tồn tại thế giới chỉ là thế giới trò chơi văn thư vươn tay đặt tại người dẫn đạo trên mặt nạ nhẹ giọng dò hỏi đúng vậy đây chẳng qua là du lịch người dẫn đạo lời còn chưa dứt văn thư tiểu tụy trên khuôn mặt đã tràn đầy dữ thợ nàng dùng sport người dẫn đạo đầu lâu lại trực tiếp bị nàng bóp nát toàn bộ mặt nạ sụp đổ ra nhưng dưới mặt nạ cũng không có vẩy da da đỏ trắng đổ vật tựa hồ dưới mặt nạ là một bộ sắc không đem người dẫn đạo đầu lâu bóp nát cũng không có để văn thư hạ giận trên người nàng quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem người dẫn đạo thi thể thôn vệ thi thể lập tức biến thành cho tàn là ai cho phép các ngươi coi nó là làm trò chơi? Văn thư lệ tiếng nói nàng từ ngữ từng tiếng thê lương chạm được phong ma. ở giữa không trung bay múa vô số hồ điệp đã nhận ra văn thư gần như sụp đổ cảm xúc bọn chúng cũng điên cuồng hướng lấy đại sảnh bốn phía va chạm mà đi địa chấn kịch liệt động đem trốn ở một bên mấy người toàn bộ hất tung ở mặt đất bọn hắn câm như hến tất cả đều thấy chóng không có người thấy thậm chí nghe nói qua cảnh tượng trước mắt người dẫn đạo bị trong trò chơi nhân vật viết sau đó nàng sẽ không thật muốn đem đại sảnh phá hủy đi cậu ca nhìn đứng ở xa xa trần hành. trần hành bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp lạnh nhạt tự nhiên náo nhiệt như vậy à? nhẹ nhàng tiếng cười đột ngột trong đại sảnh vang lên người xem mặc lấy tràn đầy răng trang sức xuất hiện ở trong đại sảnh. trần hành nhìn thấy hắn trong nháy mắt con ngươi rụt rụt người này hắn tựa hồ gặp qua nhưng trong đầu tìm không thấy bất luận cái gì tin tức tương văn ngươi là ai văn thư nhìn về phía người xem lãnh đạm hỏi hắc hắc ta là ai đâu người xem nở nụ cười giống như là đang tắc quái một dạng hắn lung lay điện thoại nắm cuốn họng phát ra lại nhọn vừa mịn thanh âm cảnh sát đồng chí thê tử của ta cùng hài tử đều tự sát đã chết đi a Hắn Thanh Âm lộ ra mười phần kinh hoàng, giống nhau cái kia tiếp lên từ chiều chiêu điện thoại lục Hồng. Cảnh sát đồng chí, ta gọi lục Hồng, thê tử của ta gọi văn thư, con của ta. Ân, con của ta nói đến cuối cùng, hắn ngự khi đã biến trở về thanh âm của mình, không còn cố làm ra vẻ bắt chước cái kia lanh lảnh thanh âm, hắn thoải mái mà nói ra ta quên bất quá không trọng yếu. Phị. Khí lưu cực hạn áp xúc tiếng nổ đùng đoàn đột nhiên nổi lên, Trần Hành cảm giác mình lỗ thai đau sót, cái gì đều nghe không được một giây sau đại sảnh đem hắn lỗ thay thương thế đều chữa trị. lúc này trần hành mới nhìn đến văn thư thân ảnh đã không tại bên cạnh mình tại vừa mới trong chớp mắt nàng mang theo ngập trời hát diễm một đao bổ về phía người xem chỉ là thân thể của nàng cùng không khí ma sát đi ra kinh người nổ đùng liền để trần hành mấy người đã mất đi thính lực nàng một đao này có như thế nào uy lực đã không phải là mấy người có thể phỏng đoán phạm vi văn thư trên dao phay bám vào hàn khí để người xem sau lưng mặt đất cùng trên vách tường toàn bộ kết lên thật dày tầm băng nhưng là lưới dao của nàng liền đứng tại cách người xem đầu lâu năm tấc vị trí tựa hô có một đạo tường vô hình ngăn trở công kích của nàng văn thư không có dừng tay hát diễm cùng dao phay hóa thành kinh khủng giấm lũ đem người xem bao phủ hoàn toàn, nàng điên cuồng hướng lấy người xem công kích tới, mà người xem từ đầu đến cuối đều hai tay bỏ vào túi, không hề động một may. tốt, sau đó cũng không phải là các người đám con nít này có thể tiếp xúc đến đồ vật. người xem ý cười giạt giáo phất phất tay, giữa không trung cấp tốc hiện hóa chúng một đạo cửa thanh đồng, trần hành năm người đều là không bị khống chế bay lên, hướng phía cửa thanh đồng bay đi. đợi đưa năm người sau khi rời đi, hắn mới một lần nữa nhìn về phía văn thư, có chút hăng hái nói, ngươi có hứng thú trở thành người chơi a? tự giới thiệu mình một chút. ta gọi điểm ta có thể giúp khả văn thư phảng phất giống như không nghe thấy nàng tiếp tục điên cuồng tiến công lấy điểm sắc mặt có chút âm trầm hắn luôn tay nhẹ nhàng bung lên văn thư tứ chi trong nháy mắt gãy xương vặn bẹo thành hình méo mó nhưng văn thư lông mày đều không có như một cái nàng dùng đầu lâu tiếp tục hướng phía điểm đánh tới hai mắt đỏ như máu tràn đầy điên cuồng điểm tiện tay chảo một cái cách không bóp lấy văn thư cổ họng lúc này mới đã ngừng lại người sau điên cuồng hành vi hảo, hảo nghe người ta nói thôi điểm hơi không kiên nhận hắn nói ra ngươi biết một cái trò chơi thế giới nhân vật trở thành người chơi là khái niệm gì sao có muốn hay không ta kể cho ngươi rằng a hắn nhìn về phía văn thư phát hiện người sau sắc mặt bị bóp tím xanh nhưng bờ môi ngập ngừng nói giống như đang nói cái gì ngươi nói cái gì điểm do hỏi hắn tiếng nói chưa rơi một mực tại trong đại sảnh điên cuồng va chạm đám hồ điệp toàn bộ hướng phía văn thư xuống đến trong nháy mắt liền toàn bộ chui vào trong cơ thể của nàng những cái kêu lục sắc đôi mắt một đôi tiếp lấy một đôi nhắm lại nhưng văn thư ngọn lửa trên người thiêu đốt đến càng ngày càng gừng gừng thì người của nàng cũng càng ngày càng mơ hồ cho đến biến thành một đạo hát ảnh ta nói ta thành là ngươi văn thư điên cuồng gào thét, ngọn lửa trên người bỗng nhiên bành trướng rốt cục đột phá điểm trói buộc nàng từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất người Tiểm không tự chủ được lui về sau một bước có thể bộ dáng thê thảm văn thư thân ảnh cùng nàng giao phay đã biến mất tại trong đại sành lưu lại bên dưới nàng sau cùng tiếng mắng chửi ở chỗ này chầm chậm quên quẩn. điểm hoàn toàn không để ý đến văn thư lời nói hắn mang theo tiếp đối nói ra đáng tiếc tốt bao nhiêu việc vui vào thời khắc này hắn bỗng nhiên đã nhận ra không đúng hắn cấp tốc sở về phía cổ họng của mình có một chỗ vết thương đang chậm rãi nứt ra mặc dù rất nhỏ nhưng là hắn hay là chảy máu văn thư tại một khắc cuối cùng thành công thương tổn tới hắn tiệm nhìn hướng tay của mình trường, phía trên mơ hồ có thể thấy được huyết dịch của mình hắn huyết dịch nhan sắc hiện ra kỳ lạ màu bạc yếu đớt hắc diễm ở phía trên lợn lở ngăn cản hắn vết thương tự lành tiệm sát mặt âm trầm không gì sánh được hắn cũng không tiếp tục phục vui đùa tâm tính mắng to một câu ti tiện côn trùng hắn bung tay một cái sắp băng liệt đại sảnh một lần nữa biến thành trước kia dáng vẻ hắn thân ảnh cũng lần nữa biến mất chương 114, vòng trước người dự thi chương 114, vòng trước người dự thi trần hành mở cho mắt phát hiện mình đã rời đi đại sảnh về tới chính mình phòng trò thuê bên trong Lần này mình cũng đánh mất một bộ phận ký ức, Trần Hành chỉ nhớ rõ chính mình cùng đám người hút xong trò chơi thông quan ban thưởng sau đó phát sinh sự tình hắn đều không nhớ rõ. Trần Hành ngẩn ấn Thái Dương, hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình chính bành chướng lấy đau nhức khó có thể chịu được, Trần Hành ăn tính co quắp tại trên giường, đại khái qua mười mấy phút mới chậm rãi chậm lại. Hô, hắn chậm rãi hô một hơi, đem quần mình thân thể duỗi thẳng, mồ hôi đã hoàn toàn thẩm thấu hắn quần áo, Trần Hành cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Lục Viễn cho hắn phát tới tin tức, hắn nói hắn đi trước bệnh viện thăm hỏi mẫu mẫu Trần Hành hồi phục một cái tốt về sau đứng lên, hướng phía máy tính đi đến. Hiện tại đã là 11 giờ chưa Trần Hành ngồi tại máy tính bên cạnh, đầu tiên mở ra diễn đàn, tra xét điểm của mình. 9999 vương hành điểm tích lũy 210. Quả là thế a. Trần Hành nhẹ nhàng gật đầu, khi tiến vào trò chơi trước đó Trần Hành có được 90 điểm tích lũy, thông qua năm người trò chơi đồng thời thành công tìm tới dị biến hạch tâm, tức mẫu thân văn thư, thu được gấp đôi điểm tích lũy, bàn bạc 120 phân. Trần Hành thuận mang kiểm tra một hồi vô diện điểm tích lũy, người này điểm tích lũy lần nữa phát sinh tăng vọt, thế mà đi tới 6000 phân. Vô diện đánh chết người dự thi sao? Trần Hành cảm tự hỏi. vô diện điểm tích lũy mỗi lần đều là khủng bố như thế tốc độ tăng trước mắt lê trần hành nhận biết đến xem chỉ có hai loại khả năng một vô diện bình thường thông quan trò chơi thu được đại lượng điểm tích lũy hai hắn đánh chết người chơi có lẽ là đánh chết rất nhiều điểm thấp người dự thi cũng có thể là trực tiếp đánh chết điểm cao người dự thi bất quá tại trần hành xem ra bình thường thông quan trò chơi thu hoạch được như vậy số lượng điểm tích lũy không quá hiện thực cái này cũng không phù hợp chư thần trò chơi phong cách bọn chúng các hạng quy tắc còn có cần biết đều tại mê hoặc lấy người chơi ở giữa chém giết lẫn nhau điểm tích lũy càng cao người liền càng sẽ trở thành trong lòng tất cả mọi người con mồi mà vô diện loại này không chút nào che giấu trên phạm vi lớn chướng phân xu thế hiện lộ rõ ràng hắn tuyệt đối tự tin hắn căn bản không sợ trở thành người khác con mồi trần hành nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy vô diện tình hình hắn cứ như vậy tùy ý nói ra hắn là vô diện sự thật phi thường quân vọng đương nhiên cũng không bài trừ cái kia mặt nạ miệng chim người phía dưới cũng không phải là vô diện khả năng trần hành không nghĩ nhiều nữa đối với hắn mà nói chuyến này một niềm vui ngoại ý muốn chính là thông quan ban thưởng mặt dây chuyển trần hành ý tưởng đốt phát thử tại hối đoái bạn khối tìm kiếm cái này mặt dây truyền giá cả theo điểm tích lũy không ngừng để cao trần hành có thể xem điều mục cũng càng ngày càng nhiều quả nhiên bị hắn tìm thấy được mặt dây truyền này hối bái giá cả vậy mà cao tới dòng giá 400 điểm tích lũy trần hành lại tra xét mặt khác tương tự có thể tăng lên người dự thi bản thân tố chất thân thể vật phẩm giá cả đều phi thường đắt đỏ thật quý a trần hành nuốt nuốt mi tâm đúng lúc này hắn nhận được cậu ca nói chuyện riêng tin tức trên núi linh hoạt chó ta trở về về sau cảm giác giống như thiếu thốn một đoạn ký ức ngươi thế nào ngươi còn nhớ rõ trong đại sảnh xảy ra chuyện gì sao trần hành nghĩ nghĩ. trả lời ta giống như cũng thiếu một đoạn ký ức ngươi cuối cùng nhớ ký chẳng cảnh là cái gì trên núi linh hoạt chó ta vừa mới cũng đã hỏi tiểu nghiêm tử cùng tiểu với con hắn cùng ta cuối cùng một đoạn ký ức chính là hút xong ban thưởng phía sau xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết ta hoàn toàn không nhớ rõ ta là thế nào rời đi lại sảnh tiểu nghiêm tử tiểu với con cậu ca sau lưng sẽ không gọi ta cái gì tiểu hành tử loại hình danh tự đi chân hành trong lòng đỗng nhiên dâng lên như thế một cái nhàm chán suy nghĩ vương hành ta cũng kém không nhiều trên núi linh hoạt chó úc vậy được rồi xem ra tất cả mọi người quên trên núi linh hoạt chó đúng rồi chủ nhóm muốn gặp ngươi một mặt trần hành khen nhũ mày đây là hắn lần thứ nhất đụng phải lời mời này nói thật trần hành không muốn cùng bất luận kẻ nào online bên dưới sinh ra gặp nhau thân thể của mình quá suy yếu một khi phát sinh bất kỳ xung đột nào đều là chính mình đảm đương không nổi ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào cự tuyệt thời điểm cậu ca tin tức để trần hành hoàn toàn thay đổi chủ ý trên núi linh hoạt chó quên nói cho ngươi biết chủ nhóm là vòng trước chư thần trò chơi người dự thi vòng trước chủ nhóm thế mà tham gia hai vòng chư thần trò chơi đây là trần hành lần thứ nhất gặp phải tham gia hai vòng trò chơi người dự thi Hán đối với vòng chức chư thần trò chơi có rất nhiều nghi vấn thí dụ như vì cái gì chư thần trò chơi tin tức không có một chút xíu truyền ra ngoài, thí dụ như vòng chức trò chơi thắng lợi cuối cùng nhất người là ai. Trần Hành suy tư một chút, trả lời tốt, lúc nào gặp mặt. Trên núi linh hoạt chó ngay tại hai ngày này đi, một hồi ta đem cụ thể tin tức phát cho ngươi. Vương Hành tốt. Sau đó cậu ca liền không có đáp lại Trần Hành mà là xuất hiện ở trong trò chuyện nhóm, vừa mới lao nghiêm đem một cái ID gọi là Thính Tuyết người kéo vào trong nhóm, chắc hẳn cái kia chính là Tử Chiêu. cậu ca đã tại trong trò chuyện nhóm khoái hoạt địa thủy bậy trần hành nhìn một chút xác nhận là không có tác dụng gì tin tức sau hắn đứng người lên chuẩn bị làm những gì lúc một cỗ tê dại cảm giác từ trái tim lan tràn hướng tứ chi trần hành lập tức sắc mặt xanh lét tím nặng nề mà ngã trên đất hắn dây rủa lấy miệng lớn hô hấp lấy nhưng tựa như một đầu mắc cả cá vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có biện pháp hút vào bao nhiêu dưỡng khí không được phải chết trần hành cố gắng bình phục hô hấp hắn rây rủa đôi tay dùng sức đi đủ để lên bàn điện thoại lúc này hắn thấy được trên ngón tay của chính mình phụ lấy hai viên hái đều hái không xuống đôi. giờ phút này bọn chúng chính lóe ra yêu tớt hồng văng trần hành lập tức liền nghĩ đến mình tại trong trò chơi sử dụng nó lúc lúc đó cũng cảm giác được chính mình giống như đã mất đi thứ gì nhưng ở trong trò chơi không có bất kỳ cái gì dị dạng nguyên lai trực tiếp ảnh hưởng trong hiện thực chính mình sao trần hành rốt cục mò tới điện thoại hắn cố gắng bấm xe cứu thương điện thoại tại kết nối trong nháy mắt trần hành nương tựa theo khí lực sau cùng báo ra địa chỉ của mình cùng triệu chứng sau đó hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức đại hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã là tại bệnh viện trong phòng bệnh lục viễn một mặt lo lắng ngồi tại bên giường lục viễn bộ dáng cũng có chút kỳ quái Hắn ở trong phòng cũng mang theo một bộ rộng lớn kính râm. Gặp Trần Hành tỉnh, Lục Viễn bội vàng dò hỏi Trần ca ngươi thế nào? Trần Hành chậm rãi lắc đầu, cảm giác được thân thể của mình cực kỳ suy yếu. Hắn dò hỏi ta thế nào? Lục Viễn mặt lộ vẻ do dự, có chút không biết nên nói thế nào. Hắn đem để lên bản CT tấm hình đưa cho Trần Hành, nói ra Trần K chính ngươi xem đi. Trần Hành tiếp nhận nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Đây là lá phổi của chính mình CT. Trần Hành nhìn thấy phổi của mình hết sức rõ ràng thiếu thốn một khối. Đây chính là sử dụng chiếc nhẫn đại giới a. Trần Hành nhẹ nhàng lớn lớn thái dương, Trần Mặc không nói.